nguy hiểm thật ta kém chút liền để ngươi ra hỏa này từ nơi này chạy mất may mà ta lại dự kiến trước sớm dự phòng lấy ngươi chạy trốn để ngươi đào tẩu không thể được ỉ m kéo đao bên trong ta còn đem gian phòng của ngươi cho bảo lưu lấy đâu nào chỉ là dự kiến trước quả thực là ba trăm sáu mươi độ toàn phương vị vô không ngăn nghiêm phòng t ự thủ nếu là đem những n à y người an bài đi đối phó cái kia ngũ dơm tiểu tử mười cái hắn cũng bị làm nằm xuống đỏ phợ lạng mỹ ngộ cắn răng chỉ vào xa xa những cái kia chạy trốn chủ lực Người nhạo, phất phất phất phất phất so với ta tới kia hai tên gia hỏa không nên mới là ngươi hẳn là bắt gia hỏa sao hết t h ả tất cả đều là từ bọn hắn dẫn phát ta một cái tiền nhiệm sẽ ký bù cải vậy mà lại bị ngươi coi trọng như vậy thật đúng là được sùng ái mà lo sợ đâu cũng chính là đỏ phờ làm mỹ ngộ trong lòng chống trọi ép năng lực vô địch đổi một người lúc này đã tại chỗ bạo t ạ n g bởi vì trong lòng ta ngươi nhưng so sánh kia hai tên gia hỏa muốn nguy hiểm nhiều a mòn sần cảm thán một tiếng đối đỏ phờ làm m ì ngộ trào phúng lơ đ ẽ n lại nói bên kia tự có người đi đuổi bắt không cần ta đi qua cũng không thành vấn đề ngươi nhìn cụ dạn cùng kỳ d hai cái chẳng phải đi qua sao thì ra bên kia dơ ôi đã cùng kỳ d giao thủ ạ sở cũng cùng cụ dạn đánh trò sinh động xác thực như mòn s ơ n nói không cần hắn xuất thủ cũng giống vậy có người đi đối phó bọn hắn mặc kệ quá trình có hay không nhường so với nguyên kịch bản bên trong ạ sở thực lực tăng lên không chỉ một bậc mà lại giam giữ ỉm k é o đao trong lúc đó cũng không có bị nghiêm hình tra tấn không giống nguyên bản kịch bản bên trong còn bản thân bị trọng thương một cái người thân thể trạng thái là phi thường ảnh hưởng sức chiến đấu ngươi tỉ như nói hai cái thực lực tương đương cùng lượng cấp quyền thủ một cái cảm bạo phát sốt đầu đều làm n ộ n g một cái trạng thái hoàn hảo ai thắng ai thua liếc qua thấy ngay cho nên ạ s ở dù là thực lực không kịp cụ dạn nhưng thời gian ngắn chống cự vấn đề k ỹ thật không lớn ánh mắt từ bên kia thu hồi đọp phợ lạm bị ngộ trầm mặc nửa ngày không nói còn có thể nói cái gì đó hải quân châu bò s á c thực châu toàn bộ hành trình bốn cái đại tướng cấp chiến lược nghiền ép toàn trường gặp cùng sẻn gỗ cụ trên cơ bản từ đầu đến giờ đều không chút xuất thủ qua phải biết dâu trắng thế nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền hạ chàng tự mình chiến đấu chính đỏ phơ l à m m y ngộ cũng không biết là tâm tình gì xem ra ta lại muốn một lần thua ở ngươi trên tay cái gì thua không thua đừng nói khó nghe như vậy nha ngươi tế phẩm một chút trên thế giới này nhưng không có những người khác chịu vinh hạnh đặc biệt này đọ phờ lạ mỹ m ngộ kém chút một ngụm lao hết u y phút ra dễ cẩn nói phất phất phất phất phất ngươi nói đến dễ nghe như vậy ta kém chút liền tin mặc kệ ngươi tin hay không dù sao ta là tin m ò n sân trường đao trong tay chỉ hướng đọ phờ lạ mỹ m ngộ như vậy hiện tại làm ra một lựa chọn đi ngươi là thúc thủ chịu c h ó i vẫn là để ta đem ngươi bắt lại đâu từ ta mười tuổi năm đó lên ta liền đã thể Thế ta giới lại của k mọn g còn sần bĩu môi sớm một chút xong việc tiết kiệm một chút mọi người thời gian không tốt sao còn nhất định phải ta dùng sức mạnh so với dùng sức mạnh ta càng thích ngươi t ỉ n h ta nguyện a mọn sần tiếng nói đều còn chưa rơi xuống hắn người liền xuất hiện tại đỏ p h ở làm mì ngộ bên người một đao t ử dưới trí thượng v t qua chiến đấu hắn mọn sần cũng là nghiêm túc hây a dâu trắng đem ả kẽ nụ một quyền nện ngã trên mặt đất thở một ngụm khí thô nham tương tiểu quỷ người muốn giết lao tử còn sớm một trăm năm đâu giao thủ số lần mặc dù không nhiều nhưng hai người đều thụ thương không nhẹ cho dù là kéo lấy tàn tật chi thân dâu trắng lao ra hỏa này cũng không hổ là mạnh nhất ạ kẻ nủ phi một ngụm phun ra miệng bên trong huyết dịch từ dưới đất bỏ dậy nhìn xem dâu trắng nói đừng nói mạnh miệng lừa gạt mình dâu trắng tựa như ngươi đám nhi t ử kia miệng thảo luận lấy nhiều yêu cha của mình quay người lại đem ngươi cho lưu tại nơi này giúp bọn hắn ngăn cản hải quân còn nói cái gì người nhà trọng yếu nhất đây là buồn cười nhất cho cười rất rõ ràng ạ kẻ nủ ra hỏa này biết làm sao đi châm ngòi tâm tình của đối thủ để đối thủ không cách nào tỉnh táo lại tốt đạt thành mục đích của mình có thể nói Đỏ cầu tử ra hiện ỏ a nghĩa này vì đạt thành chính mình có thể không từ thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ấn, hắn trong lòng chính nghĩa chính là vì đạt thể từ thủ bất thủ t có cứ r t để c h í h nghĩa, hắn chỉ nhìn k ế tại quả quá không nhìn trình. Hiện t dâu trắng trên lồng ngực quả đấm kia lớn nhỏ vết thương chính là vừa rồi bởi vì thân thể thương thế mà bị ạ kẻ nù đánh lén thương tổn hiện tại nói như vậy đơn giản lập lại chiêu cũ dâu trắng đôi mắt một chút t r ừ n g tròn xoe người nhà chính là dâu trắng vải ngược ạ kẻ nù nói như thế chính là đem l ị c h lần của hắn rút ra dẫm trên đất loại kia dâu trắng nổi giận p h ừ n g p h ừ n g tay trái như thiểm điện bắt lấy hạ kẹ nù như là vạc nước giống nhau lớn nhỏ màu trắng v ầ n g sáng xuất hiện ở quả đấm của hắn đem hạ kẹ nù hung hăng vung mạnh trên mặt đất nham tương tiểu quỷ ngươi thành công chọc giận lão tử cho lão tử hào hào sám hối đi dâu trắng cánh tay trái cơ hồ bành trướng một vòng cơ bắp cao cao nổi lên so vừa rồi càng dậy đặc v ầ n g sáng xuất hiện trên tay hắn tiếp tục đè ép hạ kẹ nù cùng dưới người hắn mặt đất giang dắc một vết n ư ớ xuất hiện sau đó trong nháy mắt lan tràn ra ngoài không biết bao xa khe hở tiếp tục quyết tán như là mở ra địa ngục chi môn ạ kẻ nụ dưới thân tựa hồ là sâu không biết bao nhiêu khủng bố vực sâu trong lúc nhất thời toàn bộ tổng bộ hải quân cũng bắt đầu lòng trời lở đất chấn động so trước đó dâu trắng dẫn phát sóng thần thời điểm còn muốn kịch liệt tổng bộ hải quân cờ rít đại quảng trường trực tiếp vỡ ra biến thành hai bộ phận ạ kẻ nụ miệng phun máu tươi có loại hô hấp không đến ân cảm giác thân thể hoàn toàn không thể động đậy Phúc. Khu khu. khốn nạn dâu trắng giống như miệng của vực thảm khe hở trước dâu trắng để tay mở ạ k ẹ nủ hướng phía phía dưới trong thâm v i ê n rơi xuống xạ c ả dù kỳ đại tướng ạ k ẹ nủ đại tướng không ít hải quân binh sĩ kinh hô lên đ ố i kết quả này kinh hại không thôi nhưng càng nhiều hơn chính là tại chấn động bên trong ngay cả t h a n g bằng của mình đều bảo trì không ngừng hải quân dâu trắng bước chân nhẹ nhàng r ấ t mạnh vượt qua rộng mấy chục mét sâu không biết bao nhiêu khe nứt lớn đạo này khe nước cơ hồ đem hải quân cùng hải tặc chia l ư ợ n g trọng tiên đến để ta làm đối thủ của các ngươi hải quân ai có thể hoành đao lập mã một người đã đủ giữ quan hải thế giới này ở trong có như vậy khí khái nhân vật không nhiều nhưng dâu trắng tuyệt đối tính một cái như vậy khí khái dù là làm đối thủ hải quân đều muốn vì đó say mê lao cha lao cha dâu trắng đoàn hải tặc còn lại người thấy cảnh này rơi lệ không ngừng đối với hải quân đến nói dâu trắng cùng phía sau hắn khe hở là thiên t ạ m nhưng đ ố i bọn hắn đến nói đây là dâu trắng dùng mạng của mình cho bọn hắn mở ra đến chạy trốn con đường cu dàn cùng kịt ạ m thời dừng tay nhìn xem dâu trắng phương hướng thật đáng sợ thật là một cái quái vật đâu ngay cả xạ cạ rủ kỳ đều bị đánh không gặp a kịt lông mày hất lên miệng nhăn thành một đoá hoa cúc bộ mặt biểu lộ sinh động thuyết minh cái gì gọi là trung niên giàu mỡ hèn mọn đại thúc cu dàn mặt không biểu tình đây là dâu trắng đã sớm là tàn tật tri thân trước đó còn cùng mòn sần chiến đấu lâu như vậy lúc này như cũ có năng lực như vậy may mắn dạng này ra hỏa lựa chọn lưu lại không phải vậy nếu là chạy trốn không biết ai có thể lưu lại hắn khe n ư ớ c lớn trước dâu trắng phun một ngụm máu lại phun ra bàn tay mở đem thế đa o hung hăng hướng trên mặt đất dừng lại chống đỡ lấy thân thể của hắn không có tinh lực lại phân tâm quản sau lưng con trai nhóm tại hắn chính diện vô số hải quân lại bắt đầu tập kết tạo thành trận hình tấn công hướng phía dâu trắng khai hỏa thừa dịp dâu trắng thụ thương nhanh khai hỏa giết chết hắn hỏa lực oanh minh không ngừng vô số nặng nhẹ hỏa lực hướng phía dâu trắng c h ú t xuống cô lạp lạp lạp lạp lao tử có thể không thể dễ dàng như thế bị các ngươi những này tạp ngư giết chết dâu trắng thế trên đao năng lực phun trào hướng phía phía trước hải quân quét ngang mà đi súng tháo oanh minh căn bản chống cự không nổi dâu trắng năng lực hắn trước mặt tất cả công kích bị trực tiếp nghiền nát chấn động sóng càng là hướng phía hải quân càn quét mà đi tranh tranh đao minh âm thanh đột nhiên đẻ xuống các loại tiếng vang c h u y ề n vào đến tất cả mọi người lỗ hai bên trong thật to chính nghĩa hai chữ chiếm cứ tất cả mọi người ánh mắt đạo thân ảnh kia xuất hiện tại tất cả hải quân phía trước hắn trực tiếp một đao đối phía trước chém ra c h ó i lọi vô cùng đao quang giống như là cầu vồng lại giống là cực quang càng là tất cả các binh sĩ hy vọng chi quang một đao rơi xuống gió tiêu mây tạnh bọn hắn được cứu mòn sân đại tướng bốn được cứu a đa tạ mòn sân đại tướng hải quân các binh sĩ mừng rỡ không thôi chiến đấu lâu như vậy thời gian mỏn sân đại tướng cứu rất nhiều đại chiến bị tác động đến binh sĩ sự tích bị tất cả mọi người biết được dù sao có mỏn sân ở phía trước liền đại biểu cho an toàn của bọn hắn lại cam đoan cô lạp lạp lạp lạp lại là ngươi cái này phách lối tiểu quỷ sao phất phất tay để tất cả binh sĩ thối lui nơi này thật có l ỗ i vừa rồi có chút ít chuyện muốn trước xử lý một chút không phải vậy sẽ có phiền thoái rất lớn tổng bộ hải quân đúng là một cái phong thủy bảo địa thích hợp đến mai táng ngươi cái này thời đại trước truyền thuyết bất quá ta trung quy là hải quân đại tướng không thể trơ mắt nhìn xem ngươi lôi kéo toàn bộ mạ d ì nệ phò trôn cùng mòn s ầ n tiếp tục dậm chân hướng về phía trước thẳng đến dâu trắng trước người ước chừng mười mét thời điểm đứng vững cho nên làm đ ố i ngươi một mình đối mặt tất cả hải quân dũng khí kính ý ta đến tiễn ngươi cuối cùng đoạn đường dâu trắng đứng thẳng người trong tay thế đao vung lên chỉ vào mòn s ầ n vui vẻ cười ha hả cô lạp lạp, lạp cô lạp, lạp phách lối tiểu quỷ ngươi nhưng so với vừa rồi cái kia chán ghét nham tương khốn nạn đáng yêu nhiều hải quân ở trong có ngươi như vậy có khí độ đại tướng thật sự là vận khí tốt nếu như ngươi là hải tặc lao tử nhất định sẽ thu ngươi làm nhi tử mòn sẩn mập nghèo ngươi láo r a h ỏ a này trước khi chết lại còn muốn chiếm ta tiện nghi loại thời điểm này không nên tới điểm càng có bức cách mọi người anh hùng tiếc anh hùng ngươi cái này một lời không hợp liền thu nhi tử là lang cái chuyện thích để người gọi bá bá chẳng lẽ là mỗi một nam nhân thói quen mòn sân liền thường xuyên để hẳn c ọ c như vậy gọi khu khu nhi tử thì thôi chờ ngươi sau khi chết cho ngươi kính vài chén rượu vẫn là có thể kia thật là t i ế c đ ố i dâu trắng là thật cảm giác mòn sân càng ngày càng hợp hắn khẩu vị chắc hẳn có như vậy một tên làm nhi tử rất thú vị đã như vậy vậy liền để lão tử nhìn xem ngươi có hay không cho ta tiễn đưa tư cách mòn sân miết miệng ỷ số lộ ra chỉnh tề trắng loán tám quả răng như ngươi mong muốn tranh một tiếng đao minh trực tiếp vang ở dâu trắng bên thai nhìn không thấy đao ảnh hướng thẳng đến dâu trắng cổ chém tới kia cố lăng lệ khí cơ còn không có tới gần liền kích thích đến dâu trắng lông tơ dựng ngược tinh mịn nổi r a gà lên một tầng xuất thủ tức trí mạng đây chính là mọn sẩn hắn rất ít khi dùng những cái kia xem ra loẹ loẹ trên thực tế chỉ có thể hành hạ người mới đối phó cao thủ không có gì chim dùng chiêu thức dùng một cái tương đối có thể hiểu được từ hắn càng giống là một cái có thích khách kỹ xảo cùng tốc độ của chiến sĩ đối mặt đối thủ chân chính vận tốc độ như quỷ mị trên cơ bản đao đao không rời yếu hại cho nên nếu như là thực lực không bằng đối thủ của hắn có khả năng sẽ tại mấy chiêu bên trong giải quyết chiến đấu cái này hay là bởi vì kẽ bùn sổ cũ cùng bật sổ sổ cũ tồn tại để những cao thủ sinh tồn năng lực bên trên một mảng lớn bằng không hắn loại này dây người năng lực còn muốn tiến thêm một tầng đinh hai đao chạm vào nhau phát ra một tiếng thanh minh âm thanh mòn sần rút đao lui lại nhìn qua không có một chút nhụt trí ngược lại mang trên mặt nụ cười thản nhiên dâu trắng kinh nghiệm thời gian dài như vậy chiến đấu tăng thêm trước đó liền có thương thế cùng về sau tạo thành mặc kệ thể lực tốc độ phản ứng từng cái phương diện đều kém xa ban sơ hai người thời điểm chiến đấu trên cổ hắn mới xuất hiện còn tại vết thương chảy máu chính là minh chính dâu trắng ánh mắt như thường ngược lại là ngựa khí có chút tự dễ ước thân thể sẽ không gạt người tuế nguyệt đối với bất kỳ người nào đều sẽ công bằng đối đ ã i thuộc về chúng ta những lao g i a hỏa này thời đại đã qua nhưng ngay sau đó dâu trắng đấu trí liền trở nên ngang dương vậy liền để ta dùng cái này tàn khu vì thời đại trước họa cái dấu chấm t r ọ n đến một cái thịnh đại từ biệt đi mọn sần tiểu quỷ lão tử muốn lên dâu trắng lăng không nhảy lên trong tay giải thế đao lấy thế thái sơn áp đỉnh đuối mọn sần vào đầu bộ tới h ứ không chịu chịu thua láo g i a hỏa mọn sần bịu môi hắn đồng dạng không cam lòng yếu thế tại dâu trắng nhảy lên điểm cao nhất lăng không nên tiếp trường đao trong tay mũi nhọn đấu với đao sắt chạm tại thế đao phía trước nhất trên lưới đao một điểm bạch quang trợ hiện sau đó là vang vọng đất trời ẩm vang nổ đủ mạnh mẽ sóng sung kích hướng bốn phương tám hướng quét tới hai người khí thế cường đại vô cùng cùng lực lượng để nguyên bản liền vỡ vụn mạ dị nệ phỏ giống như bị bão đảo qua không khí nổ tung từng đạo tia chớp màu đen hoành kích trời cao trên bầu trời trầm thấp tầng mây bị vọt thẳng tán không còn thiên ánh nắng tử vỡ ra khe hở bên trong vại x u ố n g đến chiếu vào dâu trắng trên người dường như đã có mấy lời mà tại dâu trắng đối diện là mỏn sần rút đao đứng thẳng thân ảnh dâu trắng khẽ n g n g đầu nhìn về phía trên bầu trời tản ra ánh sáng cùng nhiệt mặt trời không biết vì cái gì giờ khác này dâu trắng cũng không có như cùng nguyên kịch bản như thế nói ra h o ả n g tỉ hệ sợ là chân thật cất ở đầy câu nói s a i r ồ ho họa ra mỏ nổ mù ra củ mỏ gì gì bị hắn nắm chặt đứng ở bên cạnh dâu trắng tựa như là một tôn điêu khắc bình thường hết thể quy về yên tĩnh lưu i ất tứ hoàng thế giới mạnh nhất nam nhân tại tổng bộ hải quân mạ dị nệ phỏ quang vinh chiến tử hưởng thọ bảy mươi hai tuổi t r ư ơ n g năm trăm tám mươi tám trên đỉnh giờ ép hai ngay cả mời cho ta cái mặt mũi lao cha ba bi thống âm thanh từ khe hở đối diện chuyển tới mắt cô bọn người dù cho đã rõ ràng dâu trắng lựa chọn cũng rõ ràng kết cục này đối dâu trắng đến nói là không còn gì tốt hơn nhưng tình cảm có đôi khi không phải lý tính có thể khống chế lại tựa như hiện tại hiểu thì hiểu bi thương vẫn như cũ không thể tránh được bi thương qua đi chính là mờ mịt dĩ vãng cho bọn hắn che gió che mưa láo cha đang ở trước mắt trở thành quá khứ trong lúc nhất thời có chút không biết làm thế nào nhất là ạ sơ hắn tâm tình lúc này phức tạp nhất trong lúc nhất thời căn bản không biết nên làm thế nào cho phải người chết kia người là hắn kính yêu nhất láo cha mà xuất thủ người đối với hắn đồng dạng từng có ân tình thậm chí bao gồm lần này đại chiến trong lòng của hắn cũng có suy đoán nhưng muốn nói không một chút nào để ý cũng không thực tế bất quá việc cấp bách vẫn là muốn sống sót chỉ có sống sót mới có hy vọng dây ô í c nhìn xem nơi đó thần s ắ c cùng ạ sở khác biệt hắn hơi xúc động đồng thời đối dâu t r ắ n g cách làm cũng tương đối lý giải đến bọn hắn hiện tại loại này tội tác có thể tại cuối cùng cùng đáng giá tôn kính đối thủ chiến đấu đến kiệt lực mà chết chưa chắc không phải một niềm hạnh phúc thế giới này chính là như vậy thời đại tại thay đổi người cũng là như thế một đời người mới thay người cũ không có ai sẽ t r ư ở n g thịnh không suy cho dù là dâu trắng như vậy lao ra hỏa cuối cùng cũng miễn không được kết thúc nhưng hắn kết thúc hiển nhiên rất phù hợp chính hắn trong lòng dự tính như vậy liền đủ có người đối kết cục như vậy cũng không tán đồng tỉ như nói con nào đó cá sấu sa mạc bởi vì dâu trắng cùng mòn sần kia lực gáp toàn trường động tinh lớn hẳn có cùng lao xa cũng ngừng tay nàng căn bản không có quản những người khác hướng phía nơi hai người giao thủ chạy tới sợ mòn sần sẽ bị thương gì cá sấu sa mạc ánh mắt tự nhiên cũng thả đến nơi này khi hắn nhìn thấy dâu trắng bị mòn sần đánh giết cả người trở nên vô cùng phẫn nộ không có người nhìn thấy ánh mắt chỗ sâu còn có chút bi thương cảm xúc dầu cổ đại mục tiêu vẫn luôn là đánh bại dâu trắng đương nhiên trong lòng của hắn có lẽ còn có ý khác bất quá hiện tại hết thể đều thành công lao xa trong lòng cũng trở nên trống rỗng cùng những n à y hải tặc nhóm khác biệt tất cả hải quân tại ngu người nửa ngày sau lập tức kịp phản ứng tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước sen gỗ củ cùng gặp hai người vẫn tại trên đài cao bọn họ ánh mắt đồng dạng nhìn về phía dâu trắng cùng mòn sần ở chỗ đó kia p h í a địa phương bọn hắn nhìn thấy sắc mặt trầm tĩnh không có giống di vãng như thế lấy được một chút thắng lợi liền vui vô cùng hận không thể toàn thế giới đều biết mòn sần lúc này mòn sần thần sắc có thể được xưng là trang nghiêm ai cũng không biết hắn hiện tại nhìn xem dâu trắng là một loại như thế nào tâm tình s e n gỗ củ cùng gặp đồng dạng nhìn thấy cái kia để bọn hắn đau đầu mấy chục năm láo ra hỏa cho dù là tử vong vẫn như c ũ đứng nghiêm đem phía sau lưng lưu cho hắn con trai nhóm mà không phải vết thương chồng chất phía trước đây là một loại như thế nào thâm trầm yêu chắc hắn bất luận cái gì có thể có được dạng này ra hỏa làm lao cha đều là chuyện hạnh phúc bất quá lúc này cũng không phải xoắn suýt những n à y thời điểm dâu trắng cố nhiên là một cái khả kính đối thủ nhưng hải quân sẽ không bởi vậy liền dừng lại truy kích hải tặc đ ư t chân gặp ánh mắt xa xăm khó được đứng đắn dâu trắng thời đại kết thúc mọn sần cái này khốn nạn tiểu tử mỗi lần hắn xuất thủ đều sẽ cho chúng ta kinh hỉ ngay cả dâu trắng cái này nam nhân đều có thể đánh bại mặc dù là một cái tàn tật lao g i a hỏa không gặp không phải dâu trắng thời đại là chúng ta thời đại kết thúc a ha ha ha ta đã sớm biết từ đem mọn sần tiểu tử này thu được trong hạm đội của ta ta liền biết thuộc về chúng ta những lao g i a hỏa này thời đại đã qua sen gô cụ không tiếp tục về gạp nhìn về phía vịnh biển kia đoan tiếp tục truyền đạt truy kích mệnh lệnh quần đảo x a bạ học đi từ mòn sân đột nhiên xuất hiện ở trên màn ảnh đến đóng lại duy nhất hình ảnh gen gen nhự si để trong này tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận mãi mới chờ đến lúc đến có tín hiệu nhưng lúc này mới không bao lâu tín hiệu lại bị chặt đứt mấu chốt là tín hiệu chặt đứt trước đó tổng bộ hải quân cảnh tượng đã trở nên tàn tạ không chịu nổi dâu trắng chính nắm lấy đại tướng ạ kẹ nù đẻ xuống đất ma sát loại này hình tượng tỉnh lại không ít người đối dâu trắng sợ hãi dù là dâu trắng đã ra đi hắn vẫn như cũng là thế giới kia mạnh nhất nam nhân chỉ là mòn sần đột nhiên xuất hiện chặt đứt tín hiệu để bọn hắn không thể nhìn thấy tiếp xuống tình thế phát triển bất quá cũng may chờ đợi thời gian không tính là lâu lần tiếp theo tiếp nhập họa mặt thời điểm chính là mòn sần xuất hiện đem đỏ p h ở làm mỹ ngộ cho đánh thành chó chết cho hắn mặc lên khóa còng tay để người ấn xuống đi c h ẳ n g cảnh hình tượng không có âm thanh nhưng có thể nhìn thấy theo mòn sần một câu không ít hải quân cứu trợ thụ thương đồng bạn dáng vẻ mà ngay sau đó chính là mòn sần xuất hiện tại cái kia một người ngăn cản tất cả hải quân binh sĩ dâu trắng trước người hình ảnh đã sớm là nỏ mạnh hết đà dâu trắng tại một lần cuối cùng bộc phát về sau hao hết thể lực dù là mòn sần không xuất thủ dâu trắng cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn cuối cùng sẽ bị hải quân loạn thương kích chết dáng vẻ như vậy đối thủ hẳn là có thể diện kiểu chết cho nên mòn sần trực tiếp một đao đâm vào dâu trắng trái tim đưa hắn cuối cùng đoạn đường hắn đánh g i ế t dâu trắng hình tượng thông qua hình ảnh gen gen n h ư si tín hiệu chuyển đến trên màn hình lớn lập tức đem quần đảo xạ ba ảo đi bầu không khí dẫn bạo đầu tiên là yên tĩnh như chết ngay sau đó là vang tận mây xanh tiếng hoan hô tất cả mọi người nhảy cấm không thôi nhất là các phóng viên đèn flash nối thành một mảnh cơ hồ muốn lõe m ù người đôi mắt u i là tổng bộ sao đại tin mới siêu cấp đại tin mới dâu trắng eddol i ệ u gạt bị hải quân đại tướng mòn sần đánh rết đúng chắc chắn một trăm phần trăm ảnh chụp lập tức liền phát đi qua nhanh nhanh nhanh chúng ta muốn c ư ớ p chiếm đệ nhất tối thiểu nhất cũng phải trước ba ta là một gẳng hải quân đại tướng mòn sần đánh g i ế t d â u trắng tin tức ta muốn chúng ta thế giới kinh tế báo trước hết nhất báo cáo ra bằng không các ngươi tất cả đều có thể xéo đi tóm lại nơi này lập tức lâm vào cực lớn ồn ào náo động bên trong nguyên bản chặt đứt hình ảnh khó chịu đã sớm bay đến lên chín tầng mây dáng vẻ như vậy đại tin mới ngay lập tức liền truyền lại đến các nơi trên thế giới báo chí là không kịp nhưng các nhà tòa báo riêng phần mình có biện pháp có thể thông qua gen gen n h ư t x hướng ra phía ngoài thông cáo ra ngoài trong lúc nhất thời tứ hải vì đó sôi t r à o dâu trắng ở cái thế giới này uy danh quá thịnh ép tới người hít thở không thông mà tại tin tức tuyên truyền bên trong dâu trắng bị hải quân không biết bôi đen bao nhiêu lần dân chúng bình thường trừ hắn che chở địa bàn bên ngoài nói là đối nó sợ như sợ cọp cũng không đủ t ử vong của hắn đại biểu ý nghĩa tự nhiên to lớn m à gì nệ phỏ chiến t r ạ sở cùng cụ dạn nơi giao thủ bày biện ra băng hỏa lưỡng trọng thiên cảnh tượng cũng không biết cụ dạn đến cùng dùng bao nhiêu thực lực xem ra hắn cùng ạ sở ngược lại là có chút lực lượng ngang nhau thế lực ngang nhau dáng vẻ chiến đấu ạ sở đột nhiên biến sắc thân thể hóa thành một ngọn lửa biến mất tại chỗ mà hắn vừa rồi vị trí côn g bạo màu đỏ sậm nham tương bộc phát to lớn thanh thế lập tức hấp dẫn mọi ánh mắt ạ kẽ n ủ từ trong nham tương đi ra trừ miệng sừng cùng máu trên mặt dấu vết để hắn có chút chật vật cùng sắc mặt trắng béo chút nhưng khí thế của hắn đã nhảy lên tới đỉnh cao nhất côn g bạo vô cùng khí tức hướng phía ạ sở càn quét mà đi dâu trắng đã chết rồi các ngươi cái này có được thế giới ác nhất huyết mạch cũng nhất định phải thanh trừ đừng nghĩ lấy chạy trốn tử vong mới là nơi trở về của các ngươi ạ kẽ nù nói xong dường như còn cảm thấy chưa đủ lớn tiếng nói tất cả mọi người mục tiêu còn sót lại hải tặc đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt thế là chiến trường trở nên càng tàn khốc hơn hạng người gì nguy hiểm nhất cái này không có nhất định định số nhưng có câu nói gọi con thỏ gấp còn cắn người huống chi người đâu bị buộc lên tuyệt lộ hải tặc nhóm buộc phát ra càng lực chiến đấu mạnh mẽ hải quân tổn thương cũng so với vừa rồi lập tức gia tăng mấy lần không thôi chiến trường một góc một cái không người chú ý nơi hẻo lánh có một cái tuổi trẻ hải quân thượng sĩ quỳ trên chiến trường nước mắt chạy ngang nhìn qua đau nhức phi tiêu so hai tay của hắn che lấy đầu dường như có cái gì nhìn không thấy đồ vật không ngừng hướng trong đầu hắn chui giống nhau uy cổ b ì ngươi làm sao cổ b ì a ta không biết nhưng là ta thật thống khổ a cộ bị hai tay ô n đầu trong đầu những thống khổ kia tiếng hét thảm cơ hồ muốn để hắn bạo tạc không riêng gì hải tặc còn có hải quân cũng là như thế trong đầu có cái hình tượng dần dần rõ ràng kia là một cái thụ thương binh sĩ ngay tại kêu cứu có người muốn đi cứu trợ nhưng lĩnh đội trưởng quan thúc giục cứu người binh sĩ mo đuổi theo kích hải tặc bức tranh này lập tức chiếm cứ cỗ bị toàn bộ trái tim hắn hét lớn một tiếng hướng về một phương hướng điên cuồng chạy tới uy các ngươi đang làm gì không nghe thấy xạ cạ rủ kỳ đại tướng mệnh lệnh sao tất cả hải tặc cũng không thể thả chạy những này thương binh t r ư ớ c không cần quản bị c ỡ măng chính là hai cái hải quân thiếu tá bọn họ thuần thục r ú t ngã trên mặt đất cái kia chân gáy rơi mảnh xương đều lộ ra ngoài thẳng xuôi sẹo cố định cầm máu hoàn toàn không để ý đến lên tiếng ra hỏa thiếu tá ta lệnh cho ngươi nhóm dừng lại g i a n dạy người bị không để ý tới về sau âm thanh trở nên phẫn nộ cắt thánh lãnh thế nào độ b ẹ t mạn trung tướng ngươi đối ta người có ý kiến gì theo âm thanh một thân ảnh xuất hiện tại hai cái thiếu tá trước mặt t r ư ờ n g quan hai người túi chảo độ b ẹ t mạn sắc mặt trở nên khó coi hắn thẹn đỏ mặt thẹn đỏ mặt nói mòn sân đại tướng đây là xạ cả rủ kỳ đại tướng mệnh lệnh muốn tiêu diệt còn lại hải tặc mòn sân cơi ư l ệ n h một tiếng ạ kẽ nù nhưng không có quyền lợi đến mệnh lệnh binh lính của ta được rồi nếu ạ kẽ nù nói vậy ngươi đi tuân thủ liền tốt mòn sân không có tính toán cùng hắn phí miệng lưỡi bản bộ trung tướng bên trong ồn ỉ gụ mộ cùng đố bẹp mạn đều là cho phái bất quá ổn ỉ gù mổ càng cực đoan một chút mòn sần nhảy đến trên đài cao hắn cầm lấy âm thanh ống còn không có bị hư hao hai cái loa phóng thanh bên trong vang lên thanh âm của hắn hiện tại ra lệnh tất cả binh sĩ phàm là bên người có người bị trọng thương tại bảo đảm chính mình an toàn tình hôn g dưới ưu tiên cứu trợ thương binh lặp lại lần nữa mòn sần âm thanh liên tiếp ba lần thông qua loa phóng thanh truyền khắp chiến trường vừa mới đánh g i ế t dâu trắng mòn sần lúc này có cao hơn ạ kệ nụ lực hiệu triệu mà lại hắn tại bản bộ vốn là có chút cao nhất danh vọng đây là ạ kệ nủ so không được dù là hắn trở thành đại tướng thời gian so mòn sần m u ố n sớm bảy tám năm bất quá cũng không ít người lâm vào m ở mịt ạ kệ nủ vừa truyền đạt truy kích mệnh lệnh không bao lâu dưới mắt lại có mệnh lệnh mới trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào làm cùng ạ sở chiến đấu cùng một chỗ ạ kệ nủ trong ánh mắt thần sắc tức giận trợt l ó e lên một quên bức lui ạ s ở nhìn về phía đài cao chửi nhỏ một tiếng khốn nạn ra hỏa không quả quyết nhưng mà sau một khắc sẻng gỗ củ âm thanh liền vang lên dựa theo mọn sần nói tới làm ạ kệ n ủ thần sắc đọng lại không nói thêm gì nữa bất quá hắn trên người nóng nảy khí tức càng phát nồng đậm hắn mang theo vô song tức giận hướng phía ạ sờ một quyền đập tới m ẹ l i gô ầm vang tiếng nổ về sau tại hai người bên cạnh có những thứ khác hải tặc cùng hải quân đều bị nổ bay ra ngoài ạ sờ k h í tức yếu một vòng ạ kệ n ủ đúng lí không thang người lần nữa chuẩn bị để lên một đạo thân ảnh gầy yếu đột nhiên xuất hiện chính là vừa rồi mất tích cô bi đủ rồi sa cạ rủ kỳ đại tướng không muốn lại giết chóc ừng ạ kẽ nủ nhìn trước mắt xuất hiện hải quân tiểu quỷ mày nhắc lại trận chiến tranh này đã chết rất nhiều người chúng ta mục tiêu không phải dâu trắng sao hiện tại dâu trắng đã bị mòn sần đại tướng đánh giết mục đích không phải đã đ ạ t thành sao vì cái gì còn muốn cho hải quân vô vị thương vong xuống dưới coi như không thèm để ý hải tặc tử thương kia hải quân đây này bọn họ cũng đều có gia nhân ở chờ lấy bọn hắn về nhà vì cái gì liền ngay cả s ẻ n gỗ củ nguyên x o á y cùng mòn sân đại tướng đã ra lệnh trước cứu trợ hải quân binh sĩ vẫn là muốn như vậy bốc đồng rết chóc đi liền ngay cả ạ sở cũng ngây người không thể tin được sẽ có một sĩ binh giám như thế chất vấn hải quân đại tướng ạ kẻ đù ạ kẻ đù nghe được cỗ bi nhất là ba câu không rời người nào đó đã là rời khỏi phẫn nộ hắn đương nhiên khinh thường tại cho cỗ b i giải thích hải quân không cần ngươi loại quan niệm này bất chính người đã như vậy vậy liền để ta đến xử quyết ngươi đi nắm đ ấ m trở nên hoàn toàn đỏ đậm ạ kệ nủ hướng phía cổ bi đập tới vê anh cổ bi hòa quyên ạ sơ mũ rơm tiểu tử p h i hào hảo các ngươi vậy mà chủ động tới muốn chết vậy ta liền thành toán các ngươi công kích bị ạ sơ ngăn trở cổ bi lại bị p h i cứu đi ạ kệ nủ cả người nổ hắn toàn thân trên dưới tất cả đều là màu đỏ sầm nham tương dung nham lưu động đem tảng đá cứng rắn đều cho hòa tan chết đi cho ta ị nủ ghệ mị gục ẩn một con to lớn đầu chó mở ra giữ t ậ n nham tương miệng lớn hướng phía ạ sở cùng phía hai người mà đi đồng thời ạ kẹ nủ trên thân nham tương phun trào đi theo phía sau một quyền đánh tới hướng ngăn tại lưu phì cổ bị trước người hai người ạ sở vê anh đinh bạo tạc về sau ạ s ở bị ném đi ra ngoài nhưng ạ kẹ nủ lại bị cản lại một cái màu đỏ bên trong phân tóc ngắn trên mặt ba đạo vết sẹo mất đi một đầu cánh tay trái nam nhân xuất hiện trong tay một cây đao ngăn t r ở ạ kẹ nủ nằm đấm cái kia nam nhân hắn rốt cục đi tới nếu như lại như thế đánh xuống sẽ chỉ không hạn chế gia tăng hai quân tổn thất một đ a o bức lui ạ kẽ nù tóc đỏ âm thanh vang vọng toàn trường hải quân mục đích đã đạt thành dâu trắng cũng hy sinh tại tổng bộ hải quân nếu như các ngươi còn không có não đủ nói vậy đến đây đi để chúng ta tới làm đối thủ của các ngươi phụng b ồ i tới cùng thế nào ạ kẽ nù đại tướng ạ kẽ nù hoa phải một n g ụ m máu phun ra vừa rồi dâu trắng tạo thành thương thế nhưng không có dễ dàng như vậy đẻ xuống tóc đỏ người cái này k h ố n nạn hắn mặc dù muốn nói ra khai chiến nhưng ít ra cùng một cái dâu trắng đoàn hải tặc khai chiến liền tử thương thảm trọng bây giờ lại cùng đoàn hải tặc rét hờ ái giờ khai chiến hậu quả kia tóc đỏ ánh mắt nhìn về phía sẻn gỗ cũ sau đó liếc nhìn một vòng giữa tầm mắt thảm trạng cho dù là tóc đỏ nhiều năm như vậy mạo hiểm cũng là trước đây chưa từng gặp hải quân trầm mặc không nói dâu trắng đoàn hải tặc càng là không có tử chiến đi xuống tư cách nếu như thế hy vọng các vị có thể bán ta một bộ mặt chương 589, t r ê n đỉnh kết thúc ssg ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất trận chiến tranh này đã chết đủ nhiều người còn mời chư vị bán ta một bộ mặt như vậy kết thúc trận chiến tranh này theo tóc đỏ đến thế cục có tiến một bước biến hóa lúc này dâu trắng đoàn hải tặc tất cả mọi người cộng lại mặc dù mười không còn một nhưng cấp cao chiến lược tử thương không coi là nhiều mười lăm cái đội trưởng cấp nhân vật có bốn cái xui xẻo ra hỏa bị đánh giết còn có mười một cái sống sót bốn mươi ba cái thuyền trưởng tắc chỉ có một nửa còn sống sót tương đối mà nói tổn thất nặng nề bất quá cái kia ngu xuẩn sở cắt lại về sau truy kích ở trong bị mòn sần sai khiến tìm cho đánh g i ế t ngu xuẩn như vậy mòn sần ngay cả tự mình động thủ hứng thú đều không có dâu trắng sẽ nuông c h i ề u như vậy nhi từ ngốc mòn sần hiển nhiên mới sẽ không coi hắn là khỏa đồ ăn có thể thuận tay g i ế t liền liền g i ế t không phải vậy còn muốn giữ lại ăn tết hiện trên chiến trường trừ dâu trắng một đám hai cái tiền nhiệm sẽ kỳ bủ cả ổ cả mạ kinh bên ngoài còn nhiều đoàn hải tặc z hờ aizr cùng dậy ối đoàn hải tặc z hờ aizr nhân số cũng không tính nhiều z fort sở dù cho đủ quân số cũng bất quá mấy trăm người nhưng sạt người trên thuyền phần lớn đều là tinh anh chiến lược tổng thể tiền truy nã đều phi thường cao mà lại tương đối tiếp cận chứ bỏ thuyền trưởng không nói tóc đỏ trên thuyền cao cấp chiến lược là muốn vượt qua cái khác tứ hoàng đoàn hải tặc cứ như vậy hiện trường hải tặc cao cấp chiến lược đã cùng hải quân sấp xỉ như nhau dù cho còn có vẻ không bằng nhưng thật chiến đấu đến cùng như thế nào còn muốn khác nói nhất là đoàn hải tặc zhờ aiz giờ rõ ràng trạng thái hoàn hảo tất cả đều là sinh lực quân hải quân phương diện trận chiến đấu này xuất lực nhiều nhất mòn sần đang chỉ huy người cứu chữa thụ thương binh sĩ một cái khác đem hết toàn lực đại tướng ạ kẻ nủ xem ra thụ thương không nhẹ tổng bộ hải quân tại sau trận này bên trong tổn hại nghiêm trọng hải quân binh sĩ mặc dù là dâu trắng đoàn hải tặc mấy lần nhưng không ít người đều bị dâu trắng năng lực tác động đến rất có một bộ phận binh sĩ đã không có chút nào chiến ý ai cũng không có phát hiện từ dâu trắng đoàn hải tặc xuất hiện đến bây giờ chiến tranh chuẩn bị kết thúc đã qua gần năm tiếng hoặc là nói dáng vẻ như vậy trong chiến tranh không có người sẽ đi để ý thời gian trôi qua tóc đỏ xuất hiện không chỉ như vậy nguyên bản v ề nước hạt ét lúc này ngay cả nước đều không v ạ c h lựa chọn như vậy rời sân rời khỏi lần này chiến tranh cơ hữu tốt xác thực không thể nghi ngờ những thứ khác sẽ ký bù cải mọi gì ạ vội vàng cùng thi thể liên hệ làm hắn cương thi đại quân lò đang cùng đỏ phở l à m mỹ ngộ va chạm về sau thực lực nghiêm trọng thiếu thốn hẳn có ngay từ đầu ngược lại là ra s ứ c toàn nghe mòn sân lời nói đi đỗi lao xa một cái cú mạ cũng không biết là thật tàn hay là giả tàn cùng ổ cả mạ kinh sau khi chiến đấu liền lâm vào ngừng bên trong không có phát huy ra trong tưởng tượng sức chiến đấu cho nên lúc này muốn cùng đoàn hải tặc zhờ aiz cũng khai chiến cũng chỉ có hải quân chiến lực của mình rất rõ ràng mặc kệ là sẻn gỗ cù hay là những người khác khai chiến quyết định cũng không thể tùy tiện làm ra muốn đối mặt nhiều như vậy hải tặc nhất là toàn thịnh đoàn hải tặc zhờ aizhờ sẽ xuất hiện cái dạng gì kết cục cũng không ngoài ý liệu sắt tiếp tục hướng phía trước hắn đi qua m a r c o một đám người đi thẳng tới khoảng cách dâu trắng không xa sau lưng nhìn xem đã đi tới khoảng cách không tính xa hải quân nguyên x o á y xẻn gỗ cụ ánh mắt ở bên cạnh hắn mòn s ầ n trên thân dừng lại một chút hướng hắn gật gật đầu trận chiến tranh này đã theo dâu trắng chết truyền bá đến các nơi trên thế giới hải quân mục đích đã đạt thành ta hy vọng dâu trắng tăng lễ giao cho chúng ta đến tổ chức ta không nghĩ bất luận kẻ nào làm bẩn cái chết của hắn rất rõ ràng sắt không nghĩ để hải quân đem dâu trắng làm cho cùng hải quân trước đó xử tử dô dơ giống nhau người chết còn muốn đem đầu lâu chém xuống thị chúng dâu trắng như vậy người không nên bị như thế đối đ ã i rất rõ ràng hải quân ở trong có rất nhiều người là như thế này dự định ở trong đó lại lấy cho phái người loại ý nghĩ này rõ ràng nhất bất quá kia có chút khó khăn a mọn sân đột nhiên đi hướng trước nhìn xem sà nói lúc đầu ta đều cùng l a o gia hỏa này nói xong muốn cho hắn đưa tang hiện tại ngươi cái tên này lại tới thò một chân vào đau đầu a đại lão tóc đỏ im lặng ngươi gia hỏa này khu khu mọn sân việc này liền giao cho bọn hắn đến xử lý sen g o cụ ở phía sau nhắc nhở dâu trắng mặc dù đáng giá tôn kính nhưng một cái hải quân đại tướng phải vì hắn đưa tang hiển nhiên không thực tế lại thế nào tôn kinh chính phủ cùng hải quân cũng sẽ không cho phép hắn làm như thế mọn sần đương nhiên biết hắn nói như vậy cũng chỉ là ngăn chặn một số người miệng mà thôi người là hắn giết những người khác có cái gì xen vào chỗ trống nhưng là s e n gỗ cũ nguyên soái có người muốn phát biểu ý kiến khác biệt mọn sần chuyển hướng hắn giống như cười mà không phải cười thế nào ô nhị gụ mộ trung tướng ngươi có cao k i ế n đ ế n gì chúng ta sao có thể nghe hải tặc chỉ có chém xuống dâu trắng đầu lâu t h ị chúng mới có thể chứng minh hải quân thắng lợi ý của ngươi là nói ta giết dâu trắng không coi là hải quân thắng lợi hả là ý tứ này sao mòn sần âm thanh trở nên bình thản ngựa khí không có bất kỳ cái gì ba động nhưng ồn ỉ gù mồ dạ dạ vài câu cuối cùng không nói gì thêm lời này đừng nói hắn chính là ạ kệ nủ cũng không dám tiếp tốt rồi chuyện này cũng không cần đang nghị luận ta sẽ gánh vác tất cả trách nhiệm xen gỗ c ủ âm thanh vang lên l à nguyên soái hải quân tất cả sự vụ lớn nhỏ tự nhiên có cuối cùng xác định quyền lực chính như s ắ n nói theo mòn sân đánh giết dâu trắng hình ảnh truyền khắp toàn thế giới hải quân mục đích xem như sơ bộ đ ạ thành t đeo đầu thị chúng không cần thiết mà lại sẻn gỗ cũ làm dâu trắng mấy chục năm đối thủ cũ đối với gia hỏa này một ít cách làm cũng rất kính nghệ bất quá sẻn gỗ cụ thân là hải quân nguyên soái nhiều khi chưa từng lấy tự thân cân nhắc làm việc mà là muốn nhìn chung hải quân đại cụ có thể cho dâu trắng một cái thể diện hạ táng đã là hắn tương đối phóng túng cách làm mòn s ầ n kỳ thật rõ ràng sẻn gỗ c ụ ý nghĩ không phải là bởi vì hắn biết kịch bản mà là tại trên đỉnh chiến tranh trước đó sẻn gỗ c ụ liền có toát ra từ nhiệm ý tứ mà lại sẻn gỗ c ụ không chỉ một lần thăm dò qua mòn sần đối với nguyên soái vị trí ý nghĩ đều bị mòn sần qua loa quá khứ mòn sần đối sẻn gỗ c ụ ý đồ có chút suy đoán sẻn gỗ c ụ hẳn là muốn tiếp tục làm nguyên soái năm mười năm tựa như tam quân công nguyên soái trước đó làm như thế trên danh nghĩa vẫn là nguyên soái nhưng lúc kia đại đa số sự vụ đều giao cho sẻn gỗ cụ xử lý đợi đến quá độ kết thúc liền chính thức tự nhiệm đáng tiếc mòn sần hoàn toàn không có phương diện này ý nghĩ sẻn gỗ cù nói xong câu đó lại lần nữa cầm lấy gen gen n h u xì âm thanh thông qua loa phong thanh truyền khắp toàn trường chiến tranh kết thúc mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc tại sẻn gỗ cụ r ứ t lời hạ về sau đều có cùng một chỗ mờ mịt trước một khắc còn tại đánh sống đánh chết một hồi này liền riêng phần mình thu liễm nghĩ như thế nào đều có chút khó có thể tin đối với sẻn gỗ cũ để nói hắn làm ra loại này quyết định cũng không dễ dàng mặc dù không có hoàn toàn thực hiện hải quân mục đích bất quá dâu trắng bị hải quân đại tướng đánh giết dâu trắng đoàn hải tặc hơn vạn người nhân mã lúc này đã mười không còn một này làm sao nhìn đều là hải quân thắng lợi chỉ là thắng lợi chiến quả không như trong tưởng tượng lớn như vậy nguyên kịch bản t r u n g hải quân sở dĩ đồng dạng bị cho rằng cũng là kẻ thất bại nguyên nhân một trong cũng là bởi vì dâu trắng cũng không phải là chết bởi hải quân trí thủ mà là chết tại dâu đen một đoàn người trong tay huống chi nguyên bản dâu đen không riêng gì phóng thích tìm kéo đao vô cùng cường đại tù phạm còn đem bản bộ nháo cái l o n g trời l ở đất trong tay dâu trắng hư hao hơn phân nửa mạ gì nệ phò tại dâu đen đạt được gụ dạ gụ dạ no mi về sau trên cơ bản tất cả đều biến thành phế tích hơn nữa còn bị dâu đen mang theo hắn đoàn hải tặc thông dong rút đi bên này hải quân tam đại tướng vậy mà tất cả đều tại đối phó phi ân mặc dù cuối cùng vẫn là bị hắn chạy thoát nhưng theo ngọn sẩn đây là điển hình không làm chính sự liền tình huống lúc đó đến nói ai uy hiếp càng lớn không có một chút số sao nhất là dâu trắng trước khi chết nói đến kia lời nói đối thế giới ảnh hưởng c h i đại không chút nào thấp hơn dô giờ khi đó đồng dạng mấy câu nói lần này dâu trắng tử vong mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì cũng không nói đến kia lời nói đây đối với hải quân đến nói đều là đại hảo sự ạ sơ không có bị xử tử ảnh hưởng bị mòn sần chính diện đánh g i ế t dâu trắng loại này bạo tạc tính tin tức chờ nhân tố c h ế t y ê u sẽ không để cho hải quân uy danh có tổn thất quá lớn mất hiện tại ạ sơ còn xa xa không cùng dâu trắng sánh vai tư cách tốt rồi hiện tại có thể nói một chút ỉm kẹo đao tầng thứ sáu phát sinh tình huống tổng bộ hải quân phế tích bên trên lúc này rốt cục như là mòn sần trước đó c h ấ u nghĩ như vậy mười năm một cái luân hồi từ ban đầu hai mươi năm trước gôn đần lì ổng phá hủy nửa cái mạ gì nệ phỏ đến mười năm trước cái đồ một lần kia cùng hiện tại dâu trắng đoàn hải tặc đem toàn bộ tổng bộ hải quân cơ bản hóa thành phế tích cũng không biết hạ cái mười năm sẽ là hình dáng gì sen gỗ cũ ngồi tại trên một tảng đá bên người là hắn một mực không có biến hóa qua cũng không có lớn lên dây rừng mặt khác hai bên là gặp cùng mòn sần hai cái hải tặc thối lui tổng bộ hải quân chuyện xem như kết thúc trừ một chút còn tại lục soát cứu mất tích binh sĩ cứu trợ đội những người khác đã xuống dưới chỉnh đốn hải quân lấy được tin tức thắng lợi cũng hướng thế giới tiến hành tuyên bố bây giờ đang ở yên lặng chờ c ố này gợn sóng từ mạ gì nệ phỏ cản quét hướng toàn thế giới nhưng sẻn gỗ cũ khẳng định không cách nào rảnh rỗi hoặc là nói tương lai một đoạn thời gian hắn vẫn như cũng là bận rộn nhất cái kia mòn sân nhìn xem mặt buồn rười rưởi sẻn gỗ cũ quyết định vẫn là ăn ngay nói thật không muốn lại hư cấu thứ gì kích thích hắn hắn nói yên tâm tốt rồi có ta xuất mã tự nhiên hết thể cũng sẽ không có vấn đề kia mũ dơm tiểu tử còn có đỏ p h ở l à mì m ngộ một đoàn người là thế nào trốn tới cuối cùng còn để gì bệ cùng dầu cổ đài chạy mất xen gỗ c ủ không cao hứng đ ố i một câu khu khu mòn sân bị s ặ c một cái sau đó kịp phản ứng chừng gặp lao đầu một chút đây không phải bọn hắn trốn lúc đi ra ta còn không có đuổi tới ỉm kẹo đao nha bằng không bọn hắn một cái cũng trốn không thoát tới gặp lao đầu có chút chột dạ quay đầu sang chỗ khác âm thầm cô xẻn gỗ c ủ đ ố i ngươi ngươi đ ố i trở về à làm gì nhìn ta như vậy đương nhiên hắn là không dám lên tiếng mọn sần vì hắn làm rất nhiều chuyện kỳ thật hắn đều có nhìn ở trong mắt không phải vậy cái này hai huynh đệ có thể sống được một người đều là tốt s e n gỗ cù đối với cái này từ chối cho ý kiến tạm thời coi như tin tưởng mọn sần ỉm kẹo đao hiện tại hẳn không có bao lớn vấn đề trốn tới phạm nhân sống sót cũng l ắ c đ ắ c không có mấy bất quá mọn sần cũng tìm tảng đá ngồi xuống dùng tay vớt ve lấy s ẻ n gỗ c ụ dê rừng ỉm kẹo đao tầng thứ sáu trốn tới hai cái vô cùng ghê gớm mạnh mẽ ra hỏa cùng hai người các ngươi hẳn là tương đối quen biết z phi cùng bã à z các ngươi tương đối quen đi cái gì sen gỗ cú lập tức từ trên tảng đá đứng dậy khiếp sợ không thôi dâu đen cái này khốn nạn đến cùng có biết hay không hắn phóng xuất hạ người gì thật sự là tên đáng chết vậy ngươi lúc trước còn không tin lời của ta cho là ta là cố ý nhằm vào dâu đen g i a hỏa này mòn sân ngữ khi có chút kỳ quái dâu đen g i a hỏa này xác thực đáng chết bất quá ngược lại là không cần nguyền rủa hắn lại thế nào đáng chết cũng không có khả năng lại chết một lần hả sen go cù nhìn về phía mòn sần ý của ngươi là nhiều rõ ràng à còn có thể có ý gì mặc kệ d â u đen d â u trắng d â u đỏ hiện tại cũng trở thành chết d â u ria mòn sần ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m s e n g o cụ cái k i a bím tóc hổ nhìn không chuyển mắt k h ố n nạn tiểu tử ngươi lại lại nghĩ cái gì thất lễ chuyện sen go cù bị mòn sần thấy có chút xấu hổ thành giận làm sao để cái d â u ria còn muốn bị kỳ thị hay sao ngươi láo nói là dâu ria là không phải là đối ta dâu ria có ý kiến cho nên dâu đen chết rồi mòn sần gật đầu sau đó đem ỉm kéo đao phát sinh sự tình một năm một mười nói cho sẻn gỗ c ủ gặp hai người a ha ha ha ngay cả d ẹ t phịu lao ra hỏa kia đều trốn ra được lần này phiền phức sẻn gỗ c ủ gặp hai người đều không có quá đem dâu đen chết để trong lòng bọn họ hai cái không biết được dâu đen ra hỏa này tính nguy hại không gì đáng trách mòn sần tự nhiên cũng sẽ không đặc biệt đi nói rõ loại tình huống này dù sao đây hết thể đều còn chưa có xảy ra không cần lo lắng hai gia hỏa này ta về sau đều sẽ nhìn chằm chằm sẽ không để cho bọn hắn làm ra cái đại sự gì mọn sần v ô ngực thân cam đoan dù sao là chính hắn làm chuyện xảy ra đương nhiên phải chính hắn đến kết thúc công việc sẻn gỗ cụ gật đầu đồng ý lấy bây giờ mọn sần biểu hiện ra ngoài chiến lược hắn xuất mã tự nhiên không có cái vấn đề lớn gì dừng một chút chầm tư có một hồi sẻn gỗ cụ lần nữa lên tiếng ta chuẩn bị từ đi hải quân chức nguyên soái mòn sần đối với cái này sớm có đoán trước không có gì quá lớn phản ứng ngược lại là gạp lao đầu lại lộ ra rất được hoan n g h ê n quỷ súc biểu lộ hắn cả kinh nói uy sẻn gỗ cụ ngươi lại đang nói cái gì mê sàng đâu ngươi sao có thể làm ra quyết định như vậy không cần nói gạp sẻn gỗ cụ thần sắc bình tĩnh n g a khí lại không thể nghi ngờ lần này chiến tranh chưa thể lại toàn công tăng thêm dâu trắng thi thể cũng bị đoàn hải tặc rét hờ a i dờ mang đi ta tự nhiên cần vì thế phụ trách gạp không nói lời nào nói đến lần này sẻn gỗ cụ xem như lại vì chính mình s á t một lần cái mông Chứ dâu trắng thi thể bị mang đi chuyện này mòn sần tắt nói lui ra đến chưa hẳn không phải chuyện tốt tối thiểu nhất vô sự một thân nhẹ không cần toàn bộ tổng bộ hải quân tất cả đều là người gào thét âm thanh còn không đều là người cái này khốn nạn không b ấ t lo ra hỏa mỗi ngày khi ta sẻn gỗ cụ không cao hứng đ ố i quá khứ mòn sần nhấc tay đầu hàng được thôi được thôi ngươi lớn nhất ngươi định đoạt còn có đừng q u ê n hạ lệnh tìm kiếm dâu trắng trái cây hạ lạc loại này mạnh mẽ năng lực nhất định phải lưu tại hải quân ở trong mòn sân nói xong cũng đi hắn nơi đó cũng có một đám tử chuyện bận rộn vừa rồi có thể ở đây nói nhiều như vậy cũng là tranh thủ lúc rảnh rỗi theo tổng bộ hải quân trận chiến tranh này kết thúc các đại tin mới t ỏ a báo đều ra kỳ c h i ề u tất cả đều lựa chọn có bạo điểm tin mới lấy cam đoan chính mình báo chí phát hành lượng ở trong đó lại lấy thế giới kinh tế báo hấp dẫn người ta nhất ánh mắt một câu đoạt được lần này báo chi phát hành lượng quán quân bởi vì thế giới kinh tế báo lại có một cái phóng viên liều chết viếng thăm đến rời đi tổng bộ hải quân saki bù cải đệ nhất thế giới đại kiếm hào hathayet m ị h ạ -T, t có thể nói là độc nhất vô nhị giải mã trên đỉnh chiến tranh đương nhiên h a t h e t là không có bao nhiêu công phu cùng người phóng viên này nói mò trên cơ bản là hắn nói thế nào phóng viên viết như thế nào hoàn toàn không dám hỏi nhiều mà h a t h e t nói tới nhiều nhất dĩ nhiên chính là hải quân đại tướng cùng dâu trắng giao thủ mọn sần k i ế m thuật đã đại thành hắn tại hai năm trước liền có thể cùng ta lực lượng ngang nhau hiện tại có cái gì tiến bộ cũng không kỳ lạ ta kỳ vọng lại một lần nữa cùng hắn giao thủ hoặc là nói là khiêu chiến hắn ở chính diện trong lúc giao thủ đánh giết nam nhân kia không hề nghi ngờ ta nguyện xưng là mạnh nhất chương năm trăm chín mươi ta cải đồ không phục bất kể là ai từ xưa đến nay đối với thứ nhất nhất trở chữ tất cả đều có mãnh liệt truy cầu văn vô đ ệ nhất võ vô đ ệ nhị an dưa quần chúng nóng lòng thảo luận như vậy bắt quái mà từng cái đỉnh cấp chiến lược hiển nhiên sẽ không phúc khí dáng vẻ như vậy xưng hô nói đùa ngươi nói ngươi mạnh nhất hỏi qua ta không có cho nên thế giới kinh tế báo chiêu này thao tác tại trong phạm vi toàn thế giới gây nên kịch liệt chấn động không ít người vì cái này mạnh nhất thanh danh tranh ẩm ĩ không thôi m ọ t gằn g b ư ớ c lên phong hiểm ương thuận vô số chỗ tốt tự mình viếng thăm đến sự kiện lần này nhân vật chính lại một lần nữa để cái đề tài này ở thế giới phạm vi bên trong nghị luận không ngớt nhiệt độ trực tiếp bạo tạc thấy thế nào đương nhiên là ngồi nhìn mạnh nhất cái gì ta không có hứng thú gì nếu như nói đẹp trai nhất ta cảm thấy trừ ta không có người bên ngoài có người không phục có phục hay không đóng ta cái r á m đâu có chuyện gì liên quan tới ta thật không phục liền đến tìm ta solo mòn sân vừa nói nhiệt độ quả là nhanh muốn vượt qua lần này chiến tranh ảnh hưởng đầy đủ nói rõ nhân loại đối với bác quái ân đối với tinh thần văn hóa loại chuyện này chăm chỉ không ngừng truy cầu thế giới kinh tế báo tổng xã cùng từng cái phân xã nhận được thư tín thậm chí có thể chất đầy cả phòng bởi vậy có thể thấy được cái đề tài này chú ý độ bên trong tuyệt đại đa số đều là một chút thiếu nam thiếu nữ lên tiếng ủng hộ thư tín toàn bộ quyển sách liền một cái ý nghĩa chính ta mặc kệ dù sao l á o công ta đẹp trai nhất mạnh nhất không tiếp thụ phản bác、không. dù sao mòn sân là không nhìn thấy ừ mạnh nhất bất quá là đánh bại một cái giả yếu tàn tật lao ra hỏa cái này bị nói khoắc vì thế giới mạnh nhất nói đùa cái gì l a o tử nhưng không có thừa nhận báo chí tại cao lớn còn như là ma thần ra hỏa trong tay giống như là nho nhỏ tấm thẻ hắn hai cánh tay hợp lại cùng nhau trên báo chí bộ kia dâu trắng cùng m ọ n sần hai người dưới ánh mặt trời tương đối đứng thẳng ảnh c h u r ụ bị đập một cái vỡ nát đều do tóc đỏ tên ngu ngốc kia cũng không biết cầm chỗ tốt gì vậy mà ngăn cản l a o tử công chiếm dâu trắng lao ra hỏa kia địa bàn Bằng bà không lìn bà, kia nương cũng không có khả năng lên cùng kia khả kia phía láo đoạt tại phía trước ta. Cầm lên cái ta. trước có Cầm vâng ạ cải đồ đại nhân cải đồ đối diện có người lập tức đáp ứng sau đó đi ra ngoài tìm r á c rất rõ ràng vừa rồi cải đồ bị trên báo chí tin tức cho tức giận đến không nhẹ hiện tại chính là ở vào dễ g i ậ n thời điểm lúc này mặc kệ ai sợ cải đồ rủi ro đều sẽ không có kết quả tử tế bọn hắn làm cai đồ bên người thuộc h ạ có thể thực lực không mạnh mẽ nhưng nhất định phải có nhãn l ự c thấy đương nhiên nếu là cả hai gồm cả vậy liền có thể sống được tương đối lâu dưới tình huống bình thường cai đồ có hai loại thời điểm nguy hiểm nhất một loại là h uống say một loại là bị chọc giận loại thời điểm này nếu ai không cẩn thận chọc tới cai đồ nhẹ thì thụ thương nặng thì bị trực tiếp t r ụ m chết cũng có thể ân cải đồ giống nhau thời điểm nếu không phải là say rượu nếu không phải là táo bạo dễ d ậ n không bao lâu rác liền từ bên ngoài sông bảo khải cải đồ lao đại người người tìm ta ba thai tại đoàn hải tặc bị ặt địa vị xa bay những người khác có thể so sánh bọn họ là cải đồ coi trọng nhất tâm phúc bên trong tâm phúc mà lại tương đối chống chọi đánh dù là cải đồ khó chịu đánh bọn họ một trận cũng sẽ không có vấn đề gì cải đồ nhìn xem bước chân có chút lay động rác đôi mắt t r ừ n g lớn g i á p ngươi cái này ngu ngốc tiểu tử vậy mà lại đem chính mình cho qua chén h ắ c h ắ c lao lao đại ta uống rượu nhưng vẫn là ngươi tại tại ta mười tuổi thời điểm dạy dỗ ta g i á p lơ đ ễ n toàn bộ đoàn hải tặc bị ặt hai không biết cái đ ồ mới là thích nhất uống rượu cái kia cái đ ồ mười phần khó chịu lần này lao tử tìm ngươi thế nhưng là có chính sự g i á p nói yên tâm đi lao đại ta xưa nay không sẽ không chậm trễ chính sự g i á p phong cách liền đột xuất một chữ mãng cho nên uống rượu hỏng việc loại tình huống này không tồn tại mặc kệ hắn uống hay không rượu làm việc hoàn toàn không có gì khác biệt gặp chuyện không quyết mãng đi qua liền đúng rồi cải đồ nghĩ cũng phải muốn như vậy một tên mang đầu góc hiển nhiên cũng không quá hiện thực mà lại không thể uống rượu ra hỏa khẳng định không thể thành sự nghĩ như vậy cải đồ lại hơi cao hứng trở lại hải quân cùng dâu trắng đoàn hải tặc chiến tranh đã ra kết quả mất đi dâu trắng đoàn hải tặc có thể không có tư cách lại được xưng là tứ hoàng mặc kệ là mắt cô Vẫn là rác bàn. bàn Bành. Giác đứng lên đem chính mình lồng ngực đập đến vang động trời sông cái đ ố bảo đảm nói yên tâm đi c á i đ ố lao đại việc này giao cho ta tuyệt đối không có vấn đề nghe được có t r i n h chiến nhiệm vụ g i á c lập tức trở nên hưng phấn lên ngay cả r ư ợ u đều tỉnh không ít đoàn hải tặc bị ắt ba thai bên trong giác tuổi tác nhỏ nhất thực lực cũng là yếu nhất cái kia nhưng hắn tác phong làm việc là nhất giống cái đồ một cái tàn bạo xung động quả thực giống cùng cái đồ một cái khuôn đúc ra giống nhau cho nên giá hỏa này là thụ nhất cải đồ sùng ái đương nhiên hắn đồng thời cũng bị mặt khác hai cái thai họa đại ca yêu thương có thể chống bên trên là đoàn hải tặc bị ặt đoàn sùng từ cái đồ nơi này lĩnh nhân vật giác không kịp chờ đợi trở về chính mình trị địa điểm đủ nhân mã hướng thẳng đến dâu trắng địa bàn đánh tới phong lớn như thế bên trong lại chỉ còn hạ chính cãi đô ừng ực ừng ực mạnh nhất cũng không biết bây giờ có thể không thể giết chết l a o tử làm dâu trắng tử vong tin tức truyền khắp thế giới trước hết nhất gặp nạn địa phương chính là dâu trắng ban đầu địa bàn cùng hắn che chở rất nhiều quốc gia những địa phương này tại dâu trắng hoặc là thời điểm không có bất kỳ người nào dám lỗ mãng cho dù là tứ hoàng cãi đồ bitmom hai người mặc dù cùng dâu trắng địa bàn có nhiều ma sát nhưng bình thường tình huống bọn hắn ngược lại là thuộc về nhượng bộ một phương hiện tại theo dâu trắng chết đi ở vào dâu trắng địa bàn đã biến thành một đoàn đầy dối vô số lớn nhỏ đoàn hải tặc bắt đầu bọn hắn c u ồ n hoan t ừ n g tại dâu trắng uy danh phía dưới hoặc là các loại yêu ma quỷ quái bắt đầu gây sóng gió niu ớt quá lớn nguyên bản tứ hoàng bên trong là thuộc về dâu trắng địa bàn lớn nhất hạ tại niu ớt tên tuổi nhưng so sánh hải quân lợi hại nhiều dâu trắng nguyên bản địa bàn khu vực trung tâm lúc này vấn đề không coi là quá lớn biên giới địa khu nhất là cùng cái khác hai cái tứ hoàng giáp giới địa phương khó tránh khỏi phải bị từng bước xâm chiếm lúc này dâu trắng đoàn hải tặc còn lại người đối với cái này cũng hưu tâm vô lực mặc kệ là m a r c o hay là ả sơ xa xa đều không có dâu trắng loại kia một cái danh hiệu ép một thời đại uy danh húng chi bọn hắn hiện tại cũng không có quá nhiều công phu đi thu phục địa bàn đầu tiên muốn làm chính là trước tiên đem dâu trắng nhập thổ vi an về sau mới có thể nói liếm láp vết thương yên lặng trải vớt sự t ì n h các loại nơi này là một cái bình thường hiếm khi người hỏi thăm hòn đảo không riêng gì bởi vì nó vắng vẻ hay là bởi vì nơi này nghèo khó toàn bộ hòn đảo bởi vì chưa đóng nổi kẻn rổ kín mà không bị chính phủ thế giới thừa nhận tại rất sớm trước đó đi qua nơi này cũng là bị hải tặc nhóm tùy ý cướp bóc địa phương nguyên bản nơi này còn có chính quyền quốc gia tồn tại về sau bởi vì hải tặc tràn lan ngay cả quốc gia đều diệt vong chiến tranh về sau rất nhiều đại nhân đã chết đi lưu lại rất nhiều cô nhi loại này chân chính trên ý nghĩa cô nhi thậm chí ngay cả phụ thân của mình là ai cũng v i n h viễn là một cái mê những n à y gian nan sinh tồn cô nhi trên cơ bản rất sớm đã đạp lên hải tặc con đường kia là bọn hắn duy nhất có thể lấy liều mạng nghề nghiệp chỉ cần có thể sống sót làm sao đều tốt bất quá đại đa số người tại trên cơ bản đều ở trong quá trình này trở thành b i ể n cả chất dinh dưỡng một trong ít càng thêm ít người mới có thể chiếm được một chút hy vọng sống cái này trong đó có một cái đầy đủ truyền kỳ gia hỏa Edward Newgard. hắn còn có một cái ngoại hiệu gọi dâu trắng sĩ là dâu trắng cô hương cũng là dâu trắng những năm này một mực nhất là quyến luyến địa phương dâu trắng có hai cái yêu thích rượu cùng giá rẻ đồ ăn hắn rất ít chính mình mua rượu phần lớn là đến từ người khác hiếu kính những này hiếu kính có chút là đến từ hắn con trai nhóm có chút là giống tỉ như nói f i sman h island như v ậ y sinh có đặc sắc rượu ngon bị hắn thanh danh tre trở địa phương đến nôi thích ă n giá rẻ đồ ăn nguyên nhân rất đơn giản kia là hắn mua không nổi quý cái này tên hẹp h ỏ i thậm chí đều là để chính mình con trai nhóm n g ư ờ i khách đó là bởi vì hắn đem phân đến trên đầu mình tài bảo tất cả đều đưa đến cô hương của mình cái này sinh dục hắn địa phương dù cho nơi này không có dâu trắng bất luận cái gì bạn bè hắn vẫn vui không lẫn nhau trong lòng mỗi người đều có một cái mềm mại địa phương nơi đó hoặc là một người hoặc là một tòa thành thậm chí có thể là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ chính là dâu trắng trong lòng trừ người nhà bên ngoài một chỗ như vậy theo dâu trắng nổi danh mạnh lên xị, mặc dù cuộc sống như cũ không tính giàu có tốt xấu không có hải tặc dám tiếp tục tới cướp bóc mà trở nên an bình đứng dậy tại dâu trắng sau khi chết tất cả mọi người nhất trí đều quyết định đem hắn an táng tại cái này hắn nhớ mong cả một đời cũng chiếu cố cả một đời địa phương cái này diện tích không lớn hòn đảo lần này ở ngoại vi đ ô lấy mười chiếc thuyền hải tặc trừ rừng s á t ở ở giữa nhất kia chiếc mỗi một chiếc đều trải qua tương đương chiến hỏa phía trên trải rộng các loại chiến đấu dấu vết lưu lại đập lên hòn đảo về sau là một mảnh tràn đầy cỏ xanh xanh xanh bãi cỏ gió biển ấm áp ánh nắng vừa vặn hai đội người xếp hàng đứng vững nguyên bản dâu trắng đoàn hải tặc vượt qua vạn người quy mô lúc này còn sót lại không đến ngàn người mà lại người người mang thương mỗi người đều trên mặt hai sắc không ít người hốc mắt càng là không có l à g qua một toa mộ bia đột ngột từ mặt đất mọc lên phía trên còn đứng thẳng dâu trắng cái kia đem xài rổ ho họa giả mò nổ mù giả c ủ mò dị dâu trắng hải tặc cờ cùng thuyền của hắn dài áo choàng liền cột vào thế trên đ ao theo gió phiêu lãng tang lễ đã cử hành song tất mộ bia phía trước nhất có ba người song song đứng vững cảm ơn ngươi sas nếu không phải ngươi nói a sơ không cần nói n h ả m chán như vậy lời nói sas vẫn như cũ mắt thấy dâu trắng mộ bia đánh gây a sơ dâu trắng là một cái dù cho làm kẻ địch cũng không khỏi không bội phục nam nhân ngay cả sẻn gỗ cụ lấy cùng mòn sẩn cũng đều là nghĩ như vậy bằng không mòn sẩn cũng sẽ không cho hắn một cái như thế thể diện rời trượt đến nỗi ngươi à sợ tại dâu trắng sau khi chết ngươi sau này đường phải nhờ vào chính mình đi mặc kệ là ngươi hay là phì cũng tốt thắng lợi cùng bại trận đều muốn nhấm nháp không có khắc cốt minh tâm thống khổ rất khó trưởng thành là một cái một mình đảm đương một phía nam nhân dọc theo con đường này nên nghe nên trải qua đồ vật à sợ đã tất cả đều kinh nghiệm một lần mỗi người đều có nhân sinh của mình muốn đi không có người có thể thay thế cuộc sống người khác xuống dưới đến nỗi về sau ạ sơ đường đi như thế nào s á t không có đề nghị cũng không có can thiệp hắn tin tưởng cái tính cách này phương diện cùng d ô dơ thuyền trưởng cơ hồ không có nhiều kém tên khác có thể tự mình đi ra một mảnh thiên s á t kỳ vọng có thể nhìn đến ngày đó ạ sơ gật đầu hắn lúc này thần sắc mặc dù đau thương nhưng cũng có một loại trước đó không có qua kiên nghị cùng thành thục ả m giác thống khổ đúng là để một người nhanh chóng trưởng thành chất xúc tác ta nếu có cơ hội hắn ạ sợ cũng phải đường đường chính chính đánh bại nam nhân kia nói cho hắn chỉ có lao cha mới là thế giới này mạnh nhất cái này có lẽ rất khó thậm chí có khả năng đời này đều không thể đạt thành như thế nguyện vọng nhưng hắn sẽ không bỏ rơi hắn nhất định phải làm cho lão cha dâu trắng chi danh lần nữa chiếu dọi trên biển cả t r ư ơ n g năm trăm chín mươi mốt nhưng làm ta châu bút hư rồi liệu bất nào đó hải vực một chiếc hải quân chiến hạm hành xử trên mặt biển chiếc chiến hạm này nhìn qua có chút kỳ lạ quân hạm chỉ có một người ngồi ở mũi thuyền bong tàu bên trên không gặp bất luận cái gì hải quân bong g á n g chỉ có một người thúc đẩy quân hạm vô luận từ cái kia phương diện đến nói đều lộ ra phi thường kỳ quái mà lại chiếc này hải quân chiến hạm nhìn qua có chút vết thương chồng chất liền ngay cả cột buồm đều gây mất một cái c h ỉ ít mười tầng dày bong tàu bên trên cũng đầy là cái hố vết rách bất quá nhìn qua những này vết tích không hề giống là vũ khí hạng nặng tạo thành càng giống là người kịch chiến về sau lưu lại ngồi ở mũi thuyền bên trên người một thân tây trang màu đen đầu đầy tóc vàng nhìn qua khôi ngô tràn đầy lực lượng trên thân lại có một loại thiết huyết cảm giác chính là từ ỉm kẹo đao tầng thứ sáu bên trong trốn tới bà z từ ỉm k é o đao trốn tới bà dẹt bị mòn sần nho nhỏ bày một đạo bởi vì chỉ có một chiếc chiến hạm nhưng lại có hai cái trọng lượng cấp nhân vật mặc kệ là bà dẹt hay là dẹt p h ả không có một cái là dễ t r e o ra hỏa huống chi là dẹt phải kẽ bùn sổ cũ còn có thể để hắn có thể có được nhìn thấu người nội tâm lực lượng cho nên bà dẹt nội tâm muốn đem hắn cho xử lý ý nghĩ để hắn không thể chịu đựng được số dưới tại hai người rời đi tam giác hải lưu phạm vi về sau chiến đấu không thể tránh né bộc phát bà dẹt mạnh tại trẻ tuổi thân thể khỏe mạnh lực bền bỉ không có trái cây năng lực còn có thể hợp thể chiến hạm mà d ẹ t phi tắc mạnh tại phi thường nhanh sống phi kinh nghiệm phong phú gồm cả vượt xa bạ d ẹ t có thể nhìn thấu người nội tâm kẹ bùn sổ cụ cơ hồ có thể để hắn đứng ở thế bất bại thế là hai người này chiến đấu lấy lưỡng bại câu thương phần cuối d ẹ t p h i ệ u dù sao thân thể kém xa trước đây mà lại hợp thể về sau bạ d ẹ t lại ở vào sân nhà hắn chủ động tối lui để trận này không có kết quả chiến đấu họa một cái dấu ngắt rất rõ ràng nguyên bản không có gặp nhau hai người lần này xem như kết xuống â n oán sống chết rồi về sau không nói gặp mặt liền giết cái ngươi chết ta sống nhưng có cơ hội gây nên đối phương vào chỗ chết lời nói tuyệt sẽ không nương tay dù là bọn họ cũng đều biết cái này là tới từ hải quân đại tướng mòn sần ngự kế lúc này bà dẹt trên mặt nhiều một đạo rõ ràng tương đối mới vết sẹo kia là trước đó ỉm kéo đao bị mòn sần chém bị thương cùng dẹt p h ệ i chiến đấu bên trong lại một lần vỡ ra lưu lại vết sẹo hắn trên tay cầm lấy một tấm báo chí xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn thấy trên báo chí mòn sần cùng d â u trắng tương đối đứng thẳng ảnh trụ đây là một tấm bị trích dẫn số lần nhiều nhất ảnh trụ là lúc ấy cái nào đó phóng viên chụp hình đến hình tượng hình tượng bên trong vừa vặn đem d â u trắng nhắm mắt cùng mòn sần thần tình phức tạp tăng thêm ánh nắng rơi xuống dưới tạo thành quang ảo n h ả giác mà xuất hiện một tấm giường như đem tất cả nói đều bao dung ở bên trong ảnh trụ l i ê n cái này một bộ ảnh trụ năm nay tốt nhất chụp ảnh thường không hề nghi ngờ chính là hắn ngay cả dâu trắng khủng bố như vậy ra hỏa đều bị hắn đánh bại sao quả nhiên trên thế giới này xưa nay không thiếu hụt cừng giả thiếu hụt chỉ là cho bọn hắn biểu hiện ra sân khấu hải quân đại tướng ngọc sơn lần tiếp theo gặp lại ta cũng sẽ không lại chạy trốn đến lúc đó ta nhất định phải gỡ xuống đầu lâu của ngươi chứng minh ai mới là thế giới này người mạnh nhất thế giới mạnh nhất hẳn là ta bạ d ẹ t mới đúng thế giới này dung chuyển không chỉ tại nữ ớt dâu trắng tồn tại đối với thời kỳ này hải tặc nhóm đến nói Đã là một cái xí có tiêu, lại là một một tiêu, tòa cái cờ có năm ú i Hiện tại đại người giã Nhiều lớn. lộ là loạn sơn ngã, cũng xương náo động tràng này hợp tâm bắt một góc, bao quát tứ đầu đầu. số góc, cùng vô gờ chỉ cục bao ra r hải n nạ nửa đoạn ngo ngoe g lái đều trước có u ố nay động người lộ người r sắc bén nhanh Quần đảo xa đi. Năm xa đuốt. đảo bà đi. siêu tân tinh nhóm nguyên bản tại kỳ dị xuất hiện ở đây lúc sau đã toàn viên chạy trốn bất quá về sau tổng bộ hải quân cùng dâu trắng đoàn hải tặc chiến tranh lại hấp dẫn bọn hắn trở về Trận chiến tranh này tự nhiên không có bọn hắn tham dự phần nhưng trên đỉnh chiến tranh các loại nóng này tràn g diện để bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ bọn hắn hận không được chính mình có thể tự mình tham gia đến như thế cảnh tượng hoành tráng sự kiện lớn ở trong đi liên điểm ấy đến nói mũ rơm tiểu tử chạy tới bọn hắn tất cả mọi người phía trước đồng thời cũng đối lưu v h ậ t mức độ nguy hiểm biết thêm một bước bọn hắn làm có thể tại tất cả hải tặc ở trong da mặt người mới tự nhiên có này chỗ hơn người không nói những cái khác c h í ít đảm lượng xa không phải những người khác có thể so sánh không muốn làm vua hải tặc hải tặc đều là chớ phải mơ ước cá ước mới nếu ra biển trở thành hải tặc đại đa số người mặc kệ ngoài miệng nói hay không trong lòng mục tiêu kỳ thật đều là cái kia hải tặc ở trong trí cao vô thượng vương tọa giống phí loại thời khắc kia đem trở thành vua hải tặc nam nhân đặt ở bên miệng ngược lại là số ít mà niêu u tứ hoàng không thể nghi ngờ là ngăn tại cái này vương tọa phía trước đại sơn dưới mắt một tòa núi lớn đã đổ xuống kêu rộng lớn thế giới ngay tại hướng giới thế tại bọn hắn với gọi, k h ô những g người có cơ sẽ từ bỏ ộ i như n h vậy. người à này y siêu tân nhóm, hoặc nhiều hoặc ít, tất cả đều chạm qua đầu, tân tình ít tất n hoặc hoặc chạm h óm, cả lúc k ô tiếp tục tiếp tục đem đối p đem h ơ hơn n như mình, ánh bên trên. Bọn hắn những n g g xem mà mắt thủ đưa ư đối đặt trí của cao ở vị này hiện tại thái kê lẫn nhau mổ chỉ là tiểu đà tiểu nháo vĩnh viễn không coi là gì thậm chí một cái hải quân đại tướng kizilien không thể không khiến bọn hắn toàn viên chạy trốn cho nên bọn hắn cần tiếp tục mạnh lên chỉ có n e w ê k r d mới là để bọn hắn chân chính thành danh trưởng thành địa phương đến lúc đó làm sao cũng phải t r ư ớ c cầm xuống một cái tứ hoàng mới có thể tính bản sự thế là trừ mũ rơm một đám hakin staterman a pù b o n y ủ giục bọn người tất cả đều từ quần đảo xạ ba ảo đi xuất phát đi hướng n e w ê k r d tìm kiếm mục tiêu của mình dây ô i đại thúc xin dạy bảo ta mạnh lên ta phải trở nên mạnh hơn mới được c ú g i ả ai lần phụ cận hòn đảo bên trên vì đối dây ô i một quý đến cùng cái này không riêng gì thỉnh cầu d o y ổi đối với hắn dạy bảo hay là bởi vì d o y ổi xuất hiện mới cứu hạ sơ bằng không hạ sơ liền sẽ bị trực tiếp xử tử đang cùng hải quân quá trình chiến đấu bên trong vì một đường chiến đấu xuống tới vết thương trên người quả thực nhiều đến dọa người tại dạng này tử cường giả nhiều như chó đại tướng cấp chiến lực mới có thể tùy tiện run lắc một cái trên đỉnh chiến tranh bên trong vì thực lực đúng là đệ đệ. nếu như trừ bỏ hắn nhân vật chính quang hoàn cùng gặp cái này thân phận của ra gia, gia tăng thêm về sau m u ố nhưng tại dáng n vẻ như vậy à diện ở trong sống ở sót c hưng ỉ là hy vọng xa vời mà hy thôi. Khi thật à, khi vọng vời xa sau tại Kỳ ạ sở đ ợ c cứu, Luffy đã là đã ỏ mạnh hết đà. Nếu như n hết h đà. k ô phấn ả cả i ổ mạ k hozmon r tiêu hao cuối cùng là chính hắn thân thể tiềm lực l à m g cỗ này tiềm lực buộc phát hoàn tất về sau tự nhiên là không có t r è o trống l v y nhìn thấy sạt về sau tâm thần nhận x u n g kích tăng thêm nguyên bản thương thế trên người bộc phát lập tức hôn medi căn bản không có cơ hội nói chuyện với sas r bất quá tương ứng bởi vì lần này không có nguyên trong vợ kịch thụ thương nghiêm trọng như vậy tại ổ cà mạ kinh trị liệu cùng hắn tự thân biến thái năng lực khôi phục phía dưới rất nhanh liền tỉnh lại bằng không chứ lọ ổ tệ ổ tệ no mi phát huy không phải vậy lý phì liền sẽ hết cách xoay chuyển cái gọi là cứu người cứu đến cùng đưa phật đưa đến tây chiến tranh kết thúc về sau dây ổ phì di b ệ bọn người mượn nhờ hẳn cọc trở về cụ ra ai lần thuyền cũng cùng nhau xuất hiện đi tới cụ i ạ ai lần phụ cận hòn đảo này tại lphi sau khi tỉnh lại dạy ôi đem ngay lúc đó mọi chuyện đều nói cho lphi đồng thời sáng tỏ báo cho lấy bọn hắn thực lực hôm nay muốn s ô n g sáo new e a r t còn hơi sớm lphi hiển nhiên cũng nhận thức đến tầng này q u â n đảo xạ bạ áo đi ỉm kéo đao cùng về sau trên đỉnh chiến tranh những n à y chiến đấu cho hắn ấn tượng khắc sâu cũng thật sâu kích thích đến hắn hiện hắn hôm nay đúng là cái đệ bên trong đệ hải t ắ c cũng sẽ không bởi vì tuổi của ngươi so người khác tiểu liền sẽ đối ngươi hạ thủ lưu tình thế là hắn nghe theo dợ hội đề nghị lựa chọn tạm thời không đi vào nữ ớt đây chính là hắn trên cánh tay viết ba d hai ý để nguyên nhân nô、no, để dợ hội dạy bảo ngược lại là một một chuyện tốt lao ra hỏa này trong bụng thế nhưng là có không ít đồ tốt một thanh âm đột nhiên xuất hiện từ một bên rừng rậm ở trong chuyền tới tiếp lấy liền đi ra hai cái thân ả n h ra nói chuyện chính là trong đó một cái mòn sân đại thúc h à n cọc đại thẩm phi n g n g đầu trong giọng nói có chút khó có thể tin giây ôi thì là bất đắc dĩ nhìn mòn sần một chút nói lúc này tổng bộ hải quân không nên chính là bận rộn thời điểm sao vì cái gì ngươi ra hỏa này lại xuất hiện tại nơi này nói đến có mấy lời dài cái này muốn từ lúc nào nói lên đâu mòn sần chậm rãi d ắ t h à n cọc tay đi đến mảnh đất trống này bên trên xã lởm tự động tự giác sung làm hai người cái ghế phi thường có biết số được rồi nói ngắn gọn ai bảo cái này ngu ngốc tiểu tử lại trắng trận xuất hiện ta người này trời sinh lao lực mệnh liền được phái ra nhìn một chút tình huống rồi nếu như có thể đem các ngươi cho bắt về làm nhưng là tốt hơn rồi ân đây chính là mặt ngoài lý do chính đáng trên thực tế mỏn sần mới sẽ không nói ra từ khi hạt ét nâng hắn một thanh để hắn lập tức lâm vào nơi đầu sóng ngọn gió gần nhất đỏ c ậ u tử nhìn mặt hắn sắc đều không đúng lắm dù sao hắn đỏ chó bị dâu trắng dừng lại truy ngươi mỏn sần ngược lại đem dâu trắng giải quyết mặt mũi này bị đánh cho đùng đùng vang ai mạnh ai yếu người khác cũng không phải không có đôi mắt mòn sần không nghĩ ở thời điểm này cho sẻn gỗ củ gây chuyện ra thế là liền thừa cơ chạy ra ngoài gặp một chút hàn g cốc h á n đại chiến bên trong cũng bị dâu trắng truy ra không nội dung tổn thương vừa vặn cần hàn g cốc đến giúp đỡ khơi thông một chút、Khúc、thư giãn một chút tới nơi này mới là tiện thể d â y ô ích mới sẽ không tin mòn sần chuyện ma quỷ nhưng thay vào đó bên trong có cái sắt g u ngơ vì trực tiếp đứng lên có chút khẩn trương nhìn xem mòn sần nói mòn sần đại thúc ngươi muốn đem ta bắt về a đau quá luffy lời vừa mới rước một cái bóng từ mòn sần bên người bay ra cho hắn một chút kia là một đầu xanh xanh đỏ đỏ đại vẹn nó rơi vào luffy trên bờ vai vừa rồi kia một chút chính là nó dùng miệng mổ luffy một chút cắc cắc cạc -ng, ngu tiểu tử nhiều năm như vậy vẫn là một điểm tiến bộ đều không có nếu là mòn sần muốn đem ngươi bắt đi ngươi căn bản là trốn không thoát tổng bộ hải quân l u n h t miệng ì xô hóa ra là như vậy sau đó hắn quay người nhìn xem trên bờ vai vẹn cười chào hỏi vẹn đại thúc đã lâu không gặp lao yêu vừa nhìn đã thấy đẹp gần nhất nó lại bởi vì mòn sần đánh bại dâu trắng trở nên càng thêm tinh thần phấn chấn đứng dậy dù sao mòn sần cầm nó đánh bại dâu trắng vậy liền đại diện hắn đánh bại xải rổ ho a giả mò nộ một trong thế đao m ũ giả c ủ mò gì gì, cho nên đắc ý trình độ nâng cao một bước cũng liền không thể bình thường hơn được làm tròn một chút nó lao yêu không phải liền là so s à i rổ ho họa dạ mò nổ còn muốn c h â u bút sao đó chính là c h â u bút hư rồi trước hết để cho ta chống nạnh một hồi lại nói chương năm trăm chín mươi hai ngũ lao tinh lao yêu rất thích vì cái này ngu ngốc có thể là bởi vì bọn hắn đều có thể có thể d à i chừng ngắn có thể lớn có thể nhỏ có thể mềm có thể cứng rắn nguyên nhân、lý、vì từ trước đến nay lại là cái nhớ ăn không nhớ đánh ra hỏa đã từng bị lao yêu đánh hoa hoa kêu to thời điểm bộ dáng đã sớm không nhớ rõ xác thực đến nói nếu như là phi nhận đồng người hắn sẽ hoàn toàn không đề phòng trước đó trên chiến trường thời điểm còn không thể giao lưu hiện tại tắc không cần lo lắng những cái kia thế là một người một chim nước đổ đầu vịt vậy mà trò chuyện phá lệ khí thế ngất trời mòn sần không có tham dự đề tài của bọn họ không phải vậy hắn cảm giác chính mình như là một cái chế trượng dây ô lại nói ngươi có không có chú ý ta tin tức gần đây ngươi nói là liên quan tới hạt é t kia đ o ạ n nói d â y ô i c ầ m lấy ít rượu bình đối đắc ý phun trượt một ngụm hỏi làm một tình báo đầu lĩnh nhân tình d â y ô i đối với tin tức mẫn cảm đã trở thành một chủng tập quán không phải ta nói là liên quan tới ai là đệ nhất thế giới x o á y cái đề tài này thảo luận ngươi có hay không nhìn thế giới kinh tế báo thống kê ta lấy nghiền ép h à n g hai được rồi số lượng quá nhiều ta lười ghi nhớ dù sao là không hề khó khăn lên đỉnh thứ nhất một cái có thể đánh đều không có m ò n s o n nói trên dưới g ò xét d â y ô i một chút rất rõ ràng hắn cùng dây ổi chú ý điểm khác biệt nếu là dây ổi n g ư ơ i bây giờ còn trẻ nói không chừng còn hơi có thể cùng ta phía sau tên kia tranh đoạt một chút hạng hai ba dây ổi ta đối với mấy cái này có thể không có hứng thú hiện tại chẳng qua là một cái hỏng bét ông lao thôi ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng dây ổi tự nhiên có một c â u ngạo khí tại nhớ năm đó ta lão lôi cũng là quốc gia bên trong nổi danh tuấn hậu sinh kia đến cầu hôn người giữ cửa hạm đều cho đập phá chỉ tiếc về sau bên trên rô dơ thuyền phi d ẫ dơ tên i hỗn đ ả n g kia lừa dối hắn lúc ra biển ngay cả chiếc thuyền đều không có vẫn là thừa thuyền của hắn trở ra biển cho nên nói trở thành vua hải tặc yếu tố đầu tiên không phải nhiều có thể đánh mà là tay không bắt cướp hẳn có phu sướng phụ tùy ở một bên đối giữa ồi t i ê n lặng bồ đao dù cho ngươi có hứng thú coi như không phải hỏng bét ông lão cũng không sánh bằng mòn sần nếu như nói nam nhân thiên hạ đẹp mắt chia làm một trăm điểm mòn sần một người độc chiếm một trăm điểm cái khác tất cả nam nhân đều là không phân Thiếp thân trong mắt mòn sần tốt nhất nhìn không tiếp thụ bất kỳ phản bác nào nam nhân khác đều là đại móng heo dây ôi khu khu dù cho mòn sần cũng có chút nóng mặt a không đúng hắn chợt nhớ tới hắn không có mặt móng heo ở đâu ở đâu ta thích gan nhất thịt nào đó ăn hàng lập tức ánh mắt trở nên lóe sáng vô cùng nhìn qua kim quang lóng lánh ngay cả nước bọt đều c h ả y đầy đất dây ôi mòn sần hàn cóc thế là chủ đề bị mang lệnh cũng may vì không bao lâu liền bị lao yêu mang theo tiến đến trong khu rừng này bắt đầu tu hành đối với mảnh này khu rừng rậm rạp không còn có ai so mòn sần con chim này quen thuộc đã từng bao nhiêu lần mòn sần đến cụ già ai lần tìm kiếm mặt khác một mảnh rừng rậm chỗ sâu bí mật thời điểm lao yêu liền bị thả đến nơi đây một tới hai đi tự nhiên cũng đều quen thuộc bên trong chính là có mấy cái lợi hại g i a hỏa cùng nó thành anh em kết bái mòn sần đều không kỳ quái không cần hoài nghi tao về tao lao yêu gia hỏa này sư thừa chính mình đi năng lực vẫn là có thể tín nhiệm trơn p h i yên tĩnh dạy ôi còn nói về hiện ở trên thế giới nhất ồn ào náo động tin tức liên quan tới chiến lược của ngươi phương diện này ta còn chưa từng thấy giống ngươi khoa trương như vậy thiên phú lẽ ra người bình thường đến ngươi trình độ này muốn lại đề thăng không phải bình thường khó khăn theo ta được biết tất cả mọi người thực lực đến một bước này còn lại tất cả đều làm ải nước công phu cần một chút xíu rèn luyện h ạ n ẹ n điểm ấy không có nói sai dù cho ngươi không phải mạnh nhất so với thời điểm hương thịnh dâu trắng cũng không kém nhiều lắm trong vòng ba năm năm ngươi tất nhiên có thể đạt tới dâu trắng đỉnh phong thời kỳ trạng thái lấy ngươi trái cây năng lực phối hợp kiếm thuật đến nói cho dù là hiện tại hạt ẹ n cũng chưa chắc sẽ mạnh hơn ngươi không thể không nói d â y ồ ấy phân tích nhưng thật ra là tương đương khách quan dâu trắng lúc này sức chiến đấu cũng không thể là một tiêu chuẩn đạo lý vô cùng đơn giản không có người trạng thái có thể một mực bảo trì không thay đổi người tuổi già trạng thái thân thể sẽ hạ trượn cơ bắp cường độ phản ứng thần kinh tốc độ chờ những này đều sẽ xuất hiện trình độ nhất định hạ xuống phương diện này cùng điện cạnh tuyển thủ chuyên nghiệp phi thường cùng loại qua đỉnh phong nhất kia mấy năm mặc dù kinh nghiệm ý thức các loại phương diện đ ỉ n h tiêm nhưng thao tác xác thực sẽ có chút theo không kịp nhất là giống dâu trắng như vậy còn tổn thương bệnh quấn thân người phải biết dâu trắng tại tham gia chiến tranh trước đó một mực là dựa vào sâu nước để duy trì thân thể các phương diện cơ năng hắn nhớ kỹ kiếp trước thời điểm liền có không ít người nóng lòng thảo luận dâu trắng cùng đỏ cậu t ử ai mạnh ai yếu vấn đề cái này theo mòn sẩn căn bản cũng không có cái gì tốt thảo luận đình phong thời kỳ ạ kệ nù đánh giả yếu tàn tật dâu trắng bản thân liền chiếm hưu ưu thế thật lớn mà lại khai chiến trước đó còn trước ly rán mạ ẻn sở trộm sở ái đ ỡ sở cắt một đao đâm xuyên dâu trắng để hắn bản thân bị trọng thương về sau càng là thừa dịp dâu trắng thương thế phát tác thời điểm đánh lén một quyền đánh xuyên dâu trắng lồng n ự c ở giữa còn có xa luân chiến binh sĩ vây công chờ làm hai phe địch ta lúc chiến đấu dùng hết t h ể thủ đoạn gây nên đối phương vào chỗ chết bản này không có có gì không ổn dù là thủ đoạn hèn hạ một chút nhưng không cần thiết đi thảo luận mạnh yếu vấn đề dâu trắng thế giới mạnh nhất danh hiệu không phải tự p h o n g mà là toàn thế giới công nhận mòn s ầ n có thể nói không chút nào khoa trương một câu ạ kệ nụ dù là đang đối mặt tuổi già dâu trắng cũng còn kém một chút hỏa hầu bằng không hải quân đã sớm tại new vật dòng c h ố n g khua chiêng bố c ủ vì sao lại đối với dâu trắng đoàn hải tặc như vậy kiên kỵ không liền nói rõ vấn đề sao cho nên mọn sân đối với hạt s nói tới mạnh nhất từ chối cho ý kiến phỏng vấn thời điểm trả lời cũng là tránh đi những n à y hắn lúc này mặc dù mạnh mẽ nhưng khoảng cách đỉnh phong thời kỳ dâu trắng xác thực còn kém không ít hòa h ậ u đương nhiên liên quan tới nhan giá trị trả lời điểm ấy có thể không có nửa điểm trốn tránh ý tứ chí ít trên thế giới này mọn sân còn chưa phát hiện một cái có thể cùng chính mình sánh vai nam nhân vô địch là cỡ nào tịch mịch thiên không sinh hắn xoáy mòn sẩn nhan giới vạn cổ như đêm dài từ khi mòn sẩn đến về sau chống lên nam nhân nhan giá trị một mảnh t h i ề n lúc này mòn sẩn có thể rất kiêu ngạo kêu lên một câu mặt đến ta có một gương mặt nhan giá trị đi thiên hạ lúc này gây nên cuộc phong ba này nam nhân cái kia làm theo ý mình một cái vách quan tài thuyền nhỏ đi thế giới đệ nhất thế giới đại kiếm hào hạt et mị hạt hoàn toàn không để ý đến hắn lời nói trên thế giới này đưa tới phong ba từ khi hạt én kiếm thuật xê vị xuất đạo về sau hắn làm việc một mực như thế muốn nói cái gì nói cái đó muốn làm cái gì làm cái gì chính là như thế tùy hứng mà để hắn nhiều năm như vậy vẫn không có bị người đánh chết nguyên nhân tự nhiên không phải là bởi vì mọi người hiền hòa nho nhã đó là bởi vì đại đa số người đều đánh không lại hắn nguyên nhân về sau hạt én một đường trưởng thành đến bây giờ tình trạng liền càng không cần để ý người thế tục ánh mắt bình phán、Hán. liên làm một cái như thế kéo ganh nam ngân lúc này cái này kéo ganh nam nhân còn không biết hắn đã bị người đánh cắp nhà nguyên bản hắn chỗ ở không chỉ có một cái tợ dân ạ cái nào đó tạo xanh đầu kiếm sĩ cũng bị cù mạ về sau đánh bay đến nơi này hai người vui sướng cuộc sống lại với nhau ân giống như cũng có chút không quá vui sướng xô r ổ vẫn nghĩ đi tìm phì nhưng mà hắn ngay cả tòa thành đều đi ra không được không hề nghi ngờ đây là một cái tại biết đường phương diện thiên phú giá trị điểm đầy g i a hỏa ngươi chỉ đông hắn tuyệt đối hướng tây ngươi chỉ nam hắn chắc chắn sẽ hướng bắc cũng may từ sau đến báo chí ở trong biết được sự kiện lớn phát sinh sự t ì n h cũng nhận được phi ám chỉ thế là s ô d ộ liền không lại suy nghĩ làm sao từ hòn đảo này đi tới xạ ba áo đi cùng phi tụ h ợ p chuyện việc cấp bách vẫn là muốn tăng thực lực lên không phải vậy hai năm về sau bọn hắn đi hướng new e a r t vẫn như cũ cũng là có thể tùy ý bị người đánh bay tạm ngư h ạ t g et cũng chính là tại cái này về sau về đến nơi này vừa v ặ n cứu bị khỉ đầu chó vây công xô rộ nói đúng ra là lần nữa vây công tại hạt e không có ở đây trong khoảng thời gian này hắn đã bị nhóm này khỉ đầu chó đánh không biết bao nhiêu lần bởi vì mòn sần trước đó cùng hạt e thường xuyên chiến đấu quan hệ những này nguyên bản liền nắm giữ nhất định kỹ xảo chiến đấu khỉ đầu chó lại học tập đến mòn sần cùng hạt e hai người kiếm thuật lúc này thực lực đừng nói thụ thương xô rộ chính là không chịu tổn thương hắn cũng chưa chắc có thể đánh thắng huống chi cái này mặt trên còn có một cái khỉ đầu chó vương xô d ồ cái này kiêu ngạo đến cực điểm nam nhân rốt cục vì một nam nhân khác thấp đầu của hắn nguyện ý túi người xin chỉ bảo hạt én kiếm thuật trên thế giới này có thể để cho nam nhân túi đầu tất nhiên là một cái nam nhân khác mà tại những địa phương khác t ỷ như nói mỏ mò mọi r ồ đảo sản di hắn liền hoàn toàn thả bản thân đi hướng một phương hướng khác có câu nói gọi là nữ trang nhất thời thoải mái một mực nữ trang một mực thoải mái lúc này sản di đã hoàn toàn quên mất hắn đã từng chuyển đ ồ vét thời điểm kia x o á y khí bộ dáng những cái kia đã trở thành quá khứ hắn hiện tại mỗi ngày đều là đủ loại kiểu gian váy son môi nhãn ảnh nhãn tuyến tinh hoa thủy n ũ phấn lót má đỏ trở thàng đến hắn nhìn thấy sự kiện lớn tin tức cùng nhìn thấy sau đó trở về ổ cả mạ kim n ị và c ổ san gì cũng bắt đầu chính mình k h á c loại tu hành cái k h á c hòn đảo bên trên bị cụ mạ đánh bay người tiếp thu được vì tin tức sau cũng đều riêng phần mình cố gắng tu hành không ngừng tăng lên chính mình chỉ cầu lần nữa tụ hợp thời điểm có thể có tiến bộ cực lớn dù sao bọn hắn hiện tại cũng còn quá nhỏ yếu mọn sần tại cụ ra ai lần thời gian không lâu lắm rất nhanh liền trở về tổng bộ hải quân lúc này liên quan tới trận chiến tranh này về sau các loại việc làm cũng đều trải vớt thuận lợi tổng bộ hải quân cũng đã bắt đầu trùng kiến việc làm lần này trùng kiến không thể so dĩ vãng dâu trắng năng lực đem tổng bộ hải quân phá hủy hơn phân nửa trùng kiến việc làm tuyệt không phải một ngày chi công thậm chí trong thời gian ngắn cũng không nên nghĩ muốn khôi phục lại lúc đầu diện mạo chí ít cần tiếp cận thời gian nửa năm sự tình khác có thể đẩy về sau nhưng hải quân tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ đều cần tổng bộ hải quân bên này xử lý cho nên trước hết nhất tạo dựng lên chính là một cái lâm thời làm việc nơi trốn không phải vậy hải quân việc làm cần phải hướng tới ngừng những công việc này đều không cần mòn sần nhọc lòng hắn lần này vội vã trở về là bởi vì hải quân phương diện sắp nên đón cục diện biến động lớn không thể không tranh thủ thời gian chạy về mà di nơi này cùng tổng bộ hải quân không giống từ khi tám trăm năm trước tạo dựng lên về sau vẫn luôn chưa từng xuất hiện giống tổng xuất chưa bởi ộ hải quân nghiêm trọng như vậy sự kiện. Cho phí hài không thả không thành nhiều ảnh h kiện. lại đi nơi đối quân quá trọng lên trên nạ, này nô cũng gơ gì mạ trước tay tạo ư vậy sự sơ, lệ dù là đó bỏ Z n g b ở vì tuyệt đại đa số nô lệ là không có tư cách cùng chủ nhân ở cùng một chỗ bọn họ giống nhau đều ở và ngoài bên trong bàn cổ thành mới là thiên long nhân chỗ ở chính phủ thế giới tối cao cơ cấu quyền lực đồng dạng cũng là ở đây làm việc Sa hoa, rộng rãi cùng cao lớn cho tới nay đều là thế giới này truyền thống không chỉ là bởi vì phô trương mặt m ũ i trở vẫn là bởi vì thế giới này nhân thân cao có điểm phạm quy động một tí ba năm em mở thần cao ngươi đến một cái tầng cao không siêu ba mét kiến trúc căn bản liên đ ố i cũng không ngồi được sen g o cù đi ở đây bóng loáng sáng tỏ hành lang bên trên ánh mắt bình tĩnh nhìn không c h ư ớ c mắt cuối hành lang là hai phiến có thế giới chinh phục tiêu chí đại môn lúc này đại môn đóng chặt sen g o cụ trực tiếp đẩy ra đi vào bên trong là năm cái hình thái thần sắc khác nhau láo ra hỏa bọn họ lúc này đều có một cái đặc điểm đó chính là sắc mặt khó coi sen gô cù tựa như không nhìn thấy nhìn một vòng về sau mở miệng nói ta thỉnh cầu chính thức từ đi hải quân nguyên soái chức vụ chương năm trăm chín mươi ba ta mòn sần tên thật phản đối đây là ta đơn xin từ chức sen gô cù cầm trong tay một phần đã viết xong thư từ chức giao cho ngũ lao tinh trên đó viết thế giới lớn như vậy ta muốn đi khu k h u cho đùa phía trên viết sẻn gỗ cũ lựa chọn từ đi hải quân nguyên soái chức vụ nguyên nhân chờ chút dù sao thế giới này kỳ thật thật nhiều địa phương sẻn gỗ cũ đã đều có đặt chân qua so sánh khắp thế giới đi dạo sẻn gỗ cũ càng muốn có thể tìm một chỗ lời ư biếng uống chút tiểu trà ăn chút sẻ bệ ây tốt nhất là không có kia hai cái giả trẻ khốn nạn c ư ớ p loại kia hai tay của hắn cắm túi tư thế hơi bị đẹp trai lần này cùng dâu trắng đoàn hải tặc chiến tranh không có lấy được hoàn toàn thắng lợi ta chịu trách nhiệm rất lớn bao quát ỉm kẹo đao sự kiện bên trong ta cũng chịu có không thể trốn tránh trách nhiệm hải quân đã không cần ta cái này quá hạn nhân vật lãnh đạo bởi vậy ta quyết định từ đi hải quân nguyên soái chức vụ s e n g o cù nói lời này là lập tức đem tất cả vấn đề tất cả đều nắm ở trên đ ầ u mình hắn cũng xác thực cảm thấy mình đã lao không thích hợp tiếp tục lãnh đạo hải quân tiến lên cho nên muốn thoái vị lưu cho người trẻ tuổi đương nhiên cũng có những thứ khác một bộ phận nguyên nhân tỷ như nói ỉm kẹo đao tầng thứ sáu chạy đến hai tên gia hỏa xen gỗ cụ là muốn truyền đạt truy nã mệnh lệnh không phải vậy hai người kia tùy ý một cái đều có thể tùy tiện hủy diệt một quốc gia nhưng chính phủ thế giới nói đúng ra là ngũ lao tinh lại hạ mệnh lệnh không cho phép công bố tin tức mục đích là vì không để chính phủ thế giới mặt mũi bị hao tổn thậm chí ngay cả ỉm kẹo đao bị xâm lấn tin tức đều bắt đầu phong tỏa dù là chiến tranh ngay từ đầu liền có đến từ ỉm kẹo đao phạm nhân xuất hiện tại lai sở trệ ảm hình tượng bên trong nhưng về sau không có bất kỳ cái gì đóng ở phương diện này đưa tin chính là chính phủ thế giới lực lượng đang có tác dụng cái này khiến sẻn gỗ cũ có chút tâm mệt mỏi hắn đối h ả i quân đ ố i chính phủ trung thành không giả nhưng hắn lại không phải người ngu cũng không phải không có tình cảm chính phủ mặt mũi so với an toàn của dân chúng quan trọng hơn đây chính là mòn sần nói tới chính phủ thế giới kỳ thật đã nát đến thực chất bên trong ngũ lao tinh riêng phần mình liếc nhau một cái cho dù bọn họ đã được đến một chút tin tức cũng có thể nhìn thấy trong mắt đối phương không thể tưởng tượng nổi hải quân những năm này trong tay sẻn gỗ c ủ phát triển phi thường cấp tốc mà lại sẻn gỗ c ủ tại vị trong lúc đó cũng đem hải quân xử lý ngay ngắn rõ ràng hải quân ở trong cũng là các loại nhân tài ưu tú nhiều lần ra trên đỉnh chiến tranh một chút sai lầm cũng không thể xóa đi công lao của hắn cũng không đủ để hắn một cái hải quân nguyên x o á i vì thế phụ trách xuống đài huống chi trận chiến tranh này thắng lợi cuối cùng nhất vẫn là hải quân bất quá xem ra sẻn gỗ c ủ là đã hạ quyết tâm hắn xuất hiện ở đây đồng thời nói ra lời nói này liền chứng minh những vấn đề này cách s e n gỗ c ủ gần nhất một người đưa tay tiếp nhận hỏi không phải chăng đã đáp ứng thỉnh cầu của ngươi ân đây cũng là một câu không có ý nghĩa nói nhảm s e n gỗ c ủ gật đầu ta chính là từ công tổng xoáy nơi đó trực tiếp tới nơi này công tổng xoáy đã đáp ứng ta c h à o từ giã s e n gỗ c ủ đầu tiên là đi tam quân tổng xoáy công nơi đó đưa lên đơn xin từ trước về sau mới đi vòng nơi này hải quân nguyên soái từ t r ư ớ c nói đơn giản cũng đơn giản nói không đơn giản kỳ thật cũng rất phiền phức dù sao trưởng quản lý toàn thế giới mấy chục vạn hải quân không có khả năng tùy tiện nói không làm liền lập tức bỏ gánh đến tiếp sau còn có rất nhiều trình tự phải đi thật nhiều việc làm muốn giao tiếp một cái đứng lấy d á người n g gầy g ò tóc dài d â u cá chê rủ xuống tới vai ngũ lao tinh mở miệng trên nguyên tắc chúng ta là không nguyện ý ngươi từ đi hải quân nguyên soái chức vụ những năm này hải quân tại ngươi quản lý phía dưới tình huống phát triển chúng ta đều nhìn ở trong mắt n g ư ơ i năng lực hành vi đáng giá đại lực khẳng định sèn gỗ c ủ cũng liền nghe không nói gì nếu như nói trước kia hắn còn không có từ đi nguyên x o á i chức vụ có lẽ hắn còn biết đối với mấy cái này nói có phản ứng gì hiện tại nghe thoáng có chút trói thai sèn gỗ c ủ kỳ thật cùng ngũ lao tinh là có một chút mâu thuẫn nhất trực tiếp xung đột cũng là bởi vì sẽ kỷ bù cải nguyên nhân đã từng đỏ p h ở làm mỹ ngộ sèn gỗ c ủ thậm chí phái ra tờ s u u đổi bắt. hắn còn nuôi rổ xì nẹn tở tức thì bị đỏ phở làm mì ngộ đánh giết những n à y ngũ lao tinh không thể nào không rõ ràng nhưng bọn hắn vẫn như cũ lựa chọn để đỏ phở làm mì ngộ trở thành s ạ c kỳ bù cải sen gô cũ lúc kia lần thứ nhất chống đối ngũ lao tinh từ lúc kia hắn trong lòng liền đâm xuống một cây gai bất quá chính nghĩa của hắn yêu cầu hắn nhất định phải nghe theo chính phủ thế giới đây là vấn đề nguyên tắc làm được hải quân nguyên x o á i chức vị này về sau liền định trước tư nhân cảm xúc phải đặt ở việc làm về sau đương nhiên về sau liền không cần như thế dù sao hắn về sau liền muốn làm về chính mình hắn đang chờ ngũ lao tinh về sau nhưng là ân sẻn gỗ cụ không có chờ quá lâu sau một khắc hắn chờ đến liền đến nhưng là nếu sẻn gỗ cụ ngươi đã quyết định chủ ý nghĩ đến là tiến hành qua nghị sâu tính kỹ ngươi cho tới bây giờ cũng không phải là một cái xung động người chúng ta coi như giữ lại cũng vô dụng từ đi hải quân c h ứ c nguyên soái chúng ta đồng ý bất quá hải quân không thể không có ngươi như vậy đi chờ mới nguyên x o á y nhân tuyển xác định về sau ngươi tới đảm nhiệm hải quân đại đốc cha ngươi kinh nghiệm sẽ là hải quân tiếp tục tiến lên cam đoan đây cũng là để bên trong phải có chi ý nói dễ nghe một chút chính là khiến cái này lui khỏi vị trí tuyến hai người tiếp tục phát huy nhiệt lượng thừa nói đến không dễ nghe chính là ngươi nghĩ hoàn toàn về hưu tiên là không thể nào khẳng định là muốn tiếp tục nghiền ép ngươi sức lao động nhìn nguyên bản kịch bản bên trong rẻ phi l i ề n biết chính phủ thế giới mỏng l ạ n h quả thực chính là khắc vào thực chất ở bên trong một khi ngươi không có giá trị lợi dụng tiêu kết cục duy nhất chính là bị bỏ đi như giày rách toàn bộ hải quân bên trong cơ hồ có hai phần ba bên trong tướng lãnh cao cấp tất cả đều là rẻ phi bồi dưỡng được đến nhưng chính phủ thế giới có thể vì một cái sẽ kỷ bù cái đem rẻ phi sinh sinh bức cách hải quân đối với dạng này chính phủ thế giới nói tình cảm trung thành chờ tất cả đều là tại khôi hải đương nhiên cũng không bài trừ âm lưu luận một chút rẻ phi là bị chính phủ thế giới kiên kỵ cố ý bước đi cũng khó nói bất quá giống sẻn gỗ cụ như vậy dòng dã cả đời đều dâng hiến cho hải quân bọn họ đối với hải quân có vô cùng sau lưng tình cảm h i ệ n nhiên đối an bài như vậy sẽ không kháng cự cùng mòn sân khác biệt mòn sân lúc đầu đối chính phủ thế giới liền không có một chút hảo cảm cùng lòng cảm mến cho dù là hải quân hắn nhận đồng cũng bất quá là một ít q u â n thể ngũ lao tinh mấy người nhìn thoáng qua nhau vẫn là từ một người trong đó mở miệng hỏi sẻn gỗ cụ như vậy ngươi kết nối xuống tới tiếp nhận ngươi nguyên soái vị trí nhân tuyển có ý nghĩ gì đây mới là hí nhu câu nói t r ắ n g ra nếu sẻn gỗ cũ đã đưa ra từ đi nguyên soái chức vụ vậy hắn sau này tầm quan trọng tự nhiên là sẽ không như lúc trước như vậy mặc dù sẻn gỗ cũ tại vị thời điểm bọn họ sử dụng rất t h u ậ n tay sau đó tự nhiên là cần một cái t h u ậ n tay thậm chí là thuận tay hơn một chút sẻn gỗ cũ không cần nghĩ ngợi mà nói hải quân nguyên soái chi vị ta để cử từ mòn sần đảm nhiệm không có khả năng sẻn gỗ cũ vừa mới nói ra tên ngũ lao tinh trong đó một cái liền không chút do dự đánh g ã y cự tuyệt hắn lại cường điệu một câu cái này quyết không có thể nào mòn sần hắn tuổi còn rất trẻ trở thành hải quân đại tướng cũng bất quá vừa thời gian hơn một năm hải quân nguyên soái cũng không phải trò đùa từ kinh nghiệm tư lịch các phương diện đều mòn sần đều không đủ lấy đảm nhiệm hải quân nguyên soái chức vụ có thể là cảm giác tìm từ quá nghiêm khắc lệ cái này có mái tóc màu vàng ngũ lao tinh hơi chậm dần ngữ khí hải quân chức nguyên soái không giống với đại tướng không phải chỉ có thực lực liền có thể làm nhất định phải còn muốn có mắt toàn bộ hải quân tương lai cái nhìn đại cục mọi chuyện vì hải quân cân nhắc m ò n sân đại tướng lịch sử trưởng thành chúng ta đều hiểu rõ hắn có lẽ là vì hải quân vì chính phủ làm ra qua rất lớn c ô n g hiến cái này đại tướng chức vị hắn có thể nói là hoàn toàn xứng đáng nhưng nguyên soái chức vị là hải quân quan trọng nhất tuyệt không có khả năng như thế qua loa giao cho trẻ tuổi như vậy người đến mang lĩnh không nói những cái khác hắn hiện tại còn tìm tìm dẹt làm bạn gái loại chuyện này tuyệt đối không thể lấy phát sinh ở hải quân nguyên soái t r ê n thân vẹn vẹn một điểm cuối cùng l i ê n định trước mỏn sần không có thể trở thành hải quân nguyên soái húng chi ngũ lao tinh còn có một điểm không có nói đúng lắm cp không phó thủ lĩnh tử vong một chuyện mặc dù vật đổi sao rời nhưng mỏn sần hoài nghi cũng không có t h ể đi giống như hắn nói tới bọn họ đều hiểu rõ mỏn sần lịch sử trưởng thành tự nhiên biết hắn là một cái t r ư ờ n g mắt tất báo ra hỏa trong lòng kỳ thật nhận định tên kia tử vong là cùng mỏn sần có quan hệ bất quá là không có chứng cứ thôi mà lại mọn sần đối thiên long nhân đối chính phủ thế giới không có bất kỳ cái gì hảo cảm dạng này ra hỏa nếu là trở thành hải quân nguyên soái quả thực là chính phủ thế giới thai nạn điểm này là nguyên nhân căn bản sen g o cụ đương nhiên biết rõ những này cho nên hắn mới có thể trước ném đi ra một cái tuyệt đối không có khả năng nhân tuyển kỳ thật nếu như mọn sần nguyện ý làm cái này hải quân nguyên soái sen g o cụ tiếp tục tại vị cái năm mười năm vì mọn sần trải đường vẫn là có khả năng làm sao mòn sần hoàn toàn đối nguyên soái chi vị không có hứng thú hắn lúc trước thậm chí động đậy cùng gặp tên hôn đảng kia giống nhau cự tuyệt tấn thăng đại tướng ý niệm vậy ta đề nghị cụ giản tới nhận chức hải quân chức nguyên soái cụ giản gia nhập hải quân gần ba mươi năm mặc kệ là từ thực lực vẫn là từ công lao tư lịch đều có thể đảm nhiệm cái này c h ứ c vị hắn s e n gỗ c ụ nói ra trong lòng của hắn chân chính nhân tuyển sau đó từ cụ giản gia nhập hải quân chuyện sau đó từng kiện nói lên tỏ rõ quan điểm của hắn cuối cùng tỏ vẻ Cụ g i ả ngũ mới là chức vị này chức nhân tuyển tốt nhất. vị tuyển n tốt lao tinh riêng phần mình ánh mắt giao lưu một chút đều là ngàn năm hồ ly làm được bọn hắn những n à y chức vị cái kia không phải trong lòng ngàn vạn khe rẽnh bọn họ chỉ là vừa chuyển động ý nghĩ liền rõ ràng sẻn gỗ c ụ tâm tư lúc trước hắn nói ra trước m ò n sẩn chính là vì gây nên bọn hắn phản đối đây là sợ bọn họ có người khác nhau tuyển cho nên tới trước một chiêu như vậy chắn miệng của bọn hắn mấu chốt từ sẻn gỗ c ụ từ hải quân phương diện đến nói cụ dạn đúng là một cái rất nhân tuyển thích hợp nhưng đối bọn hắn đến nói không thích hợp chính là trên thực tế s e n g o c ú lo lắng rất có đạo lý bọn họ xác thực cũng có những nhân tuyển khác so với cụ dạn đến bọn họ càng vừa ý xạ c ả dù kỳ đối phương phong cách hành sự cùng chính phủ thế giới quả thực quá phù hợp trái lại cụ dạn tắc có càng nhiều chính hắn suy nghĩ cách làm cũng tương đối ôn hòa có đôi khi còn rất lười nhác tóm lại khuyết điểm một đông lớn thích một người khả năng có rất nhiều lý do nhưng chán ghét một người chỉ cần một cái liền đủ kỳ thật nguyên nhân căn bản nhất nếu như cụ g i ả n thượng vị sẽ không phù hợp ích lợi của bọn hắn chỉ đơn giản như vậy hải quân là thế giới hải quân nhưng đầu tiên là bọn hắn hải quân ân nói câu không dễ nghe hải quân đúng là thiên long nhân nuôi phải một con chó giao lưu h o à n tất xác nhận xem qua thần ngũ lao tinh vẫn là quyết định dựa theo bọn hắn nguyên bản ý nghĩ tới cuối cùng vẫn là từ nguyên bản tiếp nhận sẻn gỗ cụ đơn từ chức vị kia mở miệng nói chuyện chúng ta cho rằng cụ giản không thích hợp vẫn là xạ cạ rủ kỳ thích hợp hơn hải quân nguyên x o á i ta tên thật phản đối đề nghị của các ngươi một thanh âm từ ngoài cửa vang lên theo một đạo x o á i khí bức người thân ảnh đi đến hắn quét một vòng những này thần sắc khác nhau hỏng bét ông lão sau đó nhìn về phía sẻn gỗ cụ đối hắn miết miệng ỷ số ta mòn sần tên thật phản đối đỏ cầu tử trở thành hải quân nguyên x o á i chương năm trăm chín mươi bốn đỏ cầu tử hắn xứng sao đây không phải mòn sần lần thứ nhất thấy ngũ lao tình lại là hắn cách mấy lao g i ả này gần nhất một lần gần đến hắn chỉ cần rút đao liền có thể tùy ý công kích đến bất cứ người nào tình trạng ý nghĩ này không được hắn cũng chỉ là làm ví von mòn sân rất ít đến mạ dị lại càng không cần phải nói là nằm ở mạ dị chỗ sâu ngũ lao tinh chỗ thế giới chính phủ tối cao cơ cấu quyền lực nơi này chính là thiên long nhân đầy đất đi bàn cổ thành mòn sân lo lắng hắn có đôi khi sẽ nhịn không được một đao đem nơi này một ít ngớ ngẩn giống nhau thiên long nhân một đao chặt bất quá như vậy hắn cũng chỉ có thể chạy trốn đến tận đầu tận đâu trong này nhưng còn có một cái hắn một mực nhớ ra hỏa bất quá cái này thiên long nhân thuộc rùa đen chưa từng có đã cho mòn sân cơ hội nhưng hắn mòn sân là ai hải quân ở trong ai không biết hắn thích nhất lấy đức phục người nhất tiếu mận ân cừu dáng vẻ như vậy việc nhỏ hắn làm sao lại một mực để ở trong lòng nói đùa mòn sân đều là đặt ở trong đầu cái kia quyển sổ bên trên lấy hắn không mang t h ủ tính cách cái này thiên long nhân cũng mới sắp xếp cái đệ nhất thôi ta tên thật phản đối xạ c ả dù kỳ làm hải quân nguyên soái mòn sần chuyển hướng ngũ lao tinh đem mỗi người bọn họ thần sắc thu vào đáy mắt các ngươi không đồng ý ta làm cái này hải quân nguyên soái ta không có ý kiến đến gì dù sao ta trừ thực lực mạnh một điểm nhân duyên tốt một chút năng lực mạnh một điểm dáng dấp đẹp mắt một điểm những thứ khác cũng đều thường thường không có gì lạ không có cách nào đảm nhiệm cái này chức vị cũng rất bình thường mà lại nói lời nói thật coi như cho không để ta làm ta cũng không có hứng thú gì từng ngày có thể bị sự t ì n h các loại cho m ệ t chết nhưng để xạ c ả rủ kỳ tới làm cái này nguyên x o á i ta là một vạn cái không đồng ý cũng không phục không nói hắn có hay không ngồi vị trí này thực lực chính là hắn phong cách hành sự ngồi lên nguyên x o á i chi vị về sau cũng sẽ đem hải quân mang hướng một cái cực đoan nói không chừng liền sẽ trượt xuống hướng vực sâu kỳ thật đây đều là nói nhảm mọn sần không nghĩ ạ kệ nụ làm hải quân nguyên x o á i nguyên nhân vô cùng đơn giản lấy hắn hiện tại cùng ạ kệ nụ mâu thuẫn tăng thêm hắn cùng hẳn có quan hệ nếu như đỏ cầu tử làm hải quân nguyên soái kia cuộc sống của hắn liền phi thường khổ sở thậm chí hơi bi quan một điểm dự đoán coi như rời khỏi hải quân cũng không phải là không thể được khả năng này còn không nhỏ phải biết ạ kệ nụ r a hỏa này cùng những n à y ngũ lao tinh không sai biệt lắm kẻ giống nhau đem chính phủ hải quân mặt m ũ i đem so với nhân mạng trọng yếu hơn mọn sân cùng h ạ n có quan hệ một mực bị ạ kệ nụ coi là đối hải quân mặt m ũ i cực lớn vũ nhục nếu như đỏ cầu tử thật thành hải quân nguyên soái nói không chừng liền muốn kiếm chuyện mòn sần đương nhiên sẽ không muốn loại chuyện này phát sinh cho nên hắn đến rồi chỉ cần có thể cho ạ k ẹ nủ ngột ngạt đó chính là kiếm hải quân là ta cái nhà thứ hai ta đối hải quân tình cảm tuyệt không so bất kỳ người nào khác ít lấy ạ kệ nủ dị vãng tác phong làm việc đến nói ta rất khó tin tưởng hắn sẽ dẫn đầu hải quân đi hướng càng mạnh lần này cùng dâu trắng chiến tranh hắn biểu hiện sẽ rất khó làm cho người tin phục nói lên lần này trên đỉnh chiến tranh ạ kệ nủ quả thực bị mòn sần một đợt thao tác cho đen ra liệu tới mòn sân t ử vừa ra trận liền cùng dâu trắng chiến đấu đến cùng một chỗ nhìn qua có đến có về không rơi vào thế hạ phong càng về sau hải quân chặt đứt hình ảnh chỉ có bủ ghi nơi đó có lưu một cái sau đó liền quay chụp đến dâu trắng cùng ạ kệ nụ chiến đấu tràn g diện kia chủ yếu là ạ kệ nụ bị dâu trắng đẻ xuống đất hắc hắc hắc hình tượng về sau mòn sân liền xuất hiện đem g e n g e n n ư ợ t xì đóng lại mang đi lần nữa mở ra về sau trong tấm hình đương nhiên chính là hắn mòn sần uy vũ bất phà một mặt đánh rết dâu trắng cũng bị rõ ràng chụp lại Đến nỗi nú ạ kẹ m ộ tại quyền đánh xuyên qua xuyên dâu tuyệt đánh trắng lồng ngược hình tượng cũng không có bị gen gen như nên đ ghi chép. Cho xỉ có bị đa số người ấn tăng ư nhưng ợ hợp, n chính là nú bị dâu trắng đánh rất thảm, mà mòn sần dâu trắng, thế là rất dễ dàng liền có thể ra kết luận, mòn sần trùng cũng không phải là mòn sần cô tình làm, nhưng ai bảo nú đụng tới nữa nha. g giết gơ có cầu cô thảm, thế thể thật phải là là là là làm, mà ạ ạ Tại kẹ kết Kỳ kẹ bị bảo dâu dâu dễ đây đều rất rất tờ, tử. tới t ra đỏ ai thêm có chút báo chí hưu ý vô ý dẫn đạo dưới ạ kệ n ú hình tượng thế nhưng là rơi xuống không ít mòn sần nói ạ kẽ nũ biểu hiện khó mà làm cho người tin phục hoàn toàn thuộc về có lý có cứ nhưng ngũ lao tinh là ai bọn hắn là thiên long nhân nhân vật đại biểu là thế giới này hoàn toàn xứng đáng tối cao cơ cấu quyền lực chứ mòn sần biết bọn hắn phía trên còn có một cái chưa bao giờ để lộ ra phong thanh im cái này nằm cái lao ra hỏa nhưng thật ra là im cầu từ bên ngoài tại bất kỳ người nào khác trong mắt bọn họ đều là đứng ở cái thế giới này đỉnh cao nhất năm người chính bọn họ tự nhiên cũng cho rằng như thế một cái hải quân đại tướng mặc dù lợi hại nhưng còn không bị bọn hắn để vào mắt trong vợ kịch ạ kệ nụ đều sẽ bị bọn hắn tùy ý quát lớn đầu chọc võ sĩ phục tay ôm hư hư thực thực sái rồ ho a giả mò nổ quỷ triệt một đời ngũ lao tinh mở miệng mòn sân đại tướng đây không phải ngươi hẳn là nhọc lòng chuyện chúng ta tự nhiên có lo nghĩ của chúng ta nếu như không có những chuyện khác vậy liền rời đi đi ý là loại sự tình này còn chưa tới phiên ngươi một cái hải quân đại tướng tới làm quyết định vẫn là nơi nào mát mẻ nơi nào ở đi rằng đạo lý hải quân đại tướng mặc dù chiến lược cường đại không giả nhưng địa vị khoảng cách ngũ lao tinh khác biệt thật là có điểm xa từ thiên long nhân xảy ra chuyện hải quân đại tướng nhất định phải có người xuất mã quy củ đến xem c h ắ c không được rất nhiều hải tặc đều sau lưng mắng hải quân đại tướng nhưng thật ra là thiên long nhân nuôi chó loại hành vi này cũng không chính là đánh chủ nhân đủ nhất định phải xuất mã cắn đối phương không có sai bề tà bọn hắn tự nhiên sẽ không đối mòn sần quá mức khách khí huống chi dưới mắt thảo luận chuyện cũng xác thực không phải mòn sần có thể xem vào mòn sân liếc xéo tên đầu chọc này láo ra hỏa một chút bĩu môi bất kể có phải hay không là ta quan tâm chuyện dù sao các ngươi nói ta không có tư cách này làm cái này nguyên soái kia ạ kẽ đủ hắn xứng s a o thân tinh kia giọng nói kia quả thật làm cho ngũ lao tinh mấy người lông mày hung hăng nhảy một cái có người tại chỗ liền muốn phát tác sen gỗ củ tiến lên một bước ngăn tại mòn s â n trước mặt ta hy vọng chuyện này ngũ lao tinh có thể thận trọng cân nhắc ta là một hải quân tiền nhiệm nguyên soái đối với ai có thể làm ta tiếp nhận người hẳn là có quyền lên tiếng nhất liên quan tới chuyện này phán đoán của ta sẽ không phạm sai lầm hải quân nguyên soái có thể chỉ định ai trở thành đại tướng nhưng nguyên soái bản thân cái này chức vị liền ngay cả tam quân tổng soái đều quyết định không được bằng không có đề nghị của sẻn gỗ cụ tam quân tổng soái công khẳng định sẽ đồng ý đề nghị của sẻn gỗ cụ đem cụ dặn đề bạt làm hải quân nguyên soái cái này chức vị cuối cùng xác định quyền vẫn là trên người ngũ lao tinh tuy nói bọn hắn cũng cần tổng hợp cân nhắc ai đảm nhiệm ảnh hưởng vấn đề chuyện này trước không nóng này làm ra quyết định chúng ta sẽ thận trọng cân nhắc nhất định sẽ thảo luận ra một cái hài lòng nhân t u y ể n r a thấy s e n gỗ cũ kiên định như vậy cho dù là ngũ lao tinh cũng không thể không cân nhắc nếu như bọn hắn cứng rắn muốn quyết định ạ kệ n ụ thượng vị ảnh hưởng trái chiều mà lại rất rõ ràng còn có một cái khác không hẳn là hai cái đại tướng kiên quyết phản đối xạ c ả dù kỳ gia hòa này bọn hắn lẫn nhau giao lưu một phen cuối cùng vẫn là quyết định trước ổn một tay s è n gỗ cù lao đầu vì cái gì ngươi nhanh như vậy liền từ nhiệm không nên tại chờ một đoạn thời gian tổng bộ hải quân hết thể đều đi đến quỹ đạo lại nói sao từ thánh địa mạ g ì trở lại trên đường trở về mòn sẩn có chút không hiểu hiện tại trên đỉnh chiến tranh vừa kết thúc tổng bộ hải quân vẫn là một đoàn đầy dối việc làm cái gì đều còn không có hoàn toàn sắp xếp như ý khắp nơi đều có cần s è n gỗ cù ra mặt địa phương nguyên tổng bộ hải quân rất nhiều trọng yếu văn kiện trọng yếu kiến trúc đều bị phá hủy những vật này một lần nữa sửa sang lại đến đều cần thời gian dài cùng loại với dáng vẻ như vậy việc làm còn có không ít mà lại theo dâu trắng chết đi khoảng thời gian này hải tặc lại bắt đầu tại các nơi trên thế giới nhất là nếu vật hung hăng ngang ngược đứng dậy dựa theo mòn sần ý nghĩ làm sao đều trước muốn quá độ một đoạn thời gian s ẻ n gỗ củ mới có thể đưa ra đơn xin từ trước ngược lại là không nghĩ tới hắn sẽ như vậy sấm rền gió quấn ngươi biết cái gì sớm một chút từ nhiệm l i ề n có thể sớm một chút xác định mới hải quân nguyên xoáy nhân tuyển hiện ở cái thế giới này cục diện so với dâu trắng ở thời điểm chuyển biến xấu không ít nhưng đối với tân nhiệm nguyên xoáy đến nói chính là một cái đại triển thân thủ thời cơ tốt hai người một đường đi một đường không ngừng nói chuyện rất rõ ràng có thể nhìn thấy từ nguyên x o á i chi vị s ẻ n gỗ c ụ trên thân có cảm giác không giống nhau giống như là nguyên bản ép ở trên người hắn gánh bị lấy xuống cả người đều trở nên dễ dàng hơn cảm giác ngay cả giọng nói chuyện đều nhẹ nhanh hơn không ít không có trước kia loại kia tận lực bảo trì dáng vẻ uy nghiêm mòn sần có chút ghét bỏ nói cho nên ngươi cái này xấu lao đầu liền lấy ta ra đỡ đạn sau đó lại về sau ném ra ngoài ngươi chân chính vừa ý nhân tuyển cũng chính là cụ dạng tên kia quả nhiên các ngươi những này chơi chiến thuật tâm đều bẩn đúng vậy a sen gỗ c ủ có chút buồn vô cớ không có để ý mòn sần nhổ nước bọn bất quá ngươi cũng không hoàn toàn là đỡ đạn ta cũng tồn lấy vạn nhất bọn hắn đột nhiên tập thể mất trí đáp ứng ý niệm chỉ là ta không nghĩ tới ngũ lao tinh bọn hắn sẽ không đồng ý củ giản tiếp nhận đề nghị ngược lại muốn để xạ cạ rủ kỷ tới đảm nhiệm cái này hải quân nguyên soái mòn sân bữu môi cái này lại cái gì nghĩ không ra ngũ lao tinh mấy lao g i ả này không có một cái tốt ạ kẻ đủ phong cách hành sự cùng bọn hắn vừa vặn ngưu tầm ngưu mã tầm mã như vậy tự nhiên là sẽ sinh ra một chút phản ứng hóa học ngược lại là cú giản hắn xác thực lười nhác một chút mà lại có đôi khi cũng chẳng phải nghe lời ngũ lao tinh trong lòng tự nhiên muốn lựa chọn một cái cùng bọn hắn một lòng mòn sân nói những này s ẻ n gỗ cụ không phải không biết bằng không hắn cũng sẽ không vì này mà phiên m u ộ n chỉ là hắn nguyên bản suy nghĩ là tốt chờ hắn từ t r ư ớ c về sau cụ giản tiếp nhận sau đó tiếp xuống liền có thể toàn thân tâm trình hợp hải quân xử lý hiện tại thế giới lộn xộn cục diện nhưng ngũ lao tinh cứ như vậy dưới mắt hết thể đều bị xáo trộn nói cho cùng s ẻ n gỗ cụ là suy bụng ta ra bụng người coi là những người khác cũng sẽ chú ý đại cục vì đại cục cân nhắc nhưng trên thế giới này giống hắn như vậy hoàn toàn vì công sự không có bao nhiêu tư tâm người lại có mấy cái như vậy người có lẽ có nhưng tuyệt sẽ không tại chính phủ thế giới ở trong nhất là ngũ lao tinh bọn họ ngồi vị trí đ ã s ớ m quyết định bọn hắn là đang vì ai phục vụ thế giới cục diện lại thế nào sụp đổ thì thế nào chỉ cần không uy hiếp được thiên long nhân thiếu cho thiên long nhân tiến cống kia những người khác quản bọn họ đi chết tốt rồi không nói những này ngươi làm sao lại ra mạ dị dị vãng ngươi không phải ghét nhất tiếp xúc nơi này sao sen gỗ củ rời đi chủ đề hỏi mòn sân ta đây không phải biết ngươi muốn từ t r ư ớ c tin tức có chút bận tâm suy nghĩ vạn nhất ngươi nếu là bởi vì điểm cái gì cùng ngũ lao tinh những cái kia lao giúp đồ ăn đánh lên cũng tốt có thể làm cái giúp đỡ không nghĩ tới gắng sức đuổi theo vẫn là không có phát huy được tác dụng mòn sân miệng đầy địa chuyện sen gỗ củ không cao hứng hung hăng chừng mòn sân một chút trông cậy vào ngươi giúp ta ngươi không gây phiền thoái cho ta ta liền thắp nhang cầu nguyện này này sen gỗ cù lao đầu ngươi nói như vậy chúng ta sẽ phải hảo hảo nói d ố c nói d ố c mòn sân lần này liền có chút không vui rõ ràng là thường xuyên cho ngươi bài ưu giải nạn sao có thể gọi tìm phiền thoái được rồi đi sen gỗ cù nhức đầu đều là hải quân đại tướng mỗi ngày không có chính hành nhưng mà mòn sân đắc ý ha ha ta hiện tại cũng không sợ ngươi dù sao ngươi đã chính thức từ nhiệm hải quân nguyên soái không quản được trên đầu ta sen goku đột nhiên có chút hối hận nhanh như vậy từ nhiệm hải quân nguyên x o á i làm sao bây giờ chương năm trăm chín mươi lăm đến solo a trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được không đợi bao lâu một c ỗ gió liền phá vào đang toàn lực kiến thiết bên trong tổng bộ hải quân khoảng thời gian này đến nay tổng bộ hải quân các loại phế tích bị thanh lý ra đủ loại kiểu dáng kiến tạo vật liệu từ các nơi trên thế giới vận chuyển về tổng bộ hải quân chính phủ thế giới càng là phát đến một số lớn quân phí dùng cho bản bộ căn cứ chung kiến việc làm họa thơ bảy nơi đó cơ hồ phải bận rộn điên đến từ hải quân đơn đặt hàng để nơi đó xưởng đóng tàu ngày đêm không ngừng khởi công cho dù là lấy chính phủ thế giới tài lực trận chiến tranh này đánh xuống cũng cảm thấy phí sức các phương diện tổn thất quá nghiêm trọng chung kiến việc làm dù là đã tiến hành hơn hai tuần lễ cũng mới bất quá là vừa mới cất bước toàn bộ tổng bộ hải quân khắp nơi là một mảnh bận rộn cảnh tượng cũng chính là ở thời điểm này liên quan tới sẻn gỗ cụ từ chức để cử cụ dạn làm kế nhiệm nguyên soái nhân tuyển bị ngũ lao tinh bác bỏ ngược lại càng hướng vào xạ c ả rủ kỳ làm nguyên soái tin tức tại bản bộ lan truyền nhanh chóng nhất là mòn sân một câu k ê u ta tên thật phản đối đỏ cầu tử trở thành hải quân nguyên soái tức thì bị truyền đi rất sống động cùng về sau diễn sinh ra ta phối chìa khóa ngài xứng s a o phối mấy cái chờ một chút đều là về sau lời nói đến nỗi tin tức là ai lộ ra đã không có, có cần gì phải đi truy cứu dù sao chuyện kết quả đã trở thành trở thành sự thật vì không ảnh hưởng kiến thiết tiến độ s e n g o cụ còn tự thân làm ra quy định không để hải quân binh sĩ thảo luận phương diện này vấn đề tại mới hải quân nguyên x o á i không có tuyển ra trước đó hắn như cũ quản lý hải quân từ trên xuống dưới lớn nhỏ việc làm bởi vì hắn đ ể cử cụ dạn mà ngũ lao tinh càng hướng vào xạ cạ dù kỳ cho nên chính phủ thế giới bên kia trong thời gian ngắn không có kết quả ra nghĩ đến bọn hắn cũng đang suy nghĩ biện pháp giải quyết chỉ chờ cuối cùng hết thể đều kết thúc trên thế giới này từ trước đến nay không có đơn thuần t h i ệ n ác ạ kẽ nủ có thích hợp hay không trở thành nguyên x o á y tạm thời không nói mòn sân ngăn cản ạ kẽ nủ trở thành nguyên x o á y mục đích cũng không đơn thuần như vậy hắn phương diện này không hiểu ý bên trong lừa gạt mình nói là vì cái gì đại nghĩa loại hình đồ vật loại kia quên mình vì người bỏ tiểu ra vì mọi người đại nghĩa hắn mòn sân là không có tối đa cũng ngay tại hắn phạm vi năng lực bên trong có hạn tiểu nghĩa lừa gạt người khác cũng liền thôi đáng sợ nhất chính là ngay cả nội tâm của mình đều lừa gạt đương nhiên khách quan đi lên nói ạ kệ nủ nếu là thật trở thành hải quân nguyên x o á y s á c thực sẽ để cho hải quân trở nên không bằng trước đó ổn định như vậy tối thiểu nhất tại nguyên x o á y trên vị trí này ạ kệ nủ so với sẻn gỗ cụ kèm qua xa cái này từ nguyên kịch bản bên trong cụ d i n trốn đi phụ di tỏ giả cùng hắn hoàn toàn không có một lòng ý tứ liền có thể nhìn ra lại càng không cần phải nói hiện tại lại nhiều một cái mòn sần đối thủ như vậy kỳ thật vừa tiến vào đến bản bộ mòn sần cùng ạ kệ nủ quan hệ còn có thể nói còn nghe được không biết làm sao về sau liền dần dần đối lập đứng dậy đây chính là thiên nhiên lý niệm xung đột không có cách nào điều hòa người đều có tình cảm của mình ẩn giật mòn sần làm không được vậy liền đành phải lựa chọn ngăn cản cùng chính mình không hợp phách xúc tiến cùng chính mình hợp phách người đến nỗi đỏ c ầ u tự sướng hay không đây không phải rất rõ ràng sao dù ai ai cũng thoải mái không được giải quyết chuyện phương pháp kỳ thật rất đơn giản cuối cùng thế giới này vẫn là muốn dựa vào năm đấm nói chuyện nắm tay người nào lớn liền định trước ai lời nói có trọng lượng n ắ m đấm không bằng người liền ngoan ngoan đem miệng n g ậ m lại nói cho cùng võ lực trí thượng thế giới chính là như thế gặp chuyện không quyết toàn bộ nhờ mãng mãng mặc tất cả ngươi chính là cuối cùng bên thắng đây chính là chân lý cho nên ngươi ý là muốn cùng ta đánh nhau một trận rồi mòn sân nhìn xem xuất hiện tại trước mắt hắn ạ kẽ nủ ánh mắt có chút kỳ lạ dường như bên trong ẩn tàng rất nhiều không thể nói cố sự để ạ kẽ nủ nhịn không được kẹp chặt hai chân không biết đối phương lại đang suy nghĩ gì chuyện ly kỳ cổ quái cái này trách không được gạ kẹn đ ủ thực tế là mòn sần gia hỏa này quá đáng ghét h á n thường xuyên miệng bên trong sẽ phun ra một chút rối loạn lung tung từ ngữ để người có loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác nếu như chỉ là một chút thú vị nhưng biểu đạt ý tứ chính xác từ cũng liền thôi mấu chốt gia hỏa này thích nhất cho người ta lên các loại ngoại hiệu nhất là tại bản bộ lưu truyền tới một chút ngoại hiệu hoặc là thường nói giống như là cái gì biết chó si rút i ê n đọ cầu tử chờ những này tất cả đều là từ cái này khốn nạn miệng bên trong chuyền tới có chút ngoại hiệu cùng thường nói cho dù là hắn nghe đều cảm giác nào đó cục bộ x i ế t chặt kỳ thật không chỉ là hắn ạ kẹn đù bản bộ đại đa số người nhất là tướng lãnh cao cấp không biết chừng nào thì bắt đầu đều có được một cái nghe mười phần tiếp địa khí ngoại hiệu tỷ như nói kỳ g i được xưng là vàng hầu tử ạ kỳ g i được xưng là gà rừng sen g ồ cụ được xưng là ác long mọ mù sen được xưng là đại quả đ ả o c h ạ tổn được xưng là xanh xanh thảo nguyên chờ một chút nhiều không kể x i ế t những này mang theo nồng đậm phong cách cá nhân xưng hô không cần phải nói đều biết là xuất từ ai miệng hết lần này tới lần khác loại vật này n g ư ờ i còn không có biện pháp nhiều so đo n g ư ờ i nói có tức hay không mòn sần thấy ạ kệ nủ sắc mặt nghiêm túc đương nhiên không rõ ràng nội tâm của hắn là đang suy nghĩ gì đồ vật hắn sở dĩ ánh mắt kỳ quái là bởi vì nguyên lẽ ra không nên là cụ dạn cùng ạ kệ nủ hai người đánh lên sao vì cái gì dẫn đầu tìm tới chính mình chẳng lẽ là bởi vì hắn quá đẹp trai nguyên nhân lại nói lúc ấy ạ kệ nủ ạ kỳ gì hai người tại phủ há r ợ t đại chiến mười ngày mười đêm riêng phần mình làm cho đối phương thể nghiệm đến băng hỏa lưỡng trọng thiên cực hạn khoái cảm thẳng đến cuối cùng toàn lực hướng đối phương chuyển vận hai người đều tinh bị lực t ấ n toàn thân không còn chút sức lực nào trận chiến đấu này kết quả cuối cùng là ạ kệ nủ thắng được một tuyến cụ i à n mất đi nửa cái chân trên thân cũng xuất hiện bị phỏng về sau vết thương mà ạ kệ nủ chí ít không có mất đi thân thể linh kiện trừ đồng dạng thêm ra đến không cách nào thanh trừ vết thương ngược lại là hai người chiến đấu hòn đảo tủ há d ợ t hoàn toàn thay đổi bộ dáng một bên biến thành nhàm tương đầy đất một bên khác biến thành phong tuyết không nớt toàn bộ hòn đảo triệt để thành băng hỏa lưỡng trọng thiên nhưng bây giờ trận chiến đấu này còn chưa bắt đầu ạ kẽ nụ vậy mà không cùng cụ giàn đánh ngược lại tìm tới chính mình đều do chính mình quá phong cách không tệ khoảng thời gian này đến nay khắp nơi đều có người nghị luận ta không bằng dâu trắng mà người t ắ t giết dâu trắng một chuyện dùng cái này để chứng minh ta không bằng ngươi h ừ ta lúc ấy cũng không phải một mực bị dâu trắng đệ lên đánh nếu như không phải ta không cẩn thận về sau liền không có ngươi sự tình nói lên việc này hắn ạ k ẹ nủ liền mười vạn cái khó chịu nhất là một ít trên báo chí liền kém viết hắn ạ k ẹ nủ không được so với m ỏ n sần kem xa dẫn đến hiện tại hải quân ở trong không ít người ánh mắt nhìn hắn đều có chút không giống hắn ạ k ẹ nủ gia nhập hải quân ba mươi năm chưa từng nhận qua loại này uy khuất nhưng ạ k ẹ nủ khinh thường tại hướng những người khác giải thích cái gì hắn chỉ cần đánh thắng mòn sần tất cả mọi thứ tự nhiên là tan thành m â y khói vẫn là câu nói kia thế giới này trung quy là quả đấm để nói chuyện mòn sần đánh giá ạ k ẹ nủ hỏi chỉ là như thế không có bởi vì ta tại ngũ lao tinh trước mặt phản đối ngươi trở thành hải quân nguyên soái ngươi phản đối có làm được cái gì ạ k ẹ nủ khinh thường hắn đối với những này rõ ràng chuyện này không phải ngươi phản đối không phản đối liền hữu dụng cuối cùng như thế nào vẫn là mớn tốt h u ta cũng có một chút phương diện này nguyên nhân nhìn xem mòn sần ánh mắt càng ngày càng kỳ quái ạ kệ nù không thể không đổi giọng cái này cũng là sự thật nếu như nói chuyện lúc trước là nguyên nhân gây ra chuyện này chính là một cái chất xúc tác để ạ kệ nù không thể tiếp tục bình tĩnh xuống dưới cho nên hắn lựa chọn tìm mòn sần đến nhất quyết thư hùng trên thế giới này không có chuyện gì là đánh một trận giải quyết không được nếu có đó nhất định là ngươi làm được không đủ ra sức không sai là nếu có giải quyết không xong việc vậy liền lại đến một cung còn không được liền lại đến cái hai ba bốn năm sáu bảy luôn luôn có thể giải quyết nhưng là ta tại sao phải đáp ứng ngươi hoặc là nói ta đáp ứng ngươi có chỗ tốt gì ta cũng không nhớ k ỹ ta cùng ngươi có quen như vậy mòn sần trở nên mặt không biểu tình sự thật chính là như thế ngươi nói tìm ta đánh liền đánh ta không muốn mặt mũi sao hiện tại dư luận rõ ràng là tại hướng về mòn sần phương diện này ạ kệ đủ cách làm cũng là hành động bất đắc dĩ nhưng vấn đề là mọn sần tại sao phải phụ bồi cùng ngươi rất q u e n sao À kẻ đủ sắc mặt c h ầ m xuống hắn sợ nhất chính là mọn sần không tiết chiêu hắn lại không thể tại mọn sần không đồng ý tình huống dưới xuất thủ tia nguyên x o a y cái gì cũng không cần nghĩ ngươi sợ sao thứ phép khích tướng với ta mà nói không có tác dụng gì mọn sần khinh thường đáp lại một chút mới nói bất quá ngươi tìm đến ta chứng minh một chút chính mình kỳ thật cũng là một chuyện tốt dù sao ta đã sớm muốn cơ hội như vậy có một số việc luôn luôn muốn chứng minh một chút mới được bằng không một mực không minh bạch ta thắng cũng không cần ngươi làm cái gì chỉ cần ngươi quản tốt chính mình sự t ì n h liền tốt rồi ta làm hải quân đại tướng tự nhiên rõ ràng chính mình đang làm cái gì nên làm cái gì không cần ngươi đến đối chuyện của ta khoa tay múa chân nếu như ngươi có thể đáp ứng vậy ta liền đáp ứng ngươi đến cùng ngươi chiến đấu một trận lại có làm sao đây là mòn sân đối ạ k ẻ nủ ghét nhất địa phương ngươi thực hành chính ngươi cực đoan chính nghĩa liền tốt đừng đem ngươi bộ kia áp đặt đến trên thân người khác Giống trong người nghĩa, động giống hải mới mới hải tiêu như toàn bộ hải quân bên chính quân hành động có tiêu giống nhau. chỉ cách làm là là bộ có của cọc dù sao mòn sần mặc dù chán ghét ạ kệ nù một ít cực đoan hành vi cũng chưa bao giờ yêu cầu qua ạ kệ nù dựa theo hắn tắc phong làm việc tới mà lại từ đối hải quân cống hiến phương diện tới nói mòn sần cái này mười nhiều năm tuyệt đối vượt qua ạ kệ nù đi qua tại hải quân ba mươi năm không nói những cái khác ỉm kẹo đao bên trong nhìn xem ai quen hơn ai giam giữ hải tặc càng nhiều liền biết những cái kia tiểu hải tặc cái gì không tính bắt đầu gôn đần lì ổng càng về sau bạch hai thế đ ổ quỵt xuất gia tộc dâu đen còn có cái khác rối loạn lung tung cống hiến tăng thêm cuối cùng ra tay g i ế t dâu trắng như vậy cống hiến toàn bộ hải quân ở trong c ó thể nói là ngoài ta còn ai những công lao này tùy tiện một người ở phía trên nằm ngủ ngon đều được chẳng lẽ hắn mòn s â n tìm cái bạn gái còn cần hướng ngươi ạ kệ n ủ báo cáo chuẩn bị cần đồng ý của ngươi việc này liền ngay cả s ẻ n gỗ c ũ đều không nói thêm gì nơi nào đến phiên đỏ cầu tử nói với hắn ba đạo bốn cũng là từ sau lúc đó m ỏ n sần cùng ạ kệ nù mâu thuẫn càng để lâu càng sâu cho nên hắn mới có thể nói ra lời nói này đây là xem ở tất cả mọi người là hải quân đồng liêu phân thượng nếu như ạ kệ nù là một cái hải tặc c ũ n g đối m ỏ n sần như thế lấy m ỏ n sần mang t h ủ tính cách đến nói sớm liền nghĩ biện pháp an bài ạ kệ nù nghe m ỏ n sần c h ầ m tư nhìn qua cương nghị trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ thật lâu hắn nhìn thật sâu m ỏ n sần một chút ta đáp ứng yêu cầu của ngươi cho dù là ngươi thua chỉ cần ngươi không phản bội hải quân ta sẽ không đ ú n g tay ngươi bất cứ chuyện gì mọn sân mặc dù có rất nhiều chuyện ạ kẽ nụ đều không vừa mắt nhưng hắn xác thực vì hải quân làm đủ nhiều công hiến điểm ấy ai cũng xóa bỏ không được chờ ngươi thắng ta lại nói khoác lắc đi mọn sân lật một cái lướt mắt tin tức trong nháy mắt càn quét tổng bộ hải quân vô số người mong mỏi chờ lấy cuối cùng hải quân ở trong người mạnh nhất xuất hiện đối với mạnh nhất mọi người đã sớm chờ đợi đã lâu Từ ban đầu tam đại tướng ban b đến đầu đại ân y giờ đại tứ t ư ớ g k h ô nghe biết t r a n luận lâu lần. lần lệ là Lại qua nhiêu Nhưng này ủng ràng nào nhan đường hơn Trưng đóng Đừng đụng vào ta đảo. Lại tên trứng Ấn, n bao bao cao cửa, ta vào đảo. đảo. hộ, chút. thả chó. h giá g tỷ trị một rõ đó đảm mặt cái tên này liền biết đây không phải một cái đứng đắn hòn đảo trên thực tế cũng xác thực không thế nào đứng đắn đây là gờ răng lái nã bên trên một chỗ tương đối cỡ lớn đảo không người không tại bất luận cái gì hải đồ ghi chép ở trong hòn đảo từ trên không nhìn qua giống như là một viên phóng đại vô số lần này Khúc, là t r ứ n g mặn phía trên không có bất kỳ cái gì thảm thực vật tồn tại tất cả đều là l ó ã lộ ra ngoài t r ứ n g mặn hình nham thạch b ả y biện ra màu vàng nâu dáng vẻ đừng nói thảm thực vật liền ngay cả cỏ s ỉ rêu loại hình đều không có theo mòn s ầ n đã s ớ m trả lại không biết là sinh vật vẫn là hóa học vật lý thậm chí giáo viên địa lý tri thức suy đoán đây cũng là một tòa không dài thực vật hòn đảo đương nhiên điểm ấy chỉ cần mắt không mù đều có thể phải ra cái kết luận này đến nỗi hòn đảo này kỳ lạ như vậy nguyên nhân ha ha hắn nếu là biết còn biết như thế cho hòn đảo đặt tên sao hòn đảo này núi đá tại ánh nắng bạo chiếu hạ sẽ phát ra một loại mang theo kích thích tính hương vị khí thể không riêng gì ngăn cản thực vật sinh trường đồng thời cũng ngăn cản người cùng sinh vật tới gần nó ta một cái cô độc hòn đảo để ta tại mảnh này cô tịch trên đại dương bao la cô đơn tuổi già cô đơn đi. tên khoa học đừng đụng vào ta mòn sần thực địa khảo sát qua nơi này loại khí thể này nhân thể hấp thu không có quá lớn ảnh hưởng chính là sẽ sinh ra một chút ảo giác t ỷ như nói đem hòn đảo xem như đại hào nhảy chứng mặn quái vật loại hình bất quá với hắn mà nói không có gì ảnh hưởng chủ yếu vẫn là nhằm vào một chút thân thể không có thực lực người bình thường bất quá khả năng có lẽ sẽ hấp dẫn một chút kiếp trước tương đối châu bút nữ sở trệ a mẹ nếu như bị các nàng tìm tới sẽ mở ra g i ã ngoại chương trình truyền hình thực tế cũng khó nói nói không chừng còn biết khai phát ra cái gì kỳ lạ cách chơi mòn sân đem nơi này tuyển làm hắn cùng ạ kẻ nụ chiến đấu nơi trốn tự nhiên có hắn nguyên nhân điểm trọng yếu nhất chính là chỗ này khoảng cách tổng bộ hải quân cũng không tính xa tăng thêm ở vào căn b ê n biên giới căn bản sẽ không có người xuất hiện ở đây làm khác không được dùng để hẹn đánh nhau ngược lại là một nơi tốt tựa như là kiếp trước lúc đi học một chút không học tốt đám côn đồ hẹn đánh nhau sẽ tới trước một câu tan học chớ đi sau đó lựa chọn sân trường bên cạnh rừng cây nhỏ tiến hành đấu địa chủ phi đại luận đấu dưới tình huống bình thường chính là riêng phần mình xô đẩy mấy lần đánh lên cũng là dừng lại hỗn loạn con r ù a quyền thậm chí thường xuyên các loại ngộ thương đương nhiên thời điểm đó sân bãi còn có nam sinh nhà vệ sinh hoặc là thao trường loại hình hải quân ở trong huấn luyện đánh nhau cũng là chuyện thường xảy ra bất quá sẽ rất ít có mòn sần ạ kẻ nù cấp bậc này va chạm một là bởi vì quá cường đại chiến đấu lực phá hoại xa không phải người bình thường có thể so sánh tùy thời hóa thân thành phá g ỡ đội còn có chính là thân phận của bọn hắn quá mức mẫn cảm dễ dàng tạo thành không tốt lắm ảnh hưởng dưới mắt m ò n sân cùng hạ kẹ nù lần này quyết đấu hiển nhiên là khó được một lần thịnh yến đáng tiếc bọn họ đều quan sát không đến có thể xuất hiện ở đây chứ m ò n sân cùng hạ kẹ nù hai người bên ngoài bên cạnh không có người khác hòn đảo này nếu nhìn qua giống t r ứ n g mặn vậy nó tạo hình tất nhiên cũng sẽ không kém quá nhiều đều là ở giữa cao hai bên t h ấ p mòn sân cùng ạ kệ nủ hai người tương đối đứng thẳng một người là một thân màu trắng âu phục nhìn qua ngọc thụ lâm phong một người là màu đỏ âu phục nhìn qua buông thả vô kỵ không nói những cái khác mặc kệ từ xa vẫn là chỗ gần nhìn tối thiểu nhất bức cách là c h ẳ n g đầy nói thật ạ kệ nủ tại hải quân ở trong nhan giá trị tương đối mà nói thuộc về còn có thể nhìn r ứ t bỏ hắn không thú vị tính cách đến nói phi thường có nam nhân vị mặt khác hai cái đại tướng cụ d ạ n tướng mạo so với ạ k ẹ n ủ còn kém một chút k ý liên lại càng không cần phải nói nói thật liền hắn bộ kia tôn vinh cùng nói chuyện dáng vẻ không có bị người đánh chết đều là bởi vì hắn thực lực mạnh mòn sần cũng không biết hắn là thế nào hương ngạnh dài đến lớn hai người đều không có mở miệng nói chuyện ý tứ ạ k ẹ n ủ trước đó cùng dâu trắng chiến đấu nói chuyện kích thích hắn mục đích cũng là vì có thể thắng thắng lợi thậm chí là trực tiếp giết chết dâu trắng cùng mòn sần tự nhiên không thể sử dụng một chiêu này mấu chốt nhất chính là hạ kẽ nủ biết nếu như nói thực lực hắn còn không cảm thấy mình kém nhưng miệng pháo lời nói hắn lo lắng cuối cùng ngược lại là chính mình sẽ trước bạo tạc mòn sân trường đao rút ra tranh ngay cả chào hỏi cũng không đánh càng không có xuất thủ trước đó thường xuyên nói một câu kia ta bên trên đỏ cậu tử hắn trực tiếp một đao hướng phía ạ kẽ nủ chém tới bay lượn chạm kích đối với có được nguyên tố hóa hệ lò gì ạ tác dụng không lớn hắn cũng không có thử ý tứ một đao kia trực tiếp chính là bọc lấy hạ kỷ còn kèm theo lấy năng lực của hắn nếu như ạ kệ nủ dưới sự khinh thường liền sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn rất hiển nhiên đỏ cầu tử không phải sẽ chủ quan người trước đó tại bản bộ liền từng có một lần khắc sâu ấn tượng không nói những cái khác có thể cùng dâu trắng chính diện cứng rắn người hắn cũng không có tư cách chủ quan đến trình độ này ai không phải thân kinh bắt chiến đối với mới ra đời gia hỏa có lẽ còn sẽ không để ở trong lòng nhưng đối mặt cùng cấp bậc đối thủ nếu như còn dám khinh thị đó chính là đang tìm cái chết ạ kẽ nù một cánh tay biến thành xích hồng sắc phía trên bọc lấy hạ kỳ trực tiếp ngăn tại trước người khắc một nắm đấm hóa thành nhàm tương hướng phía mòn sần đấm tới một quyền cùng ạ sơ hỏa quyền giống nhau chiêu bài chiêu thức mẹ ấ i cô không nên xem thường như vậy chiêu thức bởi vì là chiêu bài tất nhiên là sử dụng thuần thục nhất uy lực cũng tương tự không thể khinh thường đối phó thực lực t r ê n lệch một chút rất có thể liền sẽ một chiêu miệu sát mòn sần tự nhiên không tại bị miệu sát nhân chi liệt hắn cũng không phải mười năm trước bị ạ kẹ nù một đoàn nham tương liền bức cho lui yếu gà hắn hiện tại đã biến dị tiến hóa từ bắt đầu yếu gà thành công nuốt chừng hấp thụ các loại kinh nghiệm kỹ xảo biến thành một con s a cổ phượng hoàng chiến lược tiêu t h ă n g đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng màu tím đen thân đao trên không trung vẽ ra một cái đường cong chuyển một vòng tròn từ nguyên bản chém về phía ạ kẹ nù lồng ngực biến thành chém về phía hắn nham tương cánh tay phải b ạ c h t r ư ờ n g đao chợt lóe lên so vừa rồi tốc độ nhanh hơn không chỉ một bậc hệ a tay ra hai may của hóa tay, qua kia nham kia nham tay của m làm chém chậm, mất mà tương thành quyết tố thủ tương. tương cánh tay không kịp làm ra phản ứng gì liền đã bị chém thành hai đoạn. Cũng may phản ứng của hắn đồng dạng không nguyên cánh đoàn Không cũng không đoàn cánh hắn. gì gây phải phải h vậy kịp bị là là quả đã bỏ lọ gì ạ năng lực chính là như thế có được tất có mất một số thời khắc thân thể bọn họ bộ vị biến hóa ra đến đồ vật khả năng không cẩn thận liền sẽ bị hạ kỳ làm bị thương nặng thì mất đi cái này bộ vị cũng có khả năng đương nhiên bọn hắn cũng có thể sớm đem cái kia bộ vị nguyên tố hóa cứ như vậy liền không cách nào linh hoạt không chế ưu điểm tự nhiên là không sợ bị thương ạ kẽ đủ chừng mắt liếc mòn sần hai người kẽ bủn sổ cũ kỳ thật không kém nhiều cho nên mòn sần tự nhiên có thể biết hắn ra chiêu mà đặc biệt thả c h ậ m tốc độ cuối cùng biến chiêu tốc độ nhanh hơn gấp đôi không ngừng để hắn không kịp phản ứng kém chút liền bị thiệt lớn ta khuyên ngươi tâm tính vẫn là nghiêm túc một chút không phải vậy thiếu cánh tay thiếu chân ta cũng mặc kệ mòn sần tối lui lười b i ế n nói ạ kẻ n ủ kỳ thật đã đầy đủ cẩn thận bất quá mòn sần hiển nhiên cũng là tâm cơ bôi hắn xuất thủ cùng biến chiêu tốc độ thực tế là xa không phải người bình thường có thể so sánh h ừ h ừ lạnh một tiếng hắn không có trả lời bất quá trên thân thể dung nham lưu động địa mặt cũng bắt đầu nham tương hóa một quên vung ra dài phu cả nói là phun lửa kỳ thật cũng không phải là lửa đương nhiên cũng không phải nước mà là mang theo nhiệt độ cao đậm đặc nham tương chất lỏng hướng phía mòn sần đổ đ ập xuống phun ra đi qua l i ê n c u n g s ư ở n g luyện thép hỏa táng sắt lỏng như là suối phun giống nhau phun trào cái chủng loại kia loại này buộc phát tốc độ phi thường nhanh m ò n sần vừa lúc bị phun vừa vặn ạ kệ nủ trong lòng vui mừng nhưng hắn còn tới kịp biểu hiện ra ngoài liền sát mặt đại biến một đôi nắm đấm gác ở trước ngực ẩm to lớn vô cùng âm thanh nổ vang ạ kẽ nu bị xuất hiện tại trước người hắn m ò n sần một đao chém vào hai con dao nhau trên cánh tay cả người bay rớt ra ngoài giữa không trung lại không thể không biến thành một bãi nham tương sau đó có chút chật vật xuất hiện ở phía xa trên một tảng đá hắn vừa rồi nguyên tố hóa cách đó không xa mỏn sần vừa vặn thu đao dù bận vận ung dung đang nhìn hắn lúc này mỏn sần cùng trước đó so ra hoàn toàn không có gì khác biệt hắn vừa rồi nham tương không có đ ố i mỏn sần đưa đến nửa điểm t ắ c dụng mỏn sần trên thân giường như có màu trắng vầng sáng đang chạy bình thường để hắn xem ra giống như từ phía trên giới xuống tới thần nhân kia là hắn thức tỉnh năng lực tại toàn thân lưu c h u y ề n kỳ thật mỏn sần có chút tiếp đuối hắn vẫn cảm thấy chiến đấu bên trong đem người đánh bay ra ngoài nhất định phải chờ đối phương rơi xuống đất lại ra tay lúc một loại phi thường ngu hành vi không nên thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn tại hắn giữa không trung mất đi cân bằng thời điểm lại đến một cái hung ác hoặc là trực tiếp một bộ liên chiêu tựa như thường xuyên chơi quyền hoàng như thế trực tiếp có không tâm h sao vừa rồi nếu như không phải ạ kệ nụ phản ứng cấp tốc lúc này sẽ bị mòn sần bằng vào ưu thế tốc độ đánh trở tay không kịp một bộ mang đi khẳng định không có khả năng nhưng tuyệt đối sẽ thụ thương mòn sần trên mặt tiếc nuối thần sắc để đỏ c ầ u tử có chút xấu hổ thành giận bắt đầu chỉ là mấy chiêu hắn liền có chút rơi vào hạ phong cái này thật sự là có chút mất mặt chủ yếu là tốc độ của đối phương là hắn chỉ có thấy nhanh tốc độ mặc dù nhanh nhưng kỳ thật có dấu vết mà lần theo nhất là đang xuất thủ phương diện cùng hắn không có gì khác biệt trừ tia sáng bản thân cũng nhanh một khi bị nhắm chuẩn đồng thời để hắn xuất thủ liền sẽ trôn tránh không ra điểm ấy bên ngoài mòn sần khác biệt hắn không riêng gì bản thân tốc độ nhanh xuất thủ cũng thật nhanh bình thường kẻ b ù n sổ củ phát giác hắn xuất thủ thời điểm kỳ thật liền đã hơi trễ bởi vì lúc kia công kích đã đến trước mặt mòn sân là một cái thật nhanh nam nhân rất rõ ràng loại này cực hạn sắp có chút để ạ kẽ nủ không chịu được nổi chỉ có chân chính giao thủ mới có thể cảm giác ra áp lực rất khó tưởng tượng cái này tại mấy năm trước còn không bị hắn để ở trong lòng gia hỏa đã trưởng thành đến trình độ như thế thầm nghĩ từng vòng từng vòng nham tương từ trên người hắn tuân ra t r u n g quanh địa hình cũng bắt đầu thay đổi màu đỏ sậm nham tương tăng thêm quần c u ộ n mà lên khói dày đặc mang theo mánh liệt mùi lưu hoàng để ạ k ẹ nụ t r u n g quanh trở nên như là ác ma ở chỗ đó vượt sâu đồng dạng mạnh mẽ vô cùng năng lượng từ trên người ạ k ẹ nụ bạo phát đi ra không ngừng lan tràn ra phía ngoài ị nụ ghệ mị gục ẩn có lẽ là bởi vì ngoại hiệu là đỏ cầu từ nguyên nhân ạ k ẹ nụ chiêu thức phần lớn đều cùng chó có quan hệ lần này cùng dĩ vãng đơn thuần một con nham tương địa ngục huyện khác biệt mà là tại hắn quanh người từng con nham tương khuyển chạy xích hồng nham tương hướng phía mòn sần phương hướng mở ra miệng lớn nhiều đến mòn sần đếm không hết phỏng đoán cẩn thận cũng có mấy trăm con không biết còn tưởng rằng đi tới địa ngục khuyển trong hang ổ rất rõ ràng ạ kẻ nụ đây là cảm thấy một con chó tử không đại sự lựa chọn một sóng lớn cầu tử cùng một chỗ hướng phía mòn sần vây công đóng cửa thả chó mòn sần nhịn không được nhổ nước b ọ t một câu đỏ cầu tử ngươi thật đúng là chó a chiêu này không nên gọi y nụ ghê mị gụ ẩn p hòn ả cảm i gọi mới sinh biến giống tại tia dưới giác. hướng tông đúng. đứng thẳng phương cũng vàng đá trên mặt đất bị kín một tầng vầng sáng màu trắng đoán, giống như là màu trắng tầng sáng vạn thạch Hắn trên kín đoãn, như đánh lên cho cẩm phát hóa, phía h mặt đất mặt đất một một màu màu địa đá đá bị bị sáp là đảo địa hình bắt đầu phát sinh biến hóa t o à này chứng mặn đảo dường như bị chia làm hai thế giới một bên là vô biên nham tương địa ngục một bên là mông lung lung bạch quang một mảnh dưới ánh mặt trời giống như tầng mây ở trong cảm giác bức cách so với vừa rồi cao hơn một tầng đỏ cầu tử giống như là địa ngục ma chủ vạn chó c h i vương mà mòn sẩn thì là trên trời tiên thần hạ phàm không trần c h ờ chút nào cùng miệng pháo đối chiến ẩm vang bộc phát đến từ vô số nham tương cầu tử hướng phía mòn sẩn kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên xung kích tới bọn nó mở ra miệng lớn phía trên kia nham tương răng cơ bên trên còn chạy xuống màu đỏ sầm lưu tương phát ra từng con chó giữ trụt mồi tiếng ô ô âm âm nổ vang đột nhiên tại hòn đảo bên trên bộc phát bạo ta quanh minh giống như là tại hòn đảo bên trên ném xuống to lớn đương lượng đạn hạt nhân bạch quang hiện hiện âm thanh tại tia sáng về sau hướng phía bốn phía truyền bá không biết bao lâu tại mới tán đi nước biển chung quanh bị x u n g kích s ó n g chấn động lên mấy chục mét sóng lớn nguyên bản cách nơi này hơi gần cỡ lớn hải quái giống như là phát điên giống nhau trốn hướng cằn bèn chỗ sâu cái này phương viên chừng mười mấy cây số hòn đảo cũng chấn động không ngừng thật lâu mới ngưng xuống cái này một nổ chính là liên tục nổ cái ba ngày ba đêm chương năm trăm chín mươi bảy cỡ lớn ngược chó hiện trường ba ngày thời gian hòn đảo bên trên tiếng oanh minh liền không có từng đứt đoạn đại tướng xuất thủ thiên b ă n g địa liệt không ngoài như vậy khoảng cách hòn đảo này bên ngoài xa xa trên mặt biển có hai chiếc quân hạm đỗ nổi lơ lửng hai chiếc chiến hạm khoảng cách t r ê n l ệ n h rất xa nhìn qua một bộ tướng mò tính ai như lao tân tử g á n g vẻ trong đó một chiếc quân hạm nhìn qua đại dòng giã số một chiến hạm cấu tạo cũng cùng một cái khác c h i ế c có khác nhau rất lớn tại mạn thuyền hai bên có không ít cánh quạt như vậy quân hạm hải quân ở trong c ó lại chỉ có một chiếc bong tàu bên trên kệ xạ cùng l nô buôn bực n g ắ n ngẩm đứng chung một chỗ bọn họ phía sau là đã cải tạo hoàn thành gấu hai cùng hải quân bên trong họa s ỉ phìt sở tạ khác biệt cái này một cái bị mòn s ầ n thuận đến gấu hai đã bị kệ xạ triệt để ma đổi nguyên bản phát xạ k ỳ loại kia k i a sáng laser hiện tại hoàn toàn đổi thành l nô lôi điện thậm chí kệ xạ còn gia nhập chính mình gas từ lòng bàn tay h ỏ n g súng phát ra làm gas cùng lôi điện đồng thời kết hợp lại chính là kịch liệt vô cùng bạo tạc nghệ thuật hiệu quả cũng coi là tạm được mọn sần cũng không có trông cậy vào đem cái này gấu hai cải tạo phải giống như cụ m ã lợi hại hắn mục đích chủ yếu là để kệ xạ đem loại này máy phát xạ nghiên cứu ra được trang trên chiến hạm có thể phát xạ hệ nổ lôi điện công kích loại trang bị này kệ xạ đã sớm làm ra đến đã ở đầu thuyền trang bị hoàn tất uy lực so với đạn pháo có thể lớn thêm không ít khuyết điểm duy nhất chính là phát xạ thời gian quá t r ư m n g uy lực sẽ theo khoảng cách mà giảm xuống ha ha lại n h ả y l ạ i n h ả y l ạ i n h ả y nha lôi điện khốn nạn bên kia chiến đấu kết quả như thế nào rồi đều đã chiến đấu ba ngày thời gian đại tướng ở giữa giao thủ thật sự là khủng bố khoảng cách xa như vậy cũng có thể cảm giác được loại kia khí tức kinh khủng ba ngày qua này bản đại gia đều không có nghỉ ngơi tốt cảm giác mắt quầng thâm tất cả đứng lên kệ xạ tại hệ nổ trước mặt l i ễ u lo không ngừng nhưng mà hệ nổ căn bản không có để ý tới hắn y tứ ngược lại là có không ít những binh lính khác giật dây hắn kể xa ngươi không phải cũng là hệ lò gì ã năng lực ra sao bay qua vây xem một chút chẳng phải sẽ biết đi thôi chúng ta đều duy trì ngươi hòn đảo bên trên bạo tạ quanh m ì n h khói dày đặc không ngừng thỉnh thoảng có sóng xung kích đảo qua cho dù là dùng kính viễn vọng cũng phát hiện không được hòn đảo nộp lên tay hai người vết tích cũng chỉ có hệ nổ dạng này ra hỏa có thể dùng kẹ bùn sổ cụ cảm giác nơi đó giao thủ tình huống nhưng hệ nổ ba ngày này biểu lộ một mực xú xú h i nhiên kia n bên là bị các h cho kích thích thực hắn không tranh lệnh. Cho nên, hắn căn bản không tâm tình phản Hừ, i giờ với ế đến, đến, n nụ vẫn nên, căn bản đấu lấy lực của có c so kẹ kê ít tâm là bây ứng ạ xạ. ngươi mấy tên k h ố n kiếp này coi là bản đại gia rất dễ bị lửa sao kệ xạ tự nhiên sẽ không m ắ c lửa cả tòa trên thuyền rốt cuộc tìm không ra một cái so hắn sợ người kết quả cuối cùng không cần phải nói khẳng định là mòn sẩn trường quan chiến thắng đánh bại đỏ ạ kẹ、đủ. mọn sân đại tướng thế nhưng là ngay cả râu trắng như thế quái vật đều có thể đánh g i ế t vậy ngươi còn hỏi cái gì bản đại gia vui lòng nhất là nhìn thấy ngươi cái này lôi điện khốn nạn bị kích thích đến bản đại gia liền tâm tình sảng khoái ha ha lại n h ả y lại n h ả y l ạ i n h ả y l ạ i n h ả y n h a Cờ h ả i nhải n i n i nhải nhải n h ả nhải nhải nhải n h n h ả nhải nhải nhải nhải nhải nhải n i n h n h ả n h ả n h n h ả nhải nhải nhải nhải n h ả n g ả i nhải n i nhải nhải nhải nhải n h ả n h ả nhải n h n h ả t nhải n h ả t nhải nhải nhải n h ả nhải n h ả n g n h ả n h xem ra trong thời gian ngắn là dậy không nổi thu thập một trận kệ xạ hệ nộ tâm tình không hiểu thấu liền khá hơn đột nhiên lô thai hắn đ ô n g lúc đ í c h ánh mắt từ trên người kệ xạ rời đi chỗ khác nhìn về phía hòn đảo vị trí thắng bại phân ra đến, đến rồi từ chỗ gần nhìn lúc này t r ứ n g mặn đảo đã triệt để đại biến dạng nguyên bản t r ứ n g mặn lúc này giống như là một nửa kho một nửa là t r ứ n g gà vàng nhạt không muốn hoàn toàn đun sôi lúc kim hoàng s ắ t t r ứ n g dịch chạy x ô i bộ dáng bất quá nơi này một nửa khác cũng không phải là kim hoàng sắc mà là biến thành màu đỏ s ậ m nguyên bản một tòa đảo biến thành một chủng loại giống như núi lửa hoạt động giống nhau khu vực khắp nơi tràn ngập khí lưu hoàng nóng bỏng nhiệt độ đem không khí đều thiêu đốt và mèo tới gần nham tương một bên nước biển cũng hoàn toàn biến bộ dáng hòn đảo bên bờ biển nước biển đục không chịu nổi đến từ vô biên biển cả làm lạnh tác dụng để trong này nham tương bị nước biển r ộ i tắt biến thành màu nâu xám xấu xí hình dạng nham thạch bờ biển nham tương khu vực nguyên bản trên người chính nghĩa áo khoác đã sớm hóa thành cho tàn một thân màu đỏ h âu phục lúc này so tên ăn mày phục còn muốn càng phá ba phần đỏ c ầ u tử ngồi quỳ chân tại nham tương bên trong sắc mặt là một loại không khỏe mạnh vàng như nến bên trong lộ da trắng bệnh hoặc l à phản nói trắng bệnh bên trong lộ da một tia vàng như nến cũng được h á n kịch liệt thở hổn hển lồng ngực kịch liệt phập phồng mồ hôi hôn hợp có huyết thủy từ trên thân trượt xuống rơi trên mặt đất nham tương bên trên bị trực tiếp hoa khí phát ra từ từ âm thanh nửa người trên quần áo chỉ có mấy khối vải còn treo ở trên người giống như từng khối góc cạnh rõ ràng nham thạch cơ bắp bên trên là sâu cạn không đồng nhất đau thương có địa phương một mảnh máu thịt bé bét còn có bị chính hắn dùng nham tương thiêu đốt vết tích kia là vết thương quá sâu vì để tránh cho không ngừng chảy máu dùng nham tương đem nơi đó đốt cháy khét bất đắc dĩ lựa chọn nguyên bản văn ở trên người hoa t ư ở n g vi bị huyết dịch nhiễm có vẻ hơi yêu dị nhưng rách nát À kệ đủ sắc mặt xám x ị p hắn bại điểm ấy không hề nghi ngờ dù sao rất nhiều người đều có thể đoán được kết cục này nhưng bị bại như thế triệt để là ạ kệ nù làm sao cũng không nghĩ tới nhớ tới mòn sần kia xuất quỷ nhập thần tốc độ hắn cảm giác thân thể của mình từng cái bộ vị lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau tốc độ nhanh người không phải là không có ạ kệ nù làm cùng kỳ dứt cùng một kỳ trại tân binh học viên bị đồng thời trở thành quái vật hai người trước đó không ít luận bàn qua hắn đối phó loại tốc độ này nhanh người cũng không phải là không có biện pháp nhưng kỳ dứt khai phát phương hướng càng có khuynh hướng tăng lên trái cây năng lực uy lực hắn loại kia nhanh là một loại trái cây năng lực bản thân có thể dự phòng nhanh có rõ ràng phát động dấu hiệu mà mòn sân thì là cực hạn mà xuất quỷ nhập t h ầ n nhanh là một hải quân đại tướng thế giới này đỉnh tiêm chiến lược hắn đã không biết có bao nhiêu năm không có bị người đánh cho thảm như vậy cho dù là chí ít cùng dâu t r ắ n g chiến đấu một lần kia cũng không bằng hiện tại bị thương nặng hắn hiện tại x ư ơ n g sần đều một lần tính kết thúc tán căn cái này đều còn không có gì cái gọi là nguy hiểm nhất một lần là mòn sần một lần tương đối âm hiểm công kích để hắn kém chút đánh mất thuộc về nam tính tiêu chí quan hầu kết một lần kia nếu như không phải hắn nguy hiểm báo động trước đầy đủ cấp tốc tại ngày đầu tiên liền sẽ trực tiếp đánh ra gg ờ ờ thậm chí nếu như m ỏ n sần lưới đao lại vào ba t ứ c hắn đỏ cầu tử cái mạng này cũng sẽ cùng cái kia dâu trắng lao ra hỏa giống nhau đây là m ỏ n sần xuất thủ quen thuộc trên cơ bản đao của hắn mục tiêu đều là đầu cổ cùng vị trí trái tim trừ vết thương trên cổ bên ngoài hắn trên người còn có không ít những thứ khác vết thương rất nhiều vết thương nhìn qua cũng không trí mạng nhưng gánh không được hắn nhiều à. mỗi lần đều muốn lưu không ít máu tích lũy xuống cũng làm cho ạ kệ n ụ khó mà ăn tiêu phương diện này đao thuật sắc bén đúng là đơn thể phương diện rất khó bằng được nhưng hắn thảm như vậy lấy ạ kệ n ụ kiêu ngạo có chút không thể tiếp nhận trái lại đối diện mòn sần hắn tình trạng tốt không ít khí tức có chút không chừng nhưng còn có thể đứng được vững vững vàng vàng c h ừ một cái tượng trưng cho thân phận trang bíp lợi khí chính nghĩa áo khoác đã bị nhàm tương t i ê u thành cho tàn tiếp theo chính là bộ ngực hắn phía trên một con kia hơi có vẻ cháy đen quyền ấn quyền ấn phía dưới chính là bị nện nát xương cốt bất quá tại năng lực phía dưới đối thân thể ảnh hưởng không bằng trước đó khó như vậy lấy tiếp nhận một quyền này kỳ thật rất nguy hiểm ngay từ đầu đỏ cậu tử mục tiêu là mòn sần vị trí trái tim chỉ là bị hắn né tránh hai người chiến đấu đều không có nương tay ý tứ đối với cấp bậc này chiến đấu nếu là còn lưu thủ đó chính là đơn thuần muốn chết đây cũng là thế giới đỉnh cấp cấp chiến lược tương đối khó phân biệt ra được ai yếu ai mạnh nguyên nhân một trong bởi vì chiến đấu sau cùng bình thường đều là lưỡng bại câu thương cho dù là c á i đổ cái kia mặt hàng nói là thích tự sát cũng bất quá biết người khác giết không chết mới cố ý hành vi bất quá là dùng cái này khoe khoang sự cường đại của hắn thôi thân trên quần áo đã bị mòn sần kéo lộ ra cường t r ắ n g nhưng lại phi thường không hài hòa nhìn qua trắng non giống như ôn nhuận như bạch ngọc thân thể đặt ở kiếp trước có thể sẽ có vô số nam nữ đem hình ảnh như vậy làm giấy gián tưởng trời tối người yên thời điểm lấy ra chỉ chốc lát sau về sau có thể sẽ run rẩy một chút ta tốt rồi ngươi đâu kỳ thật nói đến chúng ta cũng không có thâm cựu đại h ẳ n gì mòn sân nhìn xem ạ kệ nù mở miệng ngựa khí vẫn như cũ bình thản hiện tại chính là trang b ê thời khắc hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua ngươi tác phong làm việc kỳ thật ta đồng dạng phi thường không ưa trên thế giới này không có cái gì tuyệt đối chính nghĩa cùng tạ ác không phải mỗi người đều nên vì chính nghĩa của ngươi chịu chết đương nhiên đây là quan điểm của ta tùy ngươi có nghe hay không ngươi tự do ta sẽ không can thiệp ta nói lời này ý là cùng làm hải quân đại tướng ngươi có chính nghĩa của ngươi ta có ta làm việc phương pháp ta không can thiệp tự do của ngươi ngươi cũng đừng nghĩ đến đến dùng ngươi bộ kia thả trên người ta đã ngươi đã bại kia về sau liên quan tới chuyện của ta cũng không cần lại khoa tay múa chân hắn nói dứt lời xoay người rời đi đối với ạ kệ nủ xác thực không có chuyện gì để nói đối phương mấy chục năm quan niệm cũng không phải hắn một câu có thể thay đổi được chỉ cần tại sau này ạ kệ nủ có thể không can thiệp hắn những thứ khác cũng cũng không có cái gì cái gọi là đương nhiên nguyên soái chi vị mòn sần cũng là không nghĩ để ạ kệ nủ làm đợi đến hắn trở thành nguyên soái những ước thúc này có thể hữu hiệu hay không mòn sần có thể không dám hứa c h ắ c mòn sần hào bên trên mòn sần nhìn thấy toàn thân buốc lên khói đen kệ xạ đỉnh lấy đầu ổ g à muốn dựa đi tới khỏe miệng nhịn không được tát hai cái da hỏa này thật là thích không có việc gì tìm kích thích cũng không biết có phải hay không là thức tỉnh cái gì kỳ quái thuộc tính vẫn cảm thấy lôi điện tại trong thân thể của hắn không ngừng xuyên qua có loại khoái cảm tê dại không hiểu không hiểu bất quá hắn vẫn là rất ghét bỏ để kệ x ạ cùng hắn bảo trì ba mét trở lên khoảng cách nếu như không có khẩn yếu chuyện đi trước để phòng bếp chuẩn bị đồ ăn những thứ khác chờ ta ăn no tỉnh ngủ sau này hay nói báo cáo bên cạnh một người nhấc tay cái kia ẹn phó quan ba ngày này đã đánh tầm mười lần điện thoại hỏi ngươi tình huống mặt khác hẳn cọc điện hạ cũng đánh vài chục lần nàng còn nói đã tại qua trên đường tới tính toán thời gian cũng liền cái này nửa ngày liền có thể đến mòn sần lông mày nhảy một cái đang cùng hạ k ẹ nụ chiến đấu trước đó mòn sấn liền nói rõ với hẳn cọc tình huống để nàng không cần lo lắng bất quá rất hiển nhiên hẳn cọc không có yên tâm ngươi đi cùng ẹn hồi phục một chút đem chiến đấu tình huống nói cho hắn nàng nói mòn sần âm thanh ngừng lại trong tầm mắt ạ k ẹ nủ cũng trở lại hắn kia tàu chiến hạm bên trên nhưng tại kia tàu chiến hạm cách đó không xa hai con to lớn rủ ạ lôi kéo một chiếc thuyền hải tặc từ quân hạm bên cạnh đi ngang qua mũi tàu bên trên chính là lộ ra lo lắng thần sắc hàn cốc nàng ánh mắt nhìn về phía bản thân bị trọng thương ạ k ẹ nủ ánh mắt bên trong có hung quang lấp lóe bất quá cuối cùng nàng vẫn là không có lựa chọn làm ra cử động gì bởi vì t â m mắt của nàng ở trong đã bị một thân ảnh khác hoàn toàn lấp đầy mọn sẩn ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt rồi lo lắng chết thiết thân tiếng nói còn không có rơi xuống nàng cả người đã bổ nhào vào mòn sần trong ngực mòn sần ánh mắt vừa vặn cùng xa xa ạ kẹ nù đụng vào đỏ cầu tử lông mày nhảy một cái nghiêng đầu quay người đi vào khoang tàu chương năm trăm chín mươi tám nói xong một đưa đến đầu bạc người chung quanh im ắng thối lui thật xin lỗi cái này thức ăn cho chó chúng ta uống trước rồi nói cũng may bọn hắn đều quen thuộc không giống như là bên kia ạ kẹ nù trong lòng không biết là gì ý niệm kỳ thật đến bây giờ thời gian này mọn sần trên thuyền không ít tiểu hỏa tử đã kết hôn sinh con trở thành đại thúc còn lại đều là một chút sắt thép thẳng ra hỏa cùng về sau mới gia nhập tuổi trẻ hải quân đương nhiên còn có kể xa hệ nổ cùng tìm bất quá tìm đã đem ổ tổ xem như bạn lữ của mình sẽ không cân nhắc loại chuyện này hệ nổ khó mà nói nhưng cảm giác ra hỏa này cũng đối với phương diện này không có hứng thú không thể không khiến mọn sần có chút không tốt suy đoán cùng những người khác khác biệt kệ xạ gia hỏa này kỳ thật ngũ độc đều đủ nhất là thích tham tiền bất quá thường ngày đều đem tinh lực đặt ở nghiên cứu khoa học bên trên để hắn những thứ khác thuộc tính bị áp chế kỳ thật mòn sần cũng không thèm để ý kể x ạ những này rối loạn lung tung chuyện tỉ như nói dùng tiền đi tìm thú vui chỉ cần ngươi tình ta nguyện muốn làm sao đều theo ý hắn thế giới này rất nhiều thứ không ở chỗ pháp một chữ này mà tại một quy củ bên trên cái gì là quy củ n ắ m đấm chính là quy củ quy củ chính là thượng tầng người chế định về sau cho hạ tầng người tuân thủ tỉ như nói thế giới này tầng cao nhất người chính là thiên long nhân toàn bộ thế giới đều muốn thủ quy củ của bọn hắn mòn sần tự nhiên cũng có hắn một bộ quy củ chỉ cần kệ xạ không đụng vào liền không có vấn đề những này là lời nói với người xa lạ lướt qua không đ ể cập tới hàn cóc vào lòng trong nháy mắt đầu tiên liền phát hiện trên lồng ngực của hắn quyền lớn sắc mặt nhất thời liền biến ánh mắt bên trong tràn ngập s ắ c ý âm thanh trở nên vô cùng băng lãnh À kệ đủ tên hốn đảng k i a cũng dám tổn thương ngươi không thể tha thứ thiếp thân muốn giết hắn mòn sần đưa tay phải ra đem nàng nắm ở bên phải trong cánh tay hướng phía phòng ăn đi đến tốt rồi tốt rồi hàn cốc không nên tức giận À kệ đủ tên hốn đảng k i a nhưng so với ta thụ thương nghiêm trọng nhiều ta nhiều nhất ba năm ngày liền không sao hắn muốn hoàn toàn khôi phục lại ít nhất phải nửa tháng hắn tranh thủ thời gian dỗ lại hàn cốc trong lòng rõ ràng cái này tùy hứng mà ngạo kiều nữ nhân tính cách nàng là thật nói đến ra lại có thể làm được lấy hạ kẽ nù hiện tại thương thế chỉ định không phải là đối thủ của hãng cóc đến lúc đó có thể thật sự náo nhiệt mòn sân lúc này khẩn yếu nhất chính là trước có một bữa cơm no đủ đến bổ sung ba ngày qua này tiêu hao hảo hảo bổ sung một chút thể lực cũng may trên thuyền đầu bếp đã sớm tại chuẩn bị hắn không cần làm sao chờ liền có tràn đầy một bàn thức ăn thơm phức ra lò h à n g cóc gan vị tại mòn sân đối diện nhìn xem hắn ăn cơm trên tay thỉnh thoảng đem đồ ăn đưa tới mòn sân trước mặt nếu như là mang sắc tôm cua loại hình còn biết lột tốt thả ở trước mặt hắn nhìn qua có không phải bình thường ăn ý mòn sần ăn cơm rất nhanh sức ăn cũng rất lớn nhưng hắn không giống như là phì loại kia c h ư bát d i ớ i nuốt nhân sấm quả trực tiếp nhét vào trong bụng đồng thời mặc kệ là xương cốt giáp sắc loại hình tất cả đều có thể tiêu hóa hắn ăn cơm mặc dù nhanh nhưng đồng dạng đều sẽ nhanh chóng nhấm n u ố t đem đồ ăn nhai nát về sau tại nuốt vào trong bụng để dạ dày có thể tốt hơn việc làm nhất là dưới mắt loại tình huống này mỹ nhân khuôn mặt như vẽ tố thủ thìa hủy đi c u â n lột tôm loại kia hạnh phúc cảm giác thỏa mãn quả thực bạo dạp rất nhanh tràn đầy một b à n đồ ăn và o bụng mòn sần cảm giác rốt cuộc sống lại hắn mở miệng gọi đối diện mỹ nhân h à n cóc h à n cóc h à n cóc nhìn thấy đối diện h à n cóc sắc mặt đỏ lên đôi mắt đã không có tiêu điểm mòn sần làm sao không biết nàng lại không biết rơi vào đến chính mình cái gì trong huyễn tưởng hắn hô hai câu gọi nàng vẫn không có có phản ứng gì dùng tay ở trước mặt nàng h o à n g hai lần ngầm trộm nghe đến hạn cọc lẩm bẩm âm thanh đây chính là hôn sau hai người cuộc sống sao À, thiếp thân muốn hạnh phúc chết rồi thật muốn mỗi ngày đều như vậy cùng mọn sần sinh hoạt chung một chỗ mọn sần nhịn không được đem bàn tay đi qua bấm một cái khuôn mặt của nàng rốt cục để hạn cọc từ thế giới của mình bên trong đi ra À, mọn sần ngươi ăn xong cần thiếp thân lại đi giúp ngươi nói nói ngừng lại nàng phát hiện nơi này cũng không phải là vừa rồi trong đầu hai người nhà mà là tại quân hạm bên trên trong nhà ăn sắc mặt trở nên càng đỏ hàn cốc ngươi thật sự là quá đáng yêu mòn sần xoa bóp một cái đầu của nàng đứng người lên hướng phía phòng ngủ của mình đi vào trong đi ngươi ở chỗ này chờ ta một chút ta đi rửa mặt một chút đổi một bộ quần áo lại xuống tới hàn cốc đứng dậy theo không muốn thiếp thân muốn cùng ngươi cùng một chỗ mòn sần s ữ n g sở tiếp lấy cười ra tiếng nhaha ha vậy liền cùng một chỗ vừa vặn ta tại trước đó cùng đỏ cầu t ử thời điểm chiến đấu đối với một cái chiêu thức mới có phỏng đoán vừa vặn chúng ta cùng đi nghiệm chứng một chút ừng tổng bộ hải quân hôm nay m à gì nệ phỏ cơn gió hoàn toàn như trước đây ồn ào náo động như là mùa hè tay nhỏ không ngừng gãi nội tâm liên hội vang lục phải khí thế ngất trời hải quân các binh sĩ đều thỉnh thoảng ngươi cùng ta ta cùng hắn yên lặng liếc nhau sau đó giống như là tiếp thu được tin tức gì gật gật đầu tiếp lấy bận rộn công việc trên tay mà tính toán dường như ánh mắt bên trong ý tứ đã tại dạng này giao lưu bên trong tiết lộ ra ngoài ăn hay chưa nến qua n g ư ờ i đâu ta cũng thế chân tướng của sự thật dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy mà là thông qua vật như vậy để diễn tả càng sâu một tầng ý tứ ai thắng rồi không biết đâu ngươi cảm thấy thế nào ta cũng không biết đây là bản bộ mấy ngày nay nhất hấp dẫn người ta nhất chủ đề mọn sần đại tướng cùng đỏ không, cùng xạ cạ rủ ký đại tướng đã ra ngoài gần bốn ngày ai cũng không biết bọn hắn sẽ lúc nào phân ra t h ắ n g bại tới dưới tình huống bình thường đối với cấp bậc này chiến lược đến nói chiến đấu cái ba ngày ba đêm năm ngày năm đêm bảy ngày bảy đêm mười ngày mười đêm đều là rất chuyện không quá bình thường bản bộ mặc dù bên ngoài không để nghị luận nhưng bí mật như cũ không có cách nào hoàn toàn cấm phải biết lần này trên đỉnh chiến tranh bên trong các binh sĩ tổn thất không nhẹ làm việc người còn tốt những cái kia thụ thương thậm chí trọng thương người cũng nên có một chút tin tức rời đi bọn h ắ n lực chú ý hải quân mạnh nhất chi tranh đương nhiên chính là một cái tuyệt hảo chủ đề nói thật nếu như lúc này phụ gì tỏ ra nếu là tại hải quân bên trong nói không chừng an vị trang bắt đầu phiên giao dịch đến cái có thưởng c ả n h đoán bất q u a dưới mắt tự nhiên không người nào dám ở trên đây kiếm chuyện chủ yếu là không có như vậy mặt bài cùng thực lực bằng không mặc kệ ai thắng ai thua gây sự cũng sẽ không có quả ngon để ăn tổng bộ hải quân hiện tại binh sĩ đại khái chia làm ba phái một phái tự nhiên là người vì mòn sẩn có thể lấy thắng lý do tự nhiên là trên đỉnh trong chiến tranh biểu hiện dạng này nhân số chiếm hiện tại bản bộ tổng số người sáu thành t à hưu c h ỉ như vậy không riêng gì bởi vì mòn sần đánh g i ế t dâu trắng vẫn là hắn người tốt duyên kỹ năng phát động trên đỉnh chiến tranh thời điểm mòn sần biểu hiện mọi người tất cả đều nhìn ở trong mắt kia là chân chân chính chính tại vì binh sĩ suy nghĩ đối với hải quân binh sĩ đến nói ai trở thành trưởng quan của bọn hắn không phải bọn hắn có thể quyết định nhưng là ai đối tốt với bọn họ hoặc không tốt bọn họ tự nhiên có thể thấy rõ rõ r à n g ràng mọn sần cái này chân chính vì binh sĩ suy nghĩ đại tướng tự nhiên có phần bị mọi người yêu quý còn có ba thành tả hữu là ủng hộ ạ kẽ đù mặt khác chừng một thành thì là sẽ cảm thấy hai người bọn họ ngang tay ạ kẽ đù tại bản bộ ở trong vẫn là có không ít tùng đ ộ t làm gia nhập hải quân ba mươi năm quái vật cấp bậc đại tướng cái này không kỳ quái kỳ thật không chỉ các binh sĩ liền liền đem lĩnh cũng đối lần này hai người chiến đấu kết quả cảm thấy i ê u kỳ bất quá bọn hắn tự nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài đem đây hết t h ể đều để ở trong lòng dù sao mấy ngày thời gian bọn hắn vẫn là chờ đến đến lúc đó đáp án tự nhiên sẽ công bố một gian phòng làm việc tạm thời bên trong ngươi cứ như vậy bỏ mặc bọn hắn càng quái đây cũng không phải là phong cách của ngươi à, sẻng gỗ cũ gặp lao đầu ngồi tại một tấm trên ghế bắt chéo hai chân ghế s o f a không có xe b ệ ấ y cũng không có bất quá cũng may còn có t r ả cùng dĩ vãng khác biệt hiện tại sẻng gỗ cũ rõ ràng không có quá khứ nghiêm túc như vậy hắn ngồi ở văn phòng bên trên nâng c h u n g trà lên uống một ngụm mâu thuẫn sẽ càng để lâu càng sâu chắc chắn sẽ có buộc phát một khác có lẽ đợi đến buộc phát liền đến không kịm có đôi khi lấp không bằng khai thông ta tin tưởng bọn họ hai cái sẽ có phân tức chí ít mòn sẩn tên kia ta hiểu rõ sẽ không xảy ra chuyện kỳ thật ngụ ý là hắn càng xem trọng mòn sẩn biết hắn dù là thắng cũng sẽ không đối ạ kẻ đ ủ thế nào a ha ha ha người nói rất có đạo lý gặp cười ha ha sau đó lời nói â m nhất chuyển nhưng lão phu luôn cảm giác ngươi từ đảm nhiệm nguyên soái về sau bắt đầu thả bản thân đúng mọn sần tiểu t ử nói đúng cái từ này a ha ha ha ha đây mới là lúc đầu ngươi a sẻn gỗ cụ từ khi ngươi trở thành hải quân nguyên soái người đều không thú vị rất nhiều mặc dù bây giờ sẻn gỗ cụ như cũ tạm thời xử lý nguyên soái việc làm nhưng xác thực cùng hắn không có từ chức trước đó có chút không giống nhau lắm làm sẻn gỗ cụ cả một đời cơ hữu tốt gặp bình thường là không đáng tin cậy một chút biến hóa như thế vẫn có thể cảm g i á được xen gỗ củ không có tiếp gạp phối hợp nói kỳ thật ta lo lắng ngược lại không phải là mòn sần cùng xạ c ả dù kỳ ở giữa chiến đấu mà là ngũ lao tinh bên kia À kẻ nù lý niệm dẫn đầu nếu như trở thành hải quân nguyên soái là sẽ có vấn đề lớn ngũ lao tinh những tên kia mới sẽ không suy nghĩ những thứ này h ừ gặp nói lên bọn hắn có chút khó chịu bất quá đến cùng có t r ư ừ n g mực chưa hề nói bọn hắn không ổn bất kể nói thế nào ngũ lao tinh đều là trên thế giới này tối cao quyền lực năm người chí ít bên ngoài là vậy ngươi nghĩ kỹ làm sao biện pháp giải quyết hay chưa s è n gỗ c ủ trầm tư một chút nói biện pháp là có một chút bất quá còn không xác định có được hay không ta còn đang chờ mòn sẩn trở về cho ta làm một chút tham khảo nghe được s è n gỗ c ủ gặp lập tức mở to hai mắt nhìn cái gì s è n gỗ c ủ ngươi cái tên này vậy mà để mòn sẩn cho ngươi tham khảo ngươi có phải là xem thường lão phu lão phu cũng có thể cho ngươi ra một chút chủ ý tốt ta coi như lão phu không được không phải còn có tờ s r u z u đâu sen goku liếc qua gạp nói tờ s r u z u nơi đó chúng ta đã thông qua khí cảm thấy hẳn có thể được bất qua chuyện này cùng mòn sần cũng có chút quan hệ tốt nhất vẫn là trưng cầu một chút ý kiến của h ắ n này này sen goku ngươi quả nhiên là không phải t r ư ớ n g mắt lão phu cái này lao binh tờ s r u z u đều biết ngươi vậy mà không nói cho lão phu g ặ p lao đầu lần này càng tức giận nói xong cùng một chỗ đến đầu bạc ngươi lại vụng trộm hấp dầu Nói xong k người người hai người đều đứng lên mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy nhưng trở thành sự thực vẫn là có chỗ chấn động rốt cục có thể tiến hành kế hoạch chương năm trăm chín mươi chín nguyên soái thượng vị kế hoạch mòn sân là so ạ k ẹ nủ quân hạm càng muộn trở về tổng bộ hải quân nhưng hắn ngược lại nhanh hơn ạ k ẹ nủ một bước đến mạ gì nệ phò cái này không riêng gì bởi vì hắn kỹ thuật quá cứng nắm giữ đường rẽ vượt qua kỹ xảo hay là bởi vì hắn có song phun tăng tốc cuối cùng ạ k ẹ nủ ngay cả chiến hạm của hắn đuôi sóng đều không nhìn thấy động lực tốt chính là như thế tùy hứng cái này cùng một cái nam nhân có được thật bảo một cái không riêng không có còn thận hư không sai biệt lắm đạo lý lần này cùng hẳn cóc cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận chiêu thức mới thời gian không tính là lâu dù sao trước đó vừa mới tách ra mà lại mới chiêu thức vẫn còn sơ bộ khai phát giai đoạn không có cách nào làm được nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu một bước đúng chỗ vẫn cần thời gian nghiệm chứng theo mòn sần đến tổng bộ hải quân nguyên bản liền ở vào bận rộn bên trong mạ dị nệ phó lập tức trở nên ồn ào náo động sôi trào lên làm việc tất cả đều thả ra trong tay sống giống là lần đầu tiên nhận biết mòn sần giống nhau đối với hắn hành trú mục lễ không ít nguyên bản là mòn sần phan cuồng hải quân cái này sẽ càng trở nên cuồng nhiệt kia nóng bỏng trong ánh mắt buốc lên hỏa diễm hận không thể muốn đem mòn sần cho hòa tan đồng dạng trong đầu ý nghĩ khả năng càng nguy hiểm mau nhìn là mòn sần đại tướng trở về hắn nhìn qua đều không có thụ thương cùng trước đó không hề khác gì nhau đây chính là mòn sần đại tướng thực lực sao thật sự là khủng bố như vậy mòn sần đại tướng nhất sâu không tiếp thụ bất kỳ phản bác nào cũng chỉ có ta một người cảm thấy mòn sân đại tướng vô địch đẹp trai không không huynh đệ tin tưởng ta ngươi không phải một người rất muốn trở thành mòn sân đại tướng bộ h ạ đừng nghĩ tẩy rửa ngủ đi trong ngộng cái gì đều có mòn sân đại tướng đội ngũ tuyển nhận người điều kiện cũng không phải bình thường người có thể đ ạ t thành đừng hỏi ta làm sao biết ta lại lần nữa binh doanh bắt đầu đã liên tục thỉnh cầu ba năm lại ba năm đến bây giờ còn không có bị chọn lựa đi vào nói nhiều đều là nước mắt hóa ra là cái đại lão Thất kính, thất ít kính kính. Không ít người đây a n nói chuyện, nghị luận g thỉ thầm m mòn Hiện tại, sần tại Tổng bộ Hải quân bị thần thoại, là vô số người tinh thần thần tượng, nhất là trải qua trên đỉnh chiến tranh chiến tại tại người trải sần Tổng quân tượng, trên cùng lần n sắp số bộ bị qua đấu là là à vô về sau. Danh dự là ạ i người lần lên l nữa không đụng phong. tòa cao trèo một thể có Đây so mặt k h á c quái vật tam đại tướng càng muốn lợi hại t r u y ề n kỳ mấu chốt là hắn hay là loại kia phi thường dễ dàng chạm tới đại bộ phận bản bộ binh sĩ đều từng nói chuyện với hắn cái chủng loại kia cùng các binh sĩ phản ứng không giống nhau không thiếu tướng lĩnh nhìn xem mòn sần mắt c à n nạ so phức tạp đã từng bọn hắn vẫn là thiếu tướng trung tướng thời điểm mòn sần vừa mới gia nhập bản bộ trại tân binh hiện tại bọn hắn vẫn là thiếu tướng trung tướng thời điểm đối phương đã trở thành hải quân đại tướng hơn nữa còn là mạnh nhất cái kia lần này không có người k h ô n g phục bởi vì tại mòn sần trở thành đại tướng trước đó ả kẽ nụ liền ẩn ẩn có hải quân tam đại tướng mạnh nhất xưng hô chỉ là không có công khai chứng cứ chứng minh nhưng dựa theo tam đại tướng bài vị ạ kệ nù không hề nghi ngờ là nhất xê vị vị trí cái này đã rất có thể nói rõ vấn đề hiện tại mòn sần chiến thắng ạ kệ nù kia đại biểu ý nghĩa vô cùng rõ ràng không biết bao nhiêu người lúc này nhớ tới trên báo chí hạt et câu nói kia ta nguyện gọi hắn là mạnh nhất không thể không nói c h ắ c không được người ta là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo cái này kiến thức bọn hắn xác thực còn kém xa lắm nha từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a mỏng gạ vậy mà cũng ra nên tiếp ta thật là làm cho ta được sùng ái mà lo sợ à từ trên thuyền xuống tới mỏn sân có thể cảm giác được bản bộ bầu không khí khác biệt cái này rất bình thường nhưng không nghĩ tới lại có không thiếu tướng l ĩ n h xuất hiện ở đây liền có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn mỏ mỏng gạ không để ý đến mỏn sân trêu chọc hắn ánh mắt phức tạp nhìn xem mỏn sân muốn nói lại thôi mỏn sân kỳ quái cái này cũng không giống như ngươi dị vã ngươi n g không phải có cái gì nói cái gì sao làm sao hiện tại ấp á ấp úng mỏn sân nói tới gần mỏ Mò mỏng gạ hướng hắn nháy mắt mấy cái dùng tất cả mọi người có thể nghe được gâm thanh nhỏ giọng nói chuyện hẳn là mọi mỏ mỏng gà ngươi có cái gì nỗi niềm khó nói yên tâm ngươi nói ra ta sẽ không nói cho người khác có không có khó khăn khó nói ta không rõ ràng bất quá bây giờ tình huống này ta biết nguyên nhân mọi mỏ mỏng gà gần nhất kiếm thuật đến một cái bình cảnh một mực không được tiến thêm có thể là nhìn mòn sân đại tướng ngươi gần nhất kiếm thuật càng ngày càng cao sâu liền ngay cả hạt éd đều nói không biết ngươi sâu cạn cho nên muốn cùng ngươi luận bàn một chút bên cạnh một cái cùng mỏ mỏng gạ giao hảo uy tín lâu năm thiếu tướng mở miệng có chút không có hảo ý cảm giác mỏ mỏng gạ xem như trước mắt trung tướng thậm chí hải quân ở trong kiếm thuật tiêu chuẩn đều phi thường cao gia hỏa mòn sần hiện tại biểu hiện ra ngoài kiếm thuật cùng thực lực tiêu chuẩn hắn muốn mượn nhờ mòn sần đến ma luyện bản thân mình cũng không gì đáng trách không có trực tiếp mở miệng đoán chừng vẫn là người nhiều nguyên nhân, nhân dù sao mỏ mỏng gạ lao ca cũng là muốn mặt mũi đát ta làm chuyện gì chứ không có vấn đề mòn s ầ n cười vô vô mỏ mỏng g ạ cánh tay chúng ta thế nhưng là lão bằng hữu chút chuyện nhỏ này không có cái gì không có ý tứ ngươi nói ra ta còn có thể không giúp ngươi hay sao ân nhớ kỹ chuẩn bị kỹ càng bệ gì a mỏ mỏng g ạ ngạc nhiên cái gì bệ gì đương nhiên là chỉ điểm chi phí à, ngươi xem người ta học kiếm thuật không đều là muốn nộp học phí sao lại nói ta thế nhưng là rất đắt bất quá xem ở lão bằng hữu phân thượng bất cho ngươi chỉ cần chín trăm chín mươi tám liền có thể để ngươi thoải mái đến không thể hô hấp nha mòn sân một mặt kinh ngạc chứng to mắt giả v ợ như không dám tin bộ dáng chờ một chút mọ mỏ mỏng gà ngươi cái tên này không phải là muốn bạch bầu a ta cho ngươi biết bạch bầu cũng không phải một cái thói quen tốt hiện tại người đứng đắn ai còn bạch bầu a ngươi nếu là bạch bầu ta liền không thể cho ngươi đánh gãy chỉ có thể đánh gãy xương một đám người ngạc nhiên sau đó ẩm vang cười to quả nhiên vẫn là quen thuộc phối phương vẫn là mùi vị quen thuộc cái này hải quân đại tướng quả nhiên không có biến hóa gì mọi mỏng gạ một cái hơn bốn mươi người bị mòn sần lời nói làm cho mặt đều đỏ lên nguyên bản đứng tại không đáng chú ý vị trí tiểu phó quan lúc này cũng không thể không che mặt hắn đi nhanh lên tới lôi kéo mòn sần ống tay áo quay đầu liền đi nhỏ giọng nổ nước bọn t ố t rồi chờ chút còn có chính sự làm trưởng quan ngươi lúc nào có thể đứng đắn một điểm một đám tướng lĩnh cười đến càng vui vẻ hơn còn có người đang trêu g ẹ o ẻn vẫn là như thế che chở nhà ngươi trưởng con a đó cũng không phải là ẻn thế nhưng là bị liên tục nhiều lần định giá tổng bộ hải quân tốt nhất phó q u a n đâu ai ta nếu có thể có như thế một cái phó quan liền hưởng phúc rồi n à y n à y ẻn ngươi không muốn kéo ta ta lúc này mới vừa trở về cùng mọi người nhiều l à m nhảm hai khối tiền lại đi bận b i ể u chính sự cũng không muộn A. nói chuyện mòn sần quay đầu nhìn xem cái cuối cùng nói chuyện ra hỏa nói ta tiểu phó quan đều là thiếu tướng ngươi một cái thiếu tướng sợ không phải đang suy nghĩ c á i d á m ăn sau đó hắn lại nhìn về phía mỏ m ặ n gà g mọ m ặ n gà g đừng quên tới tìm ta a chỗ cũ chờ ngươi nhớ kỹ mang lên chỉ điểm phí mọ m ặ n gà g tiểu phó quan lôi kéo mỏn sần chạy càng nhanh một cái c h ư ớ c mắt hai người rất nhanh liền không thấy bóng dáng bọn này tướng lĩnh cũng đều riêng phần mình top năm top ba tàn ra chuẩn bị đi làm việc riêng phần mình chuyện chỉ là liên quan tới mỏn sần nghị luận không có dừng lại nói đến ẻn thiếu tướng cùng mòn sân đại tướng thật sự là rất thích hợp a không biết vì cái gì mòn sân đại tướng tìm một cái hải tặc nói cẩn thận người lão gia hỏa này sẽ không là hồ đồ đi quên đi xạ c ả rủ kỳ đại tướng làm sao cùng mòn sân đại tướng lên xung đột này ta cũng không có như thế ý tứ ta chẳng qua là cảm thấy ẻn thiếu tướng khá là đáng tiếc muốn thực lực có thực lực tính cách lại tốt còn phá lệ có năng lực nàng nếu không phải mòn sân đại tướng phó quan ta nhất định đem ta con trai giới thiệu cho nàng nhận thức một chút n g ư ơ i có thể dẹp đi đi vài món thức ăn a liền uống tới như vậy n g ư ơ i đứa con trai kia ta đều t r ứ n g mắt còn muốn người ta ẻn thiếu tướng nhìn lên dùng vừa rồi mỏn sần đại tướng lời nói đến nói ngươi là đang nghĩ cái dám ăn ha ha n g ư ơ i cái lao giả lao tử con trai điểm kia không tốt ngươi nói với ta rõ ràng không phải vậy hai ta hôm nay không xong ngươi thẹ dầm chiếu một chút chính mình đ ố i con ngươi tử liền trong lòng có biết số hải quân nguyên x o á y phòng làm việc tạm thời bên trong xén gỗ c ủ dê rừng đang đem mấy trương văn kiện ăn vào trong bụng thời điểm mòn sần dĩ dĩ nhưng từ ngoài cửa đi đến tiểu phó quan không cùng tới nàng cùng mòn sần cũng không giống nhau thường ngày trên cơ bản đều là loay hoay không gặp được bóng người vừa rồi sở dĩ ra hiện ra tại đó chờ lấy mòn sần vẫn là bất thời gian ra muốn xác nhận một chút cùng h ạ kẻ nụ chiến đấu hắn có hay không nhận cái gì tổn thương tại xác nhận mòn sần không có việc gì lôi kéo hắn đi ra về sau l i ề n một lần nữa vùi đầu vào công việc của mình bên trong đi nói thật mòn s ầ n đều cảm thấy sển gỗ c ủ là tại cầm nàng làm hải quân nữ đại tướng đến bồi dưỡng lấy ẻn lúc này ở tổng bộ hải quân danh vọng đến nói đã không thể so giòn kém bao nhiêu thực lực có lẽ so với giòn kém một chút nhưng không thể so giống nhau trong tinh anh đem kém sển gỗ c ủ lao đầu người tìm ta a đi tới văn phòng mòn s ầ n giống vào phòng làm việc của mình kéo ghế ngồi xuống trên một cái ghế khác ngồi thì là gạp sển gỗ c ủ còn chưa lên tiếng nhìn thấy mòn sần gạp liền cười lên ha hả a ha ha ha à mọn sần tiểu tử ngươi trở về ngươi cái này tiểu quỷ thực lực thật sự là càng ngày càng để lao phu nhìn không thấu không hổ là bị lao phu v h ì xpop lớp tỉ mỉ giáo dục lâu như vậy gặp nói còn g ơ lên hữu quyền của mình hoảng mấy lần vậy ta thật đúng là cảm ơn ngươi a gặp lao đầu mọn sần khỏe miệng co q u ấ p động nhịn không được lật một cái lên mắt trong đầu vang lên đã từng bị hai quả đấm này chi phối tuế y nguyệt n sách chuyện cũ nghĩ lại mà kinh không nghĩ cũng được Ha ha ha ha không cần khách khí gạp dường như hoàn toàn không có nghe được mòn sân trào phúng đây đều là lao phu phải làm nhìn thấy mòn sân trừ sắc mặt hơi so với trước đó có chút không bình thường tái nhận khí tức có chút không ổn định bên ngoài những thứ khác không có cái gì trở ngại s ẹ n gô cụ thở dài một hơi hắn nhìn xem mòn s â n thẳng vào chính để nói lần này gọi ngươi trở về là có chính sự chính phủ thế giới vẫn là hướng vào xạ cả dù k ỳ tới làm cái này đại tướng nhưng hải quân không thể một mực như vậy mang xuống cu g i n cũng tốt xa c ả rủ kỳ cũng tốt đều muốn quyết định nhanh một chút ra ngươi có không có có chủ ý gì tốt tổng bộ hải quân gần nhất xác thực bởi vì cái này nguyên nhân nhận một chút ảnh hưởng những thứ khác phân bộ hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút bất quá bởi vì sẻn gỗ cũ còn chấn giữ bản bộ xử lý sự t ì n h các loại tạm thời còn không có r a loạn gì nhưng cũng không thể vô kỳ hạn mang xuống mòn sần tự nhiên rõ ràng đạo lý này nói thật lúc trước hắn cũng không phải là không có nghĩ tới nhưng việc này cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở tại ngũ lao tinh đây mới là phiền phức địa phương trừ phi nói là cùng ban đầu kịch bản giống nhau đỏ cầu tử cùng cụ g i ạ n tiến hành một lần quyết chiến bên thắng bên trên kẻ bại hạ nhưng mòn sần cũng không nghĩ như thế hắn sở dĩ đáp ứng h ạ kẻ nủ khiêu chiến trong đó một nguyên nhân chính là thay cụ g i ạ n thử một chút đỏ cầu tử hòa hầu bởi vì lúc trước cùng cụ g i ạ n luận bản số lần tương đối nhiều nguyên nhân mòn sần đối với cụ g i ạ n thực lực vẫn có chút nắm chắc nhưng tình huống không thể lạc quan dù cho cụ g i ạ n gia hỏa này có tự mình làm bồi luyện hắn xác thực vẫn là lười nhắc chút thực lực phương diện cùng ạ kẻ nù đánh lên thật đúng khó mà nói thắng dễ dàng liền càng không cần nghĩ loại chuyện này có chút đau đầu a sen gỗ c ủ lao đầu ngươi lão là tìm việc cho ta làm dù cho ta trí kế vô sòng tiểu ra cắt trong thời gian ngắn cũng nghĩ không ra được biện pháp gì tốt sen gỗ c ủ cùng gặp cho mòn sần một cái lướt mắt nghĩ không ra ngươi là làm sao có ý tứ cho mình lên như thế một cái ngoại hiệu a quên giá hỏa này luôn luôn không mặt muối mòn s â n đuối sẻn gỗ c ủ hiểu rõ hơn à hắn đầu góc nhất c h u y ể n đã cảm thấy sẻn gỗ c ủ hẳn là có ý nghĩ bất quá cái này hỏng bét ông lao xấu cực kỳ nhất định để chính mình ra cái xấu c ò n tốt ta ra mặt dày hắn nhìn xem sẻn gỗ c ủ thúc giục sẻn gỗ c ủ lao đầu ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu có cái gì ý nghĩ nói ngay ngay một chút nếu là làm được nói liền tranh thủ thời gian mở làm tốt nhất là có thể cam đoan cụ d ạ n thắng được biện pháp vớt một chút bím tóc hồ sẻn gỗ cũ mới nói việc này kỳ thật cùng ngươi cũng có quan hệ ngươi trước đó không phải nói ỉm kẹo đao tầng thứ sáu trốn tới hai cái lợi hại g i a hỏa mòn sần nhãn tình sáng lên đánh gây sẻn gỗ cụ lời nói thì ra ngươi là loại ý nghĩ này không thể không nói sẻn gỗ cụ lao đầu ngươi quả nhiên là cáo giả để hai người bọn họ tìm kiếm bạ dẹt cùng dẹt t h i ể u lại đem bọn hắn bắt bất kể là ai trước hoàn thành nhiệm vụ liền ai bên trên cứ như vậy ngay cả ngũ lao tinh miệng đều có thể chắn dây a sẻn gỗ cụ lao đầu cứ như vậy cũng không cần ta một mực khắp thế giới tìm cái này hai tên ra hỏa vừa vặn có thể để ta trộm vui đ ầ u vào những chuyện khác ở trong đi có thể nói là một công ba việc ngươi cảm thấy có thể thực hiện nhất định phải có thể thực hiện mọn sần không chút do dự mà nói ngũ lao tinh nếu là không đồng ý ngươi liền trực tiếp đôi đi qua ai bảo bọn hắn áp xuống tới không để phát lệnh truy nã chỉ có thể dùng biện pháp như vậy a ha ha ha a mọn sần tiểu tử này nói đúng lao phu nhìn cũng có thể gặp ở một bàn ê n Mòn sần nhãn châu xoay động, thấp giọng tiếp tục nói. hát thấp trâu tiếp đệm. m xoay tục lại, c h ú g tay còn có lúc có gian lận,、ta、đến vụn đó có thể ta thể trộm t ra a giúp cụ giản giải cụ chuyện này. Cứ này. như quyết vậy hai đập á Hát hát hát. n nói thế nào nụ phần thắng cũng không lớn. <cười> Đúng. Gặp một bàn h thế một, một bất tay kể kẹ ạ Gặp đ vào mòn sần trên bờ vai n g ư ờ i cái này khốn nạn t i ể u tử suốt ngày liền nghĩ những này vài điểm tử bất quá lao phu rất thích ha ha ha ha lao phu cũng là tán thành cụ dạn tới làm cái này nguyên x o á i chi vị xẻng ỗ cụ s ạ mặt lại bất quá cuối cùng vẫn là ngầm thừa nhận mòn sần nói lời hắn cũng không phải là một cái cứng nhắc người chuyện này bất kể nói thế nào đều là ngũ lao tinh làm được không chính cống dưới tình huống bình thường hải quân nguyên x o á y đều là có đời trước nguyên x o á y đề nghị chỉ định mà lần này ngũ lao tinh trực tiếp n ú n g tay phủ định xẻng ỗ cụ nhân tuyển đồng thời quyết định để ạ kệ nủ cái này hắn không tán đồng đại tướng tiếp nhận phải biết xẻng gỗ cụ ở phương diện này có thể không có cái gì tư tâm ngũ lao tinh cách làm này quả thật làm cho hắn cảm thấy không thích hợp t ố t chuyện này cứ như vậy định nếu như cụ dạn g cùng ạ k ẹ nủ hai cái đều không có ý kiến gì ngũ lao tinh cũng nói cũng không được gì mòn sân rất vô lương nợ nụ cười hai đánh một lần này nhìn đỏ cậu tử không không thể sữa không thể sữa chớ ổn một tay chương sáu trăm hắn đến cái kia nam nhân lại tới tổng bộ hải quân làm ruộn g phát triển gia viên trùng kiến việc làm vẫn còn tiếp tục khắp nơi là một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng dáng vẻ như vậy thời gian còn muốn tiếp tục một đoạn thời gian lúc này tổng bộ hải quân trừ át không thể thiếu nhân viên công tác bên ngoài những thứ khác đại bộ phận binh sĩ tất cả đều hóa thân thành kiến trúc công không riêng gì binh sĩ bên trong cao tầng hải quân tướng tá cũng đồng dạng gia nhập vào đại quân lao động bởi vì tố chất thân thể nguyên nhân bọn họ hiệu suất so với bình thường công nhân xây dựng phải nhanh hơn nhiều mới m à gì nệ phỏ ngay tại phế tích bên trên đột ngột từ mặt đất mọc lên trên ừ n kiến g tòa t ú c bị thanh trùng nhìn vào độ muốn、so、sần dự đoán nhanh hơn nhiều. h kiến, muốn mọn sần đoán Đương n lý i vào so độ dự cái này cũng này bình thực ư sư. nhưng ờ n hắn cũng không phải cái gì mang kiến trúc sư. Nhiều lắm là cũng chính là thế giới này ngầu nhất tử, không có khả năng toàn trí toàn năng. Phá hắn trùng kiến rõ ràng thuộc về hắn Trên g gì giới phải thế khả Phá hiểu, thuộc chi thức lắm cái trúc có điểm am mù. tử, trí t rỡ rõ về là là tế các loại kiến trúc tại mấy vạn hải quân đồng tâm hiệp lực phía dưới cũng không khó khó được vẫn là một chút vật liệu chờ cần từ ngoại bộ trở tới đây đồ vật những này nhất là tốn thời gian phí sức bất quá mòn sân cung ạ kệ nụ lần chiến đấu này kết quả cũng làm cho tổng bộ hải quân ồn ào náo động cơn gió ngừng xuống dưới hết thể đã hết thể đều kết thúc lại đi thảo luận cũng không có ý nghĩa gì lần chiến đấu này trở về ạ kệ nụ so dĩ vãng trầm tĩnh rất nhiều không còn là giống như kiểu trước đây nhìn thấy hắn liền cảm giác được kiềm chế mà nóng nảy khí tức nhưng cái này không có nghĩa là hắn như vậy chịu thua ngược lại càng kích phát ra ý chí chiến đấu của hắn ra dùng so dĩ vãng càng yêu cầu nghiêm khắc đến yêu cầu mình bất quá là so với dĩ vãng cái chủng loại kia thiết huyết khí tức c ẩ n t à n g càng sâu như là một tòa núi lửa hoạt động yên tĩnh lại ai cũng không biết lần tiếp theo buộc phát là một loại như thế nào mãnh liệt tổng bộ hải quân làm thế giới hải quân trung tâm tại cái này trong cơ bản bên trên không có cái gì mới mẹ chuyện đang nói chỉ cần không phải yêu cầu tuyệt mật phong tỏa bí mật tin tức ở đây rất nhanh liền sẽ chuyên liền ra mòn sân c ù n g hạ k ẹ nủ đánh một trận xong khắc một tin tức từ bản bộ lan tràn Ả kẽ nủ cùng Ả k ỳ d ì hai đại đem liên quan tới nguyên soái chi vị tranh đoạt chính thức triển khai bất quá cũng không phải là chiến đấu hình thức mà là lấy một loại càng thêm ôn hòa nhưng kích thích cạnh tranh hình thức trước đây t ử ỉm k é o đao tầng thứ sáu chạy trốn ma quỷ hậu tự bạ dẹt cùng rét the Ả l ụ c dẹt phiếu hai người vô luận hai vị đại tướng bên trong cái nào dẫn đầu bắt lấy một người trong đó tắt trở thành tổng bộ hải quân nguyên soái loại này cạnh tranh không giống như là quyết đấu vô luận là ai thắng cũng sẽ không tổn thương hoa khí nhưng cùng lúc lại có thể thể hiện ra hai vị đại tướng năng lực không riêng gì võ lực còn có các loại tin tức thu thập nhân viên điều hành cùng cuối cùng bắt các loại công việc đều cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể nói là so đơn thuần dựa vào võ lực càng làm cho người ta tin phục tổng bộ hải quân bởi vậy trở nên hưng phấn lên trừ thường ngày kiến thiết bên ngoài tất cả những nhân viên khác đều hành động mỗi ngày đều có vô số tin tức từ các nơi trên thế giới truyền đến tổng bộ hải quân bất quá tạm thời muốn phát hiện hai người hành t u n g còn có chút khó khăn một là bởi vì bọn hắn đều tại ìm kéo đao bị giam giữ hai mươi năm thời gian hai mươi năm tin tức liên quan tới bọn họ sớm đã bị lãng quên không còn một mảnh có thể nói coi như bọn hắn quang minh chính đại hiện thân biết bọn hắn người cũng lác đác không có mấy chính phủ thế giới vì mặt của mình lại không để hải quân phát xuống truy nã lệnh treo giải thưởng kỳ thật muốn tìm kiếm tin tức của bọn hắn cũng không có dễ dàng như vậy chỉ có thể dựa vào các nơi trên thế giới hải quân tri bộ cùng cv các ngành tin tức trên phương diện khác tự nhiên là bởi vì bọn hắn thực lực cường đại nhưng đều là lẻ loi một mình nếu như bọn hắn không làm ra cái đại sự gì rất khó phát hiện hành tung hai vị đại tướng tự nhiên không có khả năng đi mò kim đáy biển bọn họ cũng không có nhiều như vậy thời gian dối muốn chờ tin tức xác định về sau mới có thể trực tiếp lôi đ ỉ n h xuất kích new vật dê một căn cứ làm hải quân tại new vật lô cốt đầu cầu nơi này hải quân quân lực là tất cả tri bộ trong căn cứ một người cường đại nhất trên cơ bản tương đương với new vật tổng bộ hải quân đại đa số đối với địa phương khác tiếp viện điều khiển chờ loại hình hành động tất cả đều là từ nơi này khởi xướng hiện tại nhậm chức căn cứ trưởng quan chính là bản bộ trung tướng mọi m ọ n gạ g không sai xét thấy dưới mắt nêu ở tình thế nghiêm trọng mọi m ọ n gạ g lao ca lại một lần nữa bị xếp tới cái này chỗ căn cứ đảm nhiệm trưởng quan cùng trước đó không giống nhau lắm chính là hiện tại căn cứ thiếu tướng phó quan là càng thêm quen thuộc v i n c e n n cùng v i n c e n n cùng một chỗ điều tới còn có ba cái bản bộ tinh anh binh sĩ danh s ư n g ba đoá tiểu kim hoa tạ s ì ghi kỳ nọ cùng n ổ dỉ c ô ba cái tiểu nha đầu không nghĩ tới đã từng như vậy tiểu bất điểm tiểu gia hỏa đã trở thành tư thế hiên ngang tinh anh binh sĩ vậy mà tất cả đều trở thành thiếu tá các ngươi đều rất không tệ dê một căn cứ một gian rộng rãi trong văn phòng mọn sân rất tùy ý ngồi hắn trước mặt là ba cái có chút bức dứt nữ binh nói đúng ra là ba cái nữ thượng tá bởi vì trên đỉnh chiến tranh biểu hiện xuất sắc tạ s ì ghi ba người đồng thời tấn thăng làm bản bộ thiếu tá trong lúc nhất thời bị chuyển vì ca tụ cho dù là cùng mòn sần hết sức quen thuộc kỳ nọ lúc này gặp lại hắn cũng khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương thấp thỏm cảm xúc người cuối cùng sẽ trưởng thành trưởng thành hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút đại giới khi còn bé chúng ta có lẽ sẽ không để ý đối phương địa vị thực lực như thế nào chỉ cần mọi người quan hệ tốt có thể chơi đến một khối liền tốt rồi nhưng người trưởng thành khó tránh khỏi liền sẽ nhận phương diện này bản thân nước thuốc thế nào kỳ nọ cùng n ổ dỉ cổ hai người các ngươi trở thành thiêu tá liền không biết ta người đại ca này rồi mọn s ầ n cười xông hai người cười t r e o g ẹ o các ngươi nói có phải là vin sen uy hiếp ngươi nhóm đúng vậy nói các ngươi liền nháy mắt mấy cái ta tới thu thập hắn ba đang làm việc bàn tiêu pha ngồi vin sen s ạ mặt lại mọn s ầ n gia hỏa này dù là trở thành đại tướng cũng đổi không được thói quen này bất quá đây mới là hắn lao cả a đối diện ba người lập tức cười ra tiếng trừ tạ sĩ ghi còn có chút câu nệ hai người khác đều ngọt ngào hô một câu đại ca đương nhiên mọn sân âm thầm lẩm bẩm một câu ta không làm to ca thật nhiều năm gần nhất đều là làm bá bá lời nói các nàng liền hoàn toàn không biết mọn sân lại nhìn về phía một bên tạ sĩ ghi mở miệng cười nghe nói ngươi thích vô cùng danh đ à o từ ta tiến đến ngươi nhìn ta thời gian chỉ có mười giây nhưng ngươi xem ta bội đ à o đã có mấy phút không nghĩ tới ta mọn sân lại còn không có một cây đ à o thu hút ánh mắt người ta thật sự là thất bại à. tạ sĩ ghi lập tức đỏ mặt hốt hoảng đong đưa tay ta không phải thật xin lỗi ta rất thích mọn sần đại tướng a không phải ta rất thích đao cũng không phải ta một đám công phu nàng đều muốn gấp đến độ khóc lên đây là nàng nhân sinh ở trong lần thứ nhất cùng đại tướng tiếp xúc gần vui còn lại là hải quân ở trong sùng bái nhất nhân vật nơi nào nhận được loại kích thích này lao yêu từ trong vỏ đao bay ra ngoài tại tạ x ì ghi trước mặt dạo qua một vòng rơi vào trên vai của nàng c á c c á c c á n nữ nhân ngươi phi thường có ánh mắt hiện tại giống ngươi như thế có ánh mắt không nhiều bản x o á y chim rất xem trọng ngươi ngươi về sau nhất định sẽ trở thành một cái đại kiếm hảo thật sao lao yêu tiên sinh tạ sĩ gỉ quên đi khẩn trương sắc mặt đỏ bừng mắt kính phía dưới con ngươi lập tức biến thành tinh tinh nhãn nàng hiện tại ngay cả trước mắt mòn sần đều quên đi đương nhiên là thật bản x o á y chim là ai lao yêu nhìn thấy như thế sùng bái mừng rỡ ánh mắt trở nên đắc ý đứng dậy ngươi phải biết chứ mòn sân cùng vin xen hai cái biết lao yêu con vẹt này đức hạnh ba tiểu cô nương cũng chỉ là từng nghe nói mà lại báo chí cùng tin tức ngầm nào dám nói lao yêu không tốt nhìn thấy lao yêu biểu hiện như vậy tất cả đều mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem nó một bộ sùng bái vô cùng dáng vẻ đem nó đắc ý sắp thượng thiên mòn sần không thể không quát lớn một tiếng để nó không nên quá đắc ý quên hình tốt rồi một đắc ý đứng dậy liền không dứt về sau chuyển hướng vincent ta để ngươi t r a chuyện có cái gì tin tức vincent c ờ i khổ nào có dễ dàng như vậy hai người kia tất cả đều là cùng ngươi nhân vật lợi hại như vậy lại chỉ có thể dựa vào hải quân muốn phát hiện bọn hắn quá khó mà lại ngươi cũng không phải không biết gần nhất nữ vật bởi vì dâu trắng chết đi mà trở nên dung chuyển bất an lớn nhỏ hải tặc cũng bắt đầu bạo động chúng ta căn cứ binh lực cũng có chút giật gấu va vai mòn s ầ n gật đầu hắn tự nhiên biết chuyện không có đơn giản như vậy cũng biết hiện tại nữ vật tình huống phức tạp bằng không hắn cũng sẽ không đích thân tới nữ vật bất quá đệ đệ nha nếu như không cần tới ước hiếp kia có cái gì ý nghĩa cho nên mòn s ầ n k h o á t k h o á t tay ghét bỏ nói được rồi được rồi làm gì cái gì không được kiếm cớ hạc nhất ngươi lúc nào có thể giống ngươi kính yêu ca ca như vậy đáng tin cậy ngươi hiện tại liền thăng làm hải quân trung tướng vincent cái chán một đám quạ bay qua hắn kỳ thật đặc biệt nghĩ đ u ổ i trở về ngươi đi ngươi lên a nhưng là hắn không dám từ nhỏ đã cuộc sống tại mòn sần gia hỏa này bóng tối dưới vincent có thể nói sớm đã bị ca ca cho ngược quen thuộc hắn tại lúc còn rất nhỏ còn có đuổi kịp thậm chí vượt qua cái này lão ca tìm cơ hội đánh trở về ý niệm nhưng theo hắn thực lực càng ngày càng cương đại kiến thức cũng càng lúc càng rộng lớn hắn cuối cùng đã rõ ràng một cái đạo lý có đôi khi ngươi không cố gắng một chút ngươi liền căn bản không biết cái gì gọi là tuyệt vọng cho dù là đạt được hệ lò di ạ trái ác quỷ, cái tranh lệch này vẫn như cũ để hắn tuyệt vọng đừng nói đ ổ i kịp có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn vincent liền phi thường thỏa mãn ba cái nữ thiếu tá che miệng cười trộm trong lúc nhất thời có chút phung phí mê người mắt cảm giác vincent thiếu tướng tại toàn bộ tổng bộ hải quân hiện tại cũng rất có uy danh trên đỉnh chiến tranh thời điểm liền có một cái râu trắng đội trưởng trên tay hắn mất mạng nhưng tại đối mặt mòn sân đại tướng thời điểm giống như lập tức liền biến thành cái kia có thể tùy ý khi dễ đệ đệ mặc dù hắn vốn là đệ đệ vincen nói sang chuyện khác ngươi làm sao lại tới n ữ h y o ngươi không phải ghét nhất phiền phức sao không có cách ai bảo ngươi lão ca ta trời sinh chính là một cái quên mình vì người nghĩa bạc vân thiên vì bạn bè không t i ế c mạng sống người mòn sân thở dài một bộ bất đắc dĩ bộ dáng người lão sư cụ dạn cùng ta quan hệ như thế sát ta khẳng định không thể ngồi xem mặc kệ không phải nào giống không có lương tâm như vậy ngay cả lão sư của mình chuyện cũng không để tâm nói xong lời cuối cùng mọn sân lại tiện thể nhổ nước bọt vin xen một câu lao yêu đi theo hát đệm chỉ sợ thiên hạ không loạn chính là chính là cặc cặc cặc lương tâm đều hư rồi vin xen sợ mọn sần hắn hiện tại cũng không sợ lao yêu nghe vậy t r ừ n g mắt liếc hắn một cái cái nào đều có ngươi nhưng mà lao yêu liếc xéo lấy hắn hoàn toàn không đem cái này không đau không ngứa ánh mắt để trong lòng mòn sần không có tại dê một căn cứ lưu lại thời gian quá dài hắn tới nơi này vừa vặn có thể tiện đường đưa mò mỏng gà thượng nghiệm sau đó nhìn một chút có không có tin tức hữu dụng gì những này kỳ thật đều không phải chủ yếu chính yếu nhất chính là hắn đạt được hư hư thực thực r ẻ mì r ẻ mì no mi xuất hiện tại n e w York tin tức nhưng mòn sần không có lựa chọn địa thấp ngược lại là dòng c h ố n g khua chiên xuất hiện tại n e w York. hướng nơi này chính thức tuyên bố đã từng khủng bố lần nữa giáng lâm chương sáu trăm linh một ta muốn làm một cái ô hoàng mòn sần hào hành xử trên mặt biển thân thuyền đằng sau vẽ ra một đạo sóng bạc bong tàu bên trên là đã được chữa trị do lục xi mấy người lần này bị mòn sần đặc biệt mang ra ngoài ta biết các ngươi đã từng học qua không ít thượng vàng hạ cám kỹ xảo cái gì ám sát ẩn nút tìm kiếm người đều là các ngươi sở trường cho hay lần này mục tiêu của các ngươi chính là tìm kiếm hai người kia mòn sần đem bạ dẹt còn có dẹt phảnh chụp đưa cho lục xi bất quá cùng d ị vãng các ngươi chấp hành nhiệm vụ mục tiêu khác biệt các ngươi biết thực lực của hai người bọn họ không thể so với ta kém bao nhiêu là vô cùng nguy hiểm ra hỏa nếu như các ngươi có thể lần theo dấu vết đến muốn ngay lập tức tin cho ta hay không thể tự tiện hành động thay đổi một thân hải quân quân trang mấy người cảm giác xác thực như trước kia có chô khác biệt đọc phơ l ạ m g u ngộ đã từng nói xem trên ê t thân có một c h ố mùi hôi thối đó là bởi vì bọn hắn phong cách hành sự hết sức rõ ràng giống như là âm u cống thoát nước chuột trải qua ỉm kẹo đao trận chiến kia mấy người khí chất đã có thay đổi đây là hắn phi thường nguyện ý nhìn thấy m ò n s o n nói lại từ một bên trên mặt bàn lấy ra một phần tư liệu đây là ta liên quan tới hạ kỳ tu hành bút ký các ngươi đơn thuần hải quân lục thức rổ cỡ xỉ kỳ phía trước nửa đoạn coi như lợi hại nhưng đến n e u e a t liền có chút không đáng chú ý ta đối với các ngươi yêu cầu rất cao song s á t hạ kỳ các ngươi phải nhanh một chút nắm giữ bằng không chỉ có thể trở thành phá hôi dỗm lục xìm ấy người đôi mắt trở nên sáng tỏ vô cùng mòn sân người trưởng quan này mặc dù đối bọn hắn dạy bảo không nhiều nhưng mỗi lần chỉ điểm đều vừa đúng kỳ thật không cần mòn sân nói bọn họ đã ý thức được mình thực lực cùng cấp cao chiến lược tranh lệch cái gọi là biết hổ thẹn sau đó dũng bọn hắn không phải không có người có thiên phú chỉ là đi qua năm năm ẩn nút để bọn hắn so người khác thiếu năm năm thời gian tu hành hiện tại phấn khởi tiến lên còn không muộn trưởng quan yên tâm chúng ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng ừng các ngươi ỉm kẹo đao biểu hiện là rất để ta đối với các ngươi yên tâm mòn sân gật đầu biểu đạt hắn khen ngợi ta đã cùng giờ giả kẻ còn có những thứ khác căn cứ trưởng quan trào hỏi các ngươi có thể từ bọn hắn nơi đó điều tạm binh lực ta lần này không riêng gì để các ngươi đi tìm kiếm tin tức nếu v ậ t gần nhất phi thường hỗn loạn các ngươi còn chiếu cố bắt hải tặc trách nhiệm hai cái này cũng không xung đột thậm chí có thể hỗ trợ lẫn nhau ta hy vọng có thể nghe được tin tức tốt của các ngươi mặc kệ là nhiệm vụ vẫn là chính các ngươi r ỗ m lục xì dẫn đầu phi thường trang trọng cho mòn sần hành lễ quyết không phụ trưởng quan mong đợi t ố t muốn chính là các ngươi cái này tinh khí thần đi chuẩn bị đi hạ cái hòn đảo nhanh đến bởi vì dâu trắng tử vong nưu hất thật nhiều địa phương biến thành một nồi loạn cháo hải tặc hoành hành cho rất nhiều nơi tạo thành đả kích nặng nề g h nhưng tương tự cũng có rất nhiều so dĩ v ã n g hấp dẫn càng nhiều người tới trên trời động tiêu tiền trên biển hoàng kim thành hoàng kim thành là hiện nay trên biển lớn nhất đô thị giải trí cái khác bất luận cái gì giải trí địa phương cùng nơi này so ra đều kém chút đẳng cấp vô luận là từ cách chơi vẫn là cái khác bất luận cái gì phương diện theo đại lượng hải tặc xuất hiện hoàng kim thành so với trên đỉnh chiến tranh trước đó lập tức nhiều không biết bao nhiêu người tràn vào nơi này có trên thế giới lớn nhất las vegas tối cao đoan mua sắm nơi trốn kích thích nhất giải trí trò chơi chỉ có người nghĩ không ra không có nơi này không nhìn thấy đương nhiên tiền để n g ư ờ i muốn có tiền không phải vậy nơi này liền không còn là thiên đường ngược lại có lại thể trở t h ân đẹp trai nhất giàu nhất cái kia mòn sân đại tướng nói đùa tuy dọ dỗ gương mặt cứng đờ một chút sau đó mới điểm nhiên như không có việc gì mà cười cười nói lấy mòn sân đại tướng thực lực đến nói trên thế giới này muốn cái gì dạng tài phú không chiếm được ta nơi này có lẽ có chút ít thanh danh nhưng cùng mòn sần đại tướng thân phận so ra không đáng giá nhắc tới ty dọ dổ là một cái rất kiêu ngạo người sẽ không tùy tiện đối người chịu thua chứ phi tranh lệch quá lớn h ắ n có lẽ có thể phú khả địch quốc nhưng ở cái thế giới này chỉ có thực lực mới là vị thứ nhất tiếp theo địa vị lần nữa mới có thể đến phiên tài phú ty dọ dổ có thể đem hoàng kim thành kinh doanh lớn như vậy đầu tiên là bởi vì thực lực của hắn có thể trước tiên ở nữ e w v r t đem hoàng kim thành từ vô số hải tặc ngay dưới mắt kinh doanh đứng dậy tiếp theo mới là của cải của hắn để hắn cùng thiên long nhân đạt thành hiệp nghị để hắn nơi này trở thành trung lập khu vực mang đến càng nhiều tài phú nói cho cùng vẫn là thực lực đại diện hết thảy nếu quả thật muốn m ò n sần xuống tay với hắn vậy trong này hết thảy trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành hư không không chịu thua không được a căn bản là không cứng nổi n h a ha ha chỉ đùa một chút ta thế nhưng là hải quân đại tướng hải quân nhan giá trị mặt tiền cùng chính nghĩa làm đ ư ờ n g làm sao lại làm ra loại chuyện này mòn sân cười đem thoại đ ề vạch trần quá khứ nói một chút đấu giá hội tình huống đi nếu như tin tức của ngươi không lầm coi như ta thiếu ngươi một cái ân tình tì giỏ dỗ mừng thầm nếu quả thật có thể được đến mòn sân nhân tình kia giá trị liền đại đi đừng nói thiên kim vạn kim đều không đổi hắn thanh khục một tiếng nói mòn sân đại tướng khả năng không biết ta chỗ này mấy năm trước bắt đầu làm đấu giá hội đi qua mấy năm gần đây phát triển tính là có chút danh tiếng âm thanh lời này tỳ dọ dỗ là thuộc về khiêm tốn mòn sấn lại lần nữa nghe bên trên hiểu rõ qua bởi vì hoàng kim thành địa vị đặc thù tỳ dọ dỗ làm cái này đấu giá hội một pháo vang lên sau đó một mực làm cho rất không tệ nói nó là đệ nhất thế giới hơi cường điệu quá nhưng từ khi đỏ phở làm mỹ ngộ rơi đài về sau thật đúng không có mấy cái đấu giá hội có thể làm đến hắn loại trình độ này hắn đấu giá hội sở dĩ thành công chính yếu nhất đương nhiên là hắn hùng hậu tài chính còn có một cái là bởi vì hắn nơi này bán đấu giá đồ vật toàn mà lại có rất nhiều cấp cao đồ vật trái ác quỷ đều đấu giá qua mấy lần có thể thấy được hắn cái này đấu giá hội chô bất phàm gia hỏa này đầu góc buôn bán s á t thực lợi hại đấu giá hội tại gia hỏa này trong tay cũng không phải là vì kiếm tiền hắn cũng không thiếu chút tiền này chủ yếu vẫn là vì khai hỏa thành cựu sau đó nhờ vào đó tụ lại nhân m ạ n h cùng lớn mạnh chính mình bởi vì đấu giá hội làm ra chút tên tuổi mà lại rút dung tương đối ít cho nên thường xuyên có thể thu được một chút đồ tốt lần này chính là một quốc gia thương nhân liên hệ đến nơi này hắn đã từng là ta chỗ này khác h nhân vận khí không tệ dựa dẫm vào ta thắng không ít tiền đoạn thời gian trước hắn phi thường may mắn đạt được một viên trái ác quỷ giá hỏa này đối với trở thành năng lực giả không có hứng thú cho nên liền định thả đến nơi này của ta bán đấu giá ra đúng hắn còn đem ảnh chụp cũng gửi đi qua tỳ dọ dỗ nói chuyện trong lúc đó tạ nạ c ả đã mang theo bà c ả giặt đem tấm hình kia cầm tới bà c ả giặt cầm ảnh chụp đưa cho mòn sần phía trên chính là một cái có tử sắc thần bí xoắn ốc hoa văn trái cây mòn sần híp mắt lại căn cứ hắn nhìn qua trái ác quỷ đồ giám chính là dâu đen đã từng nếm qua viên kia r ẻ mì r ẻ mì no mi không tệ đây chính là ta muốn tìm viên kia trái ác quỷ cái kia thương nhân có nói gì hay không thời điểm tới có thể giúp được mòn sần đại tướng vậy liền tốt nhất t ì dọ dâu nghe được mòn sần lời nói cười ra tiếng bất quá đối phương hành trình ta không cách nào xác định bây giờ cách lần tiếp theo đấu giá hội còn có không đến thời gian mười ngày nghĩ đến người kia cũng nhanh mọn sân đại tướng không bằng ở đây yên lặng chờ mấy ngày vừa vặn cũng cho ta tận một chút chủ nhà tình nghĩa rất hiển nhiên cái kia thương nhân mặc dù tin tưởng tì rõ rô nơi này đấu giá hội tín dự nhưng cũng không thể trực tiếp đem trái ác quỷ trước làm tới kia đến bao lớn tâm a mọn sân cũng liền yên lòng kỳ thật hắn lần này tới nơi này thời điểm là ôm vạn nhất tâm thái dưới tình huống bình thường trái ác quỷ năng lực giả tử vong về sau trái ác quỷ có khả năng trùng sinh ở thế giới bất kỳ chỗ nào muốn thật sự là lần nữa xuất hiện tại một cái xó、so、a xỉnh khả năng cả một đời cũng sẽ không bị tìm tới đều không có cái gì ly kỳ may mắn trực tiếp xuất hiện tại tử vong năng lực giả chung quanh cũng là có khả năng rất hiển nhiên viên này rẽ mị rẽ mị no mi cùng này nói là cái kia thương nhân may mắn không bằng nói là mọn sần may mắn vậy không tốt lắm ý tứ mọn sần rất khách khí sau đó nhìn đối diện ngự tỷ bạ cạ giặt nợ nụ cười kém chút không có đem đối phương cho điện ẩm ướt đem bạ cạ giặt tiểu thư mượn ta dùng một chút là được những thứ khác không cần giúp ta an bài t ỷ dọ dô nụ cười một chút cứng đờ ở trên mặt bạ cạ giặt thế nhưng là một mực đi theo đồng bọn của hắn nhiều năm như vậy ở chung nói là người nhà cũng không đủ m ỏ n s ầ n yêu cầu này nói thật có chút vượt qua hắn dự liệu mà lại có chút quá đáng không phải nói m ỏ n s ầ n cùng t ỷ t ẻm dẹt hai người vẫn l u ô n phi thường yêu nhau sao quả nhiên tất cả nam nhân đều như thế ăn trong chén nghĩ đến trong nồi nhà hoa vĩnh viễn không có hoa dại thơm chính bà cạ giặt cũng từ mòn sần trong tươi cười lấy lại tinh thần trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao không biết mình là nên l từ đâu vẫn là từ đâu t ì dọ d ầ khổ sở nói mòn sần đại tướng yêu cầu này có chút không thích hợp a cái này có cái gì không thích hợp chẳng lẽ ta còn không thể dùng bà cạ giặt năng lực làm một chút tệ ngươi đây không phải ngươi thường xuyên làm sao yên tâm ta sẽ không bạch từ ngươi nơi này thắng tiền mòn s ầ n có chút kỳ quái ây ty dọ dộ bị nghẹn lại p h i ê n phức đại lão ngươi nói chuyện muốn nói xong không phải vậy dễ dàng gây nên hiểu lầm ha ha ha cái này đương nhiên không có vấn đề mòn s ầ n đại tướng nơi nào một điểm t i ề n trinh ngươi muốn thắng bao nhiêu cũng không có vấn đề gì ty dọ dộ lúng túng gượng cười vài tiếng tranh thủ thời gian đáp ứng thắng không thắng tiền không sao cả ta chủ yếu là nghĩ thể nghiệm một chút treo so khoái cảm b chương sáu trăm linh hai nhà âm nhạc ma thuật sư cùng dân cờ bạc hoàng kim thành đêm đèn đuốc sáng trưng từ chỗ cao hướng xuống nhìn lại cơ hồ giống như là hiện đại thành phố lớn cảm giác dòng người như dệt ngựa xe như nước cùng địa phương khác không giống nơi này thông hành trừ đi bộ bên ngoài mau lẹ nhất phương thức là đủ loại kiểu dáng xe con trong đó không hiện một chút nhìn qua phi thường cấp cao xe thể thao hoặc là xe cũ kỹ ngoại hình từ ă n nơi này đèn đuốc sáng trưng nhà cao tầng cửa hàng ráng, mánh nhìn qua lại có loại thân ở hiện tại thành phố lớn cảm giác. Ban ngày nơi này, nhìn qua cùng cái khác vài chỗ không nhau. g giác. gì thêm tại t bách hóa phố khác chỗ hề khác cảm lại loại cái vài đuốc qua qua cao cửa có bộ ở vào đêm bắt đầu toàn bộ hoàng kim thành mới xem như tiến vào một ngày ở trong tinh hoa nhất thời gian nơi này sống về đêm mới là một ngày tinh túy đêm tối là hết thẻ tội ác nguồn suối không chỗ sắp đặt sao động linh hồn không chỗ thả ra cuồng nhiệt nhiều ba án đều bị mập mở bóng đêm lặng lẽ c ầ u dẫn ra sau đó đem những tâm tình này phóng đại vò nát ném ở toàn bộ thành thị mỗi một góc luôn có một chỗ có thể để linh hồn của ngươi hoặc là nhục thể đạt được phong thích hoàng kim thành là một cái tổng hợp đô thị giải trí phàm là thế giới này người muốn lấy được nghĩ không ra nơi này tất cả đều có chỉ có ngươi nghĩ không ra không có nơi này làm không được nơi này tương đối đặc sắc là minh tinh diễn xuất đúng vậy thế giới này không hề thiếu minh tinh cái nghề nghiệp này bất quá đại đa số minh tinh là sao ca nhạc khác một cái xưng hô hoặc là ca kịch cùng âm nhạc loại đại sư cũng có thể tính là một cái tại còn không có diện hóa xuất phim cùng tivi loại vật này trước đó cũng không có phương diện này mình tinh xuất hiện đương nhiên cũng sẽ không xuất hiện đối ống kính niệm một g h a i t m ba m ư bốn cùng móc mưu toàn loại lưu lượng c h i vương cầu thí s u ố i quẹt truyện vừa tiến và o hoàng kim thành bên trong liền có một cái nhà hát lớn có thể gánh chịu mấy ngàn người nơi này mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có các loại cỡ lớn diễn xuất bình thường đại bộ phận loại thời điểm này tỷ dò dô đều sẽ xuất hiện bởi vì hắn thích loại này vạn chúng chú mục sân khấu hắn thích ở trên sàn đấu đem tâm tình của tất cả mọi người tất cả đều thao túng ở trong tay chính mình cảm giác chính hắn bản thân nghề nghiệp chính là một minh tinh đương nhiên đặc sắc diễn xuất không chỉ như thế ngẫu nhiên còn biết xen kẽ lấy một chút không biết sống chết hải tặc nhóm biểu diễn bọn họ bị xem như nhân vật chính tại mấy ngàn người xem ánh mắt phía dưới biểu diễn đào thoát trò chơi nếu như có thể đào thoát vậy liền có thể tiếp tục hướng về lưu vật chỗ sâu đi thuyền nếu như không thể liền sẽ bị nơi này kim sắc nước biển n u ố t mất nhưng cho đến trước mắt c ò n t ừ không ai có thể chạy đi qua nói cách khác đại giới bình thường là mạng của bọn hắn những này phần lớn là đánh hoàng kim thành chủ ý hải tặc nói đến cũng không kỳ quái tí dọ dộ làm thế giới nhà giàu nhất nắm giữ lấy thế giới thông hành 20% t r ả hữu bẹ gì đánh hắn chủ ý người đ ế n không hết chỉ là đại đa số người bọn hắn thực lực không xứng với bọn hắn tham lam dạ tâm kết quả sau cùng chính là vứt bỏ mạng của mình đương nhiên đại bộ phận người chỉ cần không đốc liền có thể biết sáng tạo cái này từ không tới có từ có đến nổi tiếng thế giới địa phương chủ nhân tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy vô luận là thực lực hay là các phương diện khác cổ tay không phải vậy sớm đã bị người ăn không còn sót lại một chút c ạ n bất kỳ địa phương nào người đều không sợ lấy lớn nhất ác ý đi đối đại những cái kia tài phú vượt xa người của mình nếu có thể còn biết điên cuồng nhào tới căn xuống đến một ngụm chỉ có thực lực cường đại mới là cam đoan đây hết thẻ cơ sở những này tí thấm trong thể trăm tạo mối quan hệ. Kỳ thật phàm là nếu có thể rõ rô đã đi đâu. sớm sâu mới mòn mối phàm làm liếm Cho hắn phương hệ. quan nếu nguyện cầu người. nên, ngàn cùng sần người, ai lại có có là là kế Kỳ ý đi làm liếm cầu đâu. nhà hát lớn hôm nay diễn xuất đang tiến hành đến cái thứ ba tiết mục sân khấu bên trên là một người nhạc khí độc tấu cùng dĩ vãng âm nhạc đại sư khác biệt lần này tiến hành độc tấu nhân sĩ không riêng gì tuổi tác so với bình thường âm nhạc đại sư trẻ lại không ít mà lại hắn nhạc khí phi thường đặc biệt một người liền có thể tiến hành nhiều loại nhạc khí biểu diễn đây coi như là một cái âm nhạc phương diện t r í ít nhạc khí phương diện thiên tài phải biết người bình thường nếu như có thể nắm giữ một loại nhạc khí tại dưới loại trường hợp này tiến hành đơn độc diễn tấu liền miễn cưỡng được xưng tụng đại sư diễn tấu khe hở nhìn trên đài một mảnh tiếng vô tay về sau là tiếng bàn luận xôn xao đây chính là gần nhất bắt đầu sinh động tại new e a r t siêu tân tinh sao loại trái cây này năng lực quả nhiên kỳ lạ nhiều như vậy loại nhạc khí không nghĩ tới một cái hải tặc lại có như vậy âm nhạc tiêu chuẩn cái này ngươi không biết đâu ta xem qua liên quan tới hắn một bài đưa tin vị này thuyền trưởng hải tặc thế nhưng là từ nhỏ đã bái tại một vị đại sư danh nghĩa học tập âm nhạc c h ắ c không được có tài nghệ này vậy làm sao làm hải tặc còn không đều là dô dơ vua hải tặc mật bảo làm hại năm nào đều có không biết bao nhiêu người ra tầm tìm cái gọi là hoạn tỳ hệ sơ chỉ là năm nay người càng nhiều hiện ra đến siêu tân tinh liền có hơn mười vị nhất là dâu trắng bị hải quân đánh bại về sau những này không an phận siêu tân tinh càng là lâm vào cồn h o à n đều muốn tranh đoạt dâu trắng sau khi chết tứ hoàng bảo tọa biểu diễn vị này ạ phủ thuyền trưởng trước mắt treo thưởng đã vượt qua hai ước bọn hắn n g ố c nghe dâu trắng lưu lại tứ hoàng chi vị nhưng không có đơn giản như vậy cái kế hỏa quyền cũng không phải tốt như vậy gây ai nói không phải đâu Và nhìn lại một loại mới nhạc khí diễn tấu bắt đầu